Tiểu Gai Hi ngửa đầu, đại đại đôi mắt ngập nước nhu c h t c h í trở về một cái h ả o Ngay sau đó toái toái niệm ba ba, ta hôm nay bị khen ngợi. Này Tiểu Hải Nhi nói chuyện sớm, mồm miệng lanh lợi, thượng nhà trẻ lúc sau từ ngữ lượng càng là càng ngày càng tăng, lại còn có biến thành tiểu làm nhảm. Thiệu Lăng cười hỏi bảo bảo như vậy b ổ n g a kia bảo bảo làm cái gì đâu? Tiểu Gai Hi đắc ý chúng ta hôm nay học tiếng Anh ca ta học nhanh nhất, lão sư nói ta là cái thông minh bảo bảo. Tiểu Lăng bật cười nói kia tốt như vậy chúng ta bảo bảo có thể được đến khen thưởng. Vừa nghe cái này lời nói, Tiểu Gia Hi chạy nhanh nói mua đồ ăn ngon. Tiểu Lăng h ả o a chờ một lát chúng ta trở về liền cho ngươi mua. Cấp bảo bảo mua. Tiểu Gia Hi mềm mềm mại mại đáp một cái h ả o lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nói xong Tiểu Gia h ỏ a Nhi lại nhìn tìm trong phòng bếp giúp đỡ rửa rau tiểu g ì cùng cô cô. Hắn nhìn c h ằ m c h ằ m hai người xem nói mọi người đều ở. thiệu lăng gật đầu đúng vậy mọi người đều ở lê thư hân ở trong phòng bếp rửa rau bị đại tỷ lê thư bình ghét bỏ nói đi đi đi người đi ra ngoài bồi n g ư ơ i nhi thử đi người xem người này đồ ăn tẩy cũng quá chậm lê thư hân không phục ta tẩy sạch sẽ a ta tẩy đến mau giống nhau sạch sẽ lê thư bình trợn trắng mắt đem muội muội đuổi ra ngoài lê thư hân buông tay ra tới cảm khái ta đại tỷ còn ghét bỏ ta thiệu lăng cười ta không chê ngươi tức phụ nhi lại đây cái lầu tài liệu đơn giản cũng không cần lại bị cái gì càng nhiều. bọn họ không cần phải như vậy nhiều người. Thiệu l ă n g tiếp đón Lê Thư Hân, nàng duỗi tay chọc một chút nhí từ khuôn mặt tiểu giai hi lập tức nói lạnh. Thiệu l ă n g người lau lau tay tay như vậy băng. hắn nắm t ứ c phụ n h i ngón tay, nói ta cho ngươi che che. Lê Thư Hân dương mắt xem hắn, hỏi ngươi hôm nay như thế nào sẽ lãnh Vu Hạo đi công ty. Thiệu l ă n g cười như không cười nói ta nhiệt tình hiếu khách ái giao bằng hữu không được a.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 đại gia thực mau ngồi xuống cùng nhau, lê gia tam tỷ muội cảm tình vẫn luôn thực tốt đều rất quen thuộc nhưng thật ra thiệu chi là lần đầu tiên theo chân bọn họ ghé vào cùng nhau, nhiều ít có chút không thói quen. nàng ngay cả cùng nhị ca nhị tàu đều không thế nào lui tới, càng đừng nói những người này. lê t h ư n g u y ệ t nhìn ra tới nàng c â u nệ nói, ngươi thực tại điểm cũng không có gì người ngoài. thiệu chi nhìn thoáng qua thiệu lăng nhấp môi. Tiểu l ă n g nhướng mày, thầm nghĩ cái này muội muội biến hóa thật đúng là rất đại. Quả nhiên có đôi khi người tao ngộ điểm suy sụp ngược lại là trưởng thành. đ ư ơ n g nhiên không phải nói tao ngộ suy sụp là cái gì chuyện tốt n h i Không có gì cực khổ là chuyện tốt n h i Bất quá t h i ệ u Chi cũng là thật sự trưởng thành. Hắn nhìn t h i ệ u Chi hỏi ngươi như thế nào cùng A Nguyệt ghé vào cùng nhau. t h i ệ u Chi xấu hổ cười một cái. Lệ t h ư n g Nguyệt nhưng thật ra tự nhiên thực nàng nói, hại này không phải đều ở một chỗ công tác sao?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 Tiệu Lăng nghe xong nguyên nhân này, thiệt tình cảm khái. Ngươi quả nhiên là cái ứ c hiếp người nhà. Tiệu Chi càng xấu hổ, nhưng thật ra Lê Thư hân dỗi Tiệu Lăng một chút nói: Ngươi nói cái gì đâu? Mặc kệ khi nào người bị hại đều không có sai. Tiệu Lăng biết biết ta này không phải thuận miệng một câu sao? Tiệu Chi nếu là lấy ra khi còn nhỏ đối hắn gầm rú khí thế còn có thể làm người khi dễ. Bất quá Tiệu Lăng nhưng thật ra không nói nữa. Hiện tại Tiệu Chi cũng không phải là phía trước Tiệu Chi túng túng.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 t i ể u chi gật đầu, ta muốn đi, ta bên này đã đề ra từ trước, làm được cuối tháng này liền không làm, chờ A Nguyệt Trang Hoàng thời điểm ta liền qua đi hỗ trợ. Lê t h ư Nguyệt hắc hắc cười, nói ta đều nghĩ kỹ rồi, ta nếu khai một cái bao con nhộng quán cà phê địa phương không lớn, chúng ta hai người liền đủ dùng. Nếu xin h ý hảo, ta còn muốn khai thành chuỗi cửa hàng. Về sau thỉnh kêu ta cà phê Đại Vương, p h ó vài người đều bật cười. Lê t h ư Bình n g ư ơ i n h a đầu này, nhưng thật ra có thể thổi. Lê t h ư n g Nguyệt cái này kêu cái gì thổi? Ta là c ó Lý t ư ở n g nữ thanh niên. Nàng nói đúng rồi, tỷ ta tưởng cùng ngươi nói một tiếng, làm Thiệu Chi truyền đến cùng ta cùng nhau trụ. Có thể chứ? Nàng nói nếu Thiệu Chi từ c h ứ c bọn họ bên kia liền không thể ở ta vừa lúc cũng một người, vừa lúc ta cảm thấy Thiệu Chi trước kia chính là không có tìm được phương hướng, nên làm nàng cùng uông địch bọn họ tiếp xúc một chút, hào hào học tập một chút. Nàng tỷ tỷ công ty này đó nữ đồng chí thật là một cái so một cái lợi hại.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 Tiểu Chi cảm thấy Lê t h ư n g u y ệ t giống như là phim truyền hình nữ hiệp thật sự có hiên ngang lại có khả năng lại chịu b a n g nhân. Ta nghe nói bên kia trụ đều là tàu từ các n g ư ờ i công ty người có thể hay không đối với ngươi tạo thành không tốt ảnh hưởng. Tiểu Chi cũng có chút lo lắng. t h i ệ u l ă n g lại nhướng mày lại lần nữa cảm khái t h i ệ u Chi thế nhưng có thể có người bình thường tư duy hắn cái dạng này nhưng không lừa gạt được Lê Thư Hân. Lê Thư Hân c h ù y hắn một chút nói ngươi đừng làm quái biểu tình. t h i ệ u l ă n g bật cười. hắn nói thiệu chi biết ta không có gì ác ý chính là cảm khái vạn ngàn thiệu chi mặt đỏ lê thư hân ngươi qua đi trụ đi không có gì cũng không biết ngươi có thể hay không trụ đến quán chúng ta công ty người nhưng đều là cuốn vương thiệu chi nàng không hiểu lê thư hân cũng không giải thích cái gì chính là ý vị thâm trường cười cười lời này vô pháp nhi giải thích ra dùng bữa dùng bữa ăn cơm quan trọng vẫn là nói chuyện phím quan trọng lê thư bình tiếp đón lên nói vẫn là ăn cơm trước này lại không chậm t r ễ cái gì. Lê t h ư Nguyệt cảm khái cái này thịt bò ăn ngon thật a thật n ộ t Lê t h ư Bình kia cũng không phải là đây là ta chuyên môn đi rất xa mua nhà hắn t i ể u thịt bò phẩm chất tốt nhất này vẫn là thượng một lần lâm a di nói cho ta ăn ngon. Một đám người cùng nhau ăn lẩu kết thúc thời điểm các nhi ăn căng. Lê t h ư Nguyệt xoa bụng nói ta thật đúng là đã lâu không ăn như vậy no rồi. Chờ một chút ngươi đi mua điểm sơn tra viên ăn ăn một lần cũng giải n ị còn trợ tiêu hóa.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 Tiệu l ă n g đào lỗ tai cái gì n g o ạ n ý nhi? Hắn kinh ngạc nhìn Tiệu h Chi, Tiệu h Chi nghiêm túc, đây là thật sự, ta không còn nói dối. Ngươi dù sao sớm làm tính toán đi. Tiệu h l ă n g cười lạnh một tiếng, nói, hắn muốn ta liền cấp. Hắn cho rằng chính mình là ai a? Tiệu h l ă n g thật là trướng mắt hắn vị kia lão cha. Ta còn tưởng rằng hắn ngừng nghỉ, không nghĩ tới ở chỗ này chờ đâu. lúc trước gia nhân này chính là muốn tiền nhưng là lại không có thành công sau lại bị thiệu lăng lăn lộn hai lần lúc sau lại bị uy hiếp cuối cùng là thành thật lên nhưng thật ra không nghĩ tới này thanh tịnh hai năm người lại ngoi đầu nhi thiệu lăng cũng là chịu phục này như thế nào liền cùng đánh không chết thiệu cường giống nhau a hắn nói lão già này lại có tính toán gì không thiệu tri ngập ngừng một chút k h ó e miệng nói ta ba không phải lão gia hòa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 Tiệu l ă n g cười lạnh, hữu dụng mới là l ạ Bất quá nhìn Tiệu h Chi khẩn trương như vậy, Tiệu h l ă n g nói, được rồi, ta khẳng định không sằng bậy, ngươi đừng như vậy. Tiệu h Chi nhìn c h ầ m t h ằ m Tiệu l ă n g xem, hào nửa ngày, nga một tiếng. l ê Thư Hân xem Tiệu h Chi không yên tâm bộ dáng, cười hỏi, ở ngươi trong lòng, ngươi nhị ca là nhiều hung a? Hắn liền thuận miệng như vậy một câu, ngươi liền không yên tâm thành như vậy. Ngươi không cần lo lắng rất nhiều, chúng ta này đây đức phục người. Tiệu h Chi nga.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 hai người là thật nhị oai mấy ngày, bất quá hai người cũng không thể luôn là dính ở bên nhau. rốt cuộc này cuối năm muốn xử lý sự tình cũng man nhiều. lê thư hân bên này cũng vội tiêu thụ bộ lập tức xin nghỉ bốn người, nàng có thể không vội sao? quang địch lãnh vài người về quê nhà, lâm trùng phía trước nàng đã ở bên này mua phòng ở. muốn nói lên hiện tại thật đúng là so 2 a năm sau phương tiện, 20 năm sau so so cơ bản đều là kỳ phòng, không có hai năm thật đúng là không nhất định có thể lấy đến phòng.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 nàng giải quyết lớn nhất phiền lòng chuyện này cả người đều nhẹ nhàng lên nói lê tổng ta cho ngươi mang theo chúng ta quê nhà đặc sản chờ ta mang cho ngươi lê thư hân hảo a uông địch hẹn lê thư hân hai người thực mau liền gặp mặt quả nhiên uông địch mang theo tràn đầy một đại túi đặc sản nàng cười tủm tỉm nói lê tổng chìa khóa xe cho ta ta trước cho ngươi bỏ vào cốp xe lê thư hân ứng hảo Lê Thư Hân đánh giá Uông Địch phát hiện Uông Địch lần này trở về có điểm không giống nhau, cả người đều tràn đầy một cô tử nhẹ nhàng thoải mái cảm. Lê Thư Hân cười hỏi, này một chuyến thực thuận lợi đi. Uông Địch gật đầu, nói thuận lợi. Hai người điểm đồ ăn Uông Địch cùng nàng lại nói tiếp, kỳ thật nàng về điểm này chuyện này Lê Thư Hân đều biết đến, cho nên Uông Địch cũng không ngại lại n h ả i càng không có gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương.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 nàng làm bộ mang thai 8 tháng thai phụ lên sân khấu cố ý hoa một cái lại xấu lại tiêu t h ụ y trang dung ngay cả thủ đoạn cùng tay cũng chưa buông tha tất cả đều đồ đen một bộ không ra gì bộ dáng liền bởi vì cái này kia gia đình thực mau lui lại trực tiếp liền cự tuyệt cái gì cạnh giới nhân gia mới không làm đâu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 cho ta sợ hãi, cũng may nàng không có vạch trần ta, chỉ là cùng ta nói, đi rồi cũng đừng trở về. Vuông địch lại nói, ta trước khi đi còn trộm đi nhìn tì t ỷ của ta, một người t h ắ c 5.000 đồng tiền. Vuông địch bởi vì mua phòng ở kỳ thật trong tay không có quá nhiều tiền, nàng còn cùng trần chân mượn tiền, nhưng là nàng thật sự không thể mắt thấy tì tì quá không dễ dàng, nàng mấy cái t ỷ t ỷ đều sớm gả chồng, nhật t h ử quá đến giống nhau.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 ít nhất ở đối thân tình lạnh nhạt mặt trên nàng đối nhà mẹ đẻ là có thể làm được. Lê Thư Hân hít sâu một hơi, vỗ vỗ uông địch tay, nói: nếu này hết thảy đều đi qua, liền phải về phía trước xem. Sau này nhật tử sẽ tốt. Uông đ ị c h nhìn Lê Thư Hân thật mạnh gật đầu. Nàng nói: lần này trở về ta muốn sửa tên, ta tính toán trực tiếp đổi thành Wendy. Hiện tại mọi người đều như vậy kêu, nàng dù sao cũng đề cập đến rời hộ khẩu, liền phải trực tiếp sửa lại. lê thư hân cười hảo c h ú c ngươi có cái thân bắt đầu huông địch nghiêm túc gật đầu nói nhất định sẽ nàng nói tân thân phận tân tên ta phải làm một cái hoàn toàn mới người trương 100 ngẫu nhiên gặp được trương nhã hân thực mau lại đến một năm tân niên khoảng cách lê thư hân trọng sinh cũng mau ba năm lê thư hân là năm 98 t tháng tư trung trở về hiện tại đã linh một năm một tháng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 cùng với lưu cái làm người bắt cái đuôi nhỏ nhưng thật ra không bằng thuận thuận lợi lợi hiện tại uông địch đem hộ khẩu chuyển ra tới ngay cả tên cũng sửa lại đến nỗi chu vịnh nhi càng không cần phải nói nàng có thể nói là thay đổi vận mệnh nhất rõ ràng một cái t h ư ợ n g không t h ư ợ n g cao trung đối nàng ảnh hưởng thật sự rất lớn bất quá mọi người đều trở nên càng tốt lê thư hân luôn là cao hứng bất quá đời trước thiệu bằng phu thê nhưng thật ra không ly hôn này đối trương nhã hân tới nói không biết có tính không là một cái chuyện tốt nhi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 nàng cũng không nghĩ chậm chễ trương nhã hân công tác nhưng là thực hiển nhiên trương nhã hân là tưởng cùng nàng tán gẫu một chút nàng không nghe lê thư hân nói cái gì bay nhanh đi xin nghỉ ngay sau đó lại vội vàng trở về nói ta thỉnh một giờ lê thư hân nhìn nàng trương nhã hân chào p h ú n g cười nói không nghĩ tới ta hiện tại hỗn thảm như vậy đi lê thư hân ngươi nhi tử còn nhỏ đi ngươi ra tới công tác hắn thượng nhà trẻ trương nhã hân hài tử so với hắn ra gia tiểu gia hi hơn tháng cùng tuổi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 mấy năm nay tô thiết kiều ở hồ lão thái bên người quá gì đó nhật tử ngươi cũng không phải không nhìn thấy hồ lão thái càn quấy nhưng không đánh người ngươi bà bà còn đánh người đâu lại nói tô t h y ế t kiều còn theo ngươi học đâu nàng cũng muốn rời đi hồ ra trương nhã hân nghe xong cái này trầm mặc nửa ngày đột nhiên nói cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó nàng không nghĩ biến thành tô thiết kiều tuy rằng hư vinh nhưng là nàng không nghĩ quá tô t h y ế t kiều như vậy nhật tử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 mà thẩm phán khả năng cũng suy xét ta bà bà là cái bạo lực cuồng, ta t r ư ợ n g phu lại có thể liên lụy lừa dối ngồi tù, cho nên mới đem nhi tử h phán cho ta. bằng không như là ta như vậy gia đình bà chủ muốn tranh thủ đến nhi tử h nuôi nấng quyền thật là quá khó khăn. nếu là thế lực ngang nhau khẳng định là nhà gái yêu thế đại, nhưng là nàng không phải. liền này tô tuyết liên còn phí thật lớn kính nhi.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 nhưng là nếu ngươi cảm thấy thiếu tiền liền có thể đem này đó ra r ớ t nhiều ít cũng có thể đổi tiền. Trường Nhã hân trầm mặc hơn nửa ngày, đột nhiên nói: đúng vậy, ta có thể ra r ớ t ta căn bản dùng không đến những cái đó à? nàng hiện tại hoàn cảnh liền tưởng nhiều tích góp điểm tiền làm lão mẹ cùng nhi tử quá hào một chút đến nỗi hàng xa xỉ nàng một cái tiệm cơm tràng người phục vụ dùng được với sao? căn bản dùng không đến.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 phải biết rằng nàng ly hôn tài trí 30 vạn mà ly hôn sau thiệu bằng liền không cho nuôi nấng phí rõ ràng phán nuôi nấng phí nhưng là hắn chính là không cho trương nhã hân cũng không có biện pháp nàng đi muốn quá một lần nàng cái kia tiền nhiệm bà bà trực tiếp liền xông lên đánh người trương nhã hân không phải cái gì có thể đánh người ăn tấu bại lui trở về nàng cũng hiểu được ở lê thư hân trong mắt khả năng nàng như vậy qua túng chính là nàng lại có cái gì biện pháp đâu bởi vì ly hôn nàng ba cùng c a k a không đem nàng trở thành người một nhà sẽ không cho nàng chống lưng mà nàng mụ mụ thân thể nhược h à i từ tiểu nàng cũng không thể làm chính mình bị thương bằng không trong nhà lão tiểu nhân làm sao bây giờ có đôi khi cũng không phải cá tính ôn thôn túng mà là không có cái kia trận gió tương đối năng lực thôi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 nhìn liền sẽ nhớ tới thiệu bằng một bụng hỏa khí may mắn ta không cắt này nếu là cắt nhưng mệt ta quần áo đều có thể bán tiền đâu lê thư hân nói g i ỡ n không đau lòng a trương nhã hân kia đau lòng cái gì ta một cái tiệm cơm trả nhân viên tạp vụ xuyên cái thật sự sanen nhân gia cũng sẽ cảm thấy là giả ta còn không bằng đổi thành tiền thời khắc mấu chốt tiền ổn thỏa nhất lê thư hân khá tốt trương nhã hân đắc ý đó là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 Lê Thư Hân cũng cảm thấy câu hài từ không tốt đơn giản liền đáp ứng xuống dưới. Trước kia còn ở Lâm Thành Tiệu h gia thôn lúc ấy, nhà bọn họ hàng Tết đều là Lê Thư Hân đặt mua Tiệu Lăng muốn vội vàng nuôi dưỡng vòng, những việc này nhị tự nhiên tất cả đều giao cho Lê Thư Hân. Nhưng là đi vào bằng thành lúc sau nàng nhưng thật ra mà k ệ này đó cho nên đối bằng thành cũng không phải rất quen thuộc.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 Tiểu Gai Hi cao hứng phấn chấn nói mụ mụ pháo ầm vang vang. Lê Thư Hân đúng vậy, người thích sao? Tiểu Gai Hi chạy nhanh gật đầu mềm ề m m i m ã i nói ta thích. Lê Thư Hân xem hắn đôi mắt sáng lấp lánh nói mụ mụ cũng thích cha. Chúng ta mua pháo còn muốn mua cái gì đâu? Tiểu Gai Hi đ ừ n g kẹo lì xì. Kỳ thật năm trước ăn Tết chuyện này Tiểu Gia Hòa đều không nhớ được nhưng là không chịu nổi đại nhân nói chuyện phím a. Học vẹt Tiểu h à i Nhi liền nhớ kỹ lạp.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 Tiểu Gia Hi nhấp nhấp miệng nhỏ, n h u c h t c h t bảo bảo muốn ăn. Lâm A d i lập tức chờ một lát trở về liền cho ngươi làm. Quả nhiên, lời này làm Tiểu Gia Hi cao hứng lên, thịt hô hô tiểu thân mình lắc lư lên. Hắn là một cái thực dễ dàng vui sướng Tiểu Hải Nhi. Lệ Thư Hân nhìn Tiểu Gia h ỏ a Nhi cười, liền ở cái này thu về Tiểu Gia h ỏ a Nhi đột nhiên liền r ỗ i tay tay, nói ba ba.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 Tiểu Lăng cười kia mua đi, chúng ta cấp đại tỷ mua một phần. Lê Thư Hân hào, hai phu thế ước chừng mua mấy cái tiểu xe đẩy, Lâm A Di ở sau người đi theo chiếu cố Tiểu Gai Hi. Thật là may mắn siêu thị có thể đưa hóa, bằng không bọn họ thật đúng là không hảo lấy đâu. Tiểu Lăng tò mò b á t quái, đại tỷ cùng đại tỷ phu là bị cái gì kích thích năm nay không trở về quê quán. trước kia đại t ỷ phu cái kia quê quán đối bọn họ đều không phải thực hiểu hào nhưng là đại thì bọn họ phu thê vẫn là sẽ trở về nhưng là năm nay thế nhưng hoàn toàn không có vẫn là làm người rất giật mình lê thư hân nhướng mày bĩu môi nói kia gia đình không biết xấu hổ bọn họ t h ư ờ n g đối vịnh ni hôn sự khoa tay múa chân đại t ỷ phu như vậy thành thật người lập tức liền tạc về quê náo loạn một hồi ăn tết đều sẽ không đi trở về mỗi người đều có nghịch lân hài tử chính là cha mẹ chuyện này nhi lê thư hân cũng không phải lúc ấy biết đến thậm chí không phải lê thư bình nói vẫn là thiệu chi t r ộ m nói cho lê thư hân đúng vậy là thiệu chi thiệu chi gần nhất từ c h ứ c cùng lê t h ư n g u y ệ t cùng nhau chủ bị quán cà phê sự tình cũng dọn tới rồi lê t h ư n g u y ệ t bên kia chủ chu vịnh nhi nghỉ đông lại đây học bổ túc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 mặc dù là chu nãi nãi kêu to muốn đem đứa con trai này trục xuất khỏi gia môn, chu đại cường cũng không để ý tới trực tiếp chặt đứt lão thái thái sinh hoạt phí. mặc dù là lão thái thái lại trang bệnh cũng không có nhiều lời một câu trực tiếp chạy lấy người rất có cả đời không qua lại với nhau tư thế, còn t h ỏ nóng này còn cắn người này lão thái thái thiếu đạo đức cả đời không nghĩ tới người thành thật cũng sẽ t r ở mặt hắn lúc này là kiên quyết sẽ không cấp lão thái thái một chút sắc mặt tốt.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 Tiểu Nam Oa nhi xúc tới rồi lão Thái Thái phía sau tò mò mở to hai mắt nhìn Lê Thư Hân phu thê. Lê Thư Hân ta cho ngươi giới thiệu một tiểu đệ đệ. Lâm A Di đầy Tiểu Gai Hi đâu Tiểu Gai Hi cũng tò mò thân đầu nhỏ xem nói Gai Hi đây là nhạc nhạc ca ca ngươi cùng nhạc nhạc ca ca chào hỏi một cái. Tiểu Gai Hi lập tức cười t ù m tìm nhạc nhạc ca ca hào. Này Tiểu Hải Nhi chính là cái tự quen thuộc nhi vật nhỏ.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 Tiểu nhạc nhạc lập tức ngẩng đầu xem mẹ nó. Trương Nhã Hân ta đi đầy cái lại đây. Nhưng thật ra Trương Mụ Mụ cười nói ta đi thôi. Các ngươi lưu trong chốc lát. Trương Nhã Hân ta đối bên này siêu thị không quen thuộc lần này cũng là đi phụ cận cấp nhi từ mua mì thuận tiện lại đây nhìn xem. Nàng cảm khái ngươi bên này nhưng thật ra mua không ít đồ vật. l ê Thư Hân ăn tết a rất nhiều muốn chuẩn bị các ngươi đâu ăn tết chính mình ở bằng thành quá.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 nàng nói ta cùng ta mẹ còn thương lượng quá chờ hài tử lớn một chút l ạ n h hắn nơi nơi chơi một chút tuy rằng ta không thể cho hắn trước kia như vậy yêu việt sinh hoạt nhưng là ta cũng sẽ tận lực làm hài tử khỏe mạnh trưởng thành đến lúc đó đi công viên chúng ta cùng nhau đi hai cái đương mụ mụ đem đề tài quải tới rồi hài tử trên người trương nhã hân không thiếu được lại hỏi vài câu lê thư hân bọn họ nhà trẻ tình huống nghe nói nhà trẻ phí dụng nàng cũng thực l i u lưỡi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 Thang Diệu Tông chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện.com chương 104 t h thân cận đối tượng Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân phu thê gặp được trương nhã hân phảng phất chính là một kiện tiểu nhạc đệm cũng không có cái gì gợn sóng. Rốt cuộc trương nhã hân biết đến thiệu lăng cùng lê thư hân cũng biết. Lúc trước thiệu lăng nuôi dưỡng vòng xảy ra chuyện nhi lấy thiệu bằng cầm đầu mặt khác nuôi dưỡng vòng cũng đều sợ cực kỳ. Mọi người đều càng thêm tích cực tìm người trông coi sợ mắc mưu nhi bị ai tính kế.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 Tiệu l ă n g sâu kín ta nhưng không ă n qua cái gì lạp s ư ở n g Như vậy vừa nói Tiệu h Chi liền có điểm xấu hổ thật đúng là hắn ba mẹ cũng sẽ không nghĩ nhị ca. Đừng nhìn hắn ba mẹ luôn là tưởng từ nhị ca nơi đó đào tiền nhưng là lại cũng chưa từng có quan tâm quá hắn. Tiệu h Chi thập phần xấu hổ, bất quá vẫn là nói nhị ca năm nay mẹ làm lạp s ư ở n g ta cho ngươi đưa một ít. Tiệu h l ă n g ha ha cười lạnh kia nhưng thật ra thật cũng không cần. Tiệu h Chi lại lần nữa an tĩnh lại.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 Thang khẩu thôn có cái kêu thang diệu tông. Tiệu h lăng xe kéo kẹt một chút, dựa vào ven đường ngừng lại. Hắn nhìn thẳng Tiệu h chi, hỏi: Ngươi như thế nào nhận thức hắn? Tiệu h chi vừa thấy Tiệu h lăng sắc mặt khó coi không được, chạy nhanh nói: Ta không quen biết hắn. Tiệu h lăng, ngươi không quen biết hắn, để hắn làm gì? Tiệu h chi là khác chuyện này. Nàng thật cẩn thận hỏi: Nhị ca là có cái gì vấn đề sao? Ngươi này biểu tình cũng quá dọa người. Nàng kỳ thật gặp qua Tiệu h lăng phát hỏa bộ dáng.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 Tiệu Lăng xem nàng như vậy, hiểu được sự tình trước kia đối nàng vẫn là có ảnh hưởng. Hắn chụp Tiệu h Chi một chút nói: "Ngươi đừng khẩn trương." Tiệu h Chi chính là người này không phải cái tốt. Nàng t h ấ p giọng nhắc mãi, ba mẹ chính là dẫn sói vào nhà ta xem Lý Tam thúc cũng không phải cái gì người tốt, chính mình nhi nữ đều không tin, nhưng thật ra tin tưởng cái kia Thang Diệu Tông. Tiệu Lăng xem nàng càng thêm rối rắm, nói: "Ngươi tin tưởng ta sao?" Tiệu h Chi ngẩng đầu, nhìn về phía cái này nhị ca, nàng nhấp môi gật đầu.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 kia khẳng định lão lý gia khuê nữ cùng cha mẹ thưa kiện đánh thắng lão nhân lão thái thái đều hận thấu đứa con gái này lão lý thái thái mỗi ngày nhi nói năm đó như thế nào không bóc chết khuê nữ thiệu lăng đó là bọn họ bất công hắn nữ nhi lấy tiền khởi phòng ở dựa vào cái gì phá bỏ và di rời toàn cấp nhi tử không khuê nữ chuyện này này gác chỗ nào cũng không thể nào nói nổi nhân gia tòa án phán chính là có đạo lý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 thật nhiều cái đều là đòi tiền thời điểm lại là ương ca lại là diễn hỉ khí dương dương nhưng là cầm tiền đã có thể không gặp mặt không nhiều lắm quản bất quá ta nhìn a lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào người chờ phòng ở xuống dưới phòng ở xuống dưới lúc sau chỉ sở càng khó coi không cần nhiều lời có chút lão nhân a ta xem là tuổi già không nơi nương tựa ta trước kia cảm thấy nhà ai hài tử có thể mặc kệ cha mẹ hiện tại ta nhưng thật ra cảm thấy thật đúng là liền có mặc kệ liền có kia bị dưỡng ích kỳ hài tử nhà ta t h y rằng một nhi một nữ ta là đối xử bình đẳng ta cảm thấy lão nhị thím nói đúng cho dù có nhi con nữ cũng đến chia đều bằng không như thế nào chính là công bằng đều là chính mình hài tử sao còn có thể phân ra nam nữ nếu như vậy phân không phải bị thương hài tử tâm hơn nữa đi tuổi lớn lại nghĩ như thế nào đem tâm tư ký thác ở nhi nữ trên người chính mình cũng đến có điểm tiền như vậy liền tính là nhi nữ thật sự không hiểu chuyện nhi cũng không đến mức lẻ loi hiu quạnh hắn nói cái này lão nhị thím chính là thiệu lăng hàng xóm nhị mợ đừng nhìn nhị mợ lỗ tai thiền thường xuyên mắc mưu bị lừa nhưng là nàng bị lừa đều là tiền trinh nhi đại sự nhi thượng nhân gia linh đắc thanh thiệu lăng nhị mợ nhưng thật ra cái thanh minh đó là nàng đầu óc mau hai người b á t quái trong thôn chuyện này vẫn luôn hướng trên núi đi cũng đi tới lưng chừng núi vị trí bên này đã không có gì người chung quanh cũng là liếc mắt một cái là có thể thấy có hay không người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 Tiệu l ă n g cười nói, hành ta đây một chuyến nhị mợ bên kia, còn có một việc nhi, Quách nhị thúc chính mình đều có điểm ngượng ngùng, hắn chuyện này liền không thể lập tức nói xong, cùng nạn kem đánh răng giống nhau, nhiều ít là có điểm ngượng ngùng, bất quá vẫn là chạy nhanh nói, gần nhất có người tới bên này đi bộ, nói là muốn thăm dò vẫn là gì đó, ta cùng bọn họ nói bên này đã sớm bị người nhận thầu, mặc kệ bọn họ muốn làm gì đều phải lấy ra thủ tục, những người này liền đi rồi, nói là đến lúc đó sẽ cùng lão thư ký liên hệ.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 Quách Bân mấy năm nay đều là đi theo Thiệu l ă n g đưa hàng tết cũng coi như là quen cửa quen nẻo, đều không cần Thiệu l ă n g công đạo cái gì, hắn lập tức liền lên xe đuổi kịp. Lúc này đây bọn họ mang theo Thiệu Chi, tự nhiên là đi trước Thiệu Gia. Đừng nhìn Thiệu Quốc uy cùng Phạm Liên đánh giãm nhi nhiều, nhưng là mỗi năm cái này hàng tết bọn họ chính là thực tâm tâm niệm niệm này thịt heo nhưng không tiện m i a càng là vội vàng cuối năm càng là t r ớ n g giới. Này một cái thịt heo thật là không ít cũng thật thật nhi không tồi. Bất quá l i ề n tính là mãn tâm mãn nhãn cao hứng.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 Phạm Liên đem Thiệu l ă n g khen Thành Hoa Nhi, Thiệu Chi nghe được đều mặt đỏ. Nàng mẹ rõ ràng không phải như vậy t h ư ờ n g Bất quá Thiệu Chi cũng sẽ không vạch trần chính mình thân mụ. Phạm Liên cùng Thiệu Quốc Huy nhưng lộng không được cái này heo, đem con thứ ba kêu xuống dưới. Như vậy việc kêu lão đại cũng chưa dùng. Hắn lão đại là cái văn nhược thư sinh, lão tam nhưng thật ra cái có thể hạ sức lực. Thiệu Tĩnh hỉ khí dương dương, nhị ca ngươi đã trở lại. Giữa chưa cùng nhau ăn cơm không?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 h i u dụng thật sự hữu dụng hắn cao hứng đào quanh chạy nhanh động tác phạm liên nhìn trầm t r ằ m thiệu lăng xem thiệu quốc uy mang theo vài phần khí thế thập phần lão cán bộ cho người đại ca kia đầu cũng chạy xuống hắn trực tiếp chỉ huy thiệu tĩnh thiệu tĩnh nhìn về phía thiệu lăng thiệu lăng cười lạnh một tiếng nói ai nói cho hắn ta có tiền không địa phương hoa thiệu quốc uy ngươi thiệu lăng ngươi lão hồ đồ đi hắn chào phúng nhìn về phía phạm liên nói mẹ ngươi nhiều ít nhìn hắn điểm hay là lão hồ đồ không biết cái gọi là phạm liên ngươi ba không phải ý thứ này huynh đệ chi gian đừng cùng ta nói cái gì huynh đệ chi gian có cảm tình kêu huynh đệ không cảm tình chính làng ư ờ i xa lạ tạm dừng một chút thiệu lăng nói ba mẹ các ngươi lại đây một chút hắn lãnh hai người chạm xa vài phần thiệu t h n h thiệu chi tò mò xem qua đi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 Tiệu l ă n g đã mở miệng cho ngươi tặng đồ không phải làm ngươi ăn không trả tiền, nhìn chằm chằm điểm hai cái lão hồ đồ có cái gì cho ta thông cái tin nhi. Tiệu h Chi không ở nhà nhưng là Tiệu h Tĩnh chính là ở tại hai vợ chồng già trên lầu. Chỉ cần lưu tâm có cái gì đều sẽ biết đến. Tiệu h l ă n g cười cười ý vị thâm trường, ta không cho ngươi bạch nhìn chằm chằm. Tiệu Tĩnh một giây đã hiểu đây là làm hắn làm thần báo bên tai a này này có cái gì không được.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 nhưng tuy là mắng trời người bọn họ thế nhưng cũng chưa dám lớn tiếng có thể thấy được thiệu lăng khẳng định là nói gì đó có thể lấy trụ bọn họ thiệu tĩnh nhướng mày nguyên lai like bọn họ cũng không phải như vậy cường hãn a thiệu quốc uy hòa hoãn một chút nói ngươi heo chính mình ăn không hết hắn còn chưa nói lời nói thiệu tĩnh chạy nhanh nói ta nhị ca cho ta đồ vật các ngươi không thể đoạt ta nhưng không làm ai cũng đừng nghĩ phải đi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 hắn khí thất khiếu bốc khói thiệu lăng nhưng thật ra không biết này đó mặc dù là tưởng được đến hắn cũng không thèm để ý hắn hừ nổi lên tiểu k h ú c nhi chương 107 l ặ p lại nhảy cũng không quan hệ thiệu lăng đi rồi thiệu quốc uy cùng phạm liên hai người đem chính mình nhốt ở trong phòng thấp giọng nói thầm phạm liên sắc mặt khó coi thấp giọng nói ngươi nói này nhãy danh như thế nào biết những chuyện này thiệu quốc uy lông mày nhăn càng khẩn thấp giọng giống như vây thú ta như thế nào biết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 ta phòng chừng là mẹ ngươi ở bên này hầu hạ ở cữ nhiều ít vẫn là phát hiện ngươi cũng biết hắn nàng chỉ bất công thiệu lăng nếu là nói nói cho thiệu lăng cũng không ngoài ý muốn nói tới đây nàng lại c ă m giận nhiên nhìn thiệu quốc uy đã không có ôn nhu nói còn không phải ngươi sai làm loạn làm người bắt được nhược điểm đi thiệu quốc uy ủy o à i phạm liên hít sâu một hơi khôi phục dĩ vãng nhu tình nói cũng may thiệu lăng cũng nói chúng ta an an phận phận hắn liền không bóc chúng ta gốc gác Tiểu quốc huy lại mắng nghịch tử. Tuy rằng như vậy mắng c h ử i người, nhưng là hắn vẫn là ôn tồn hống phạm liên nói tức phụ nhi. Nếu không chúng ta cũng đừng cùng t h i ệ u Lang ngoan cố ta xem t h i ệ u Tử này là cái mềm cứng không ăn. Lại còn có tàn nhẫn độc ác chúng ta cùng hắn cứng đối cứng, mất nhiều hơn được a. Ta đều lớn như vậy số tuổi cũng mau lui lại hưu. Nếu hắn đem ta tuổi trẻ thời điểm những chuyện này nói ra đi, ta này còn muốn hay không mặt già về sau ta ở Lâm Thành còn ngốc đến đi xuống sao? ta lớn nhỏ cũng là cái quan nhi chúng ta đừng cùng hắn ngạnh tới chúng ta liền tính là đòi tiền cũng tiêu phí không bao nhiêu đơn giản là cho con cháu tích c ó p chính là ngươi xem lão đại hắn đối chúng ta nhưng không có trước kia như vậy tôn trọng cho bọn hắn này đó nhãy danh tích góp gia sản nhiều không đáng liền không bằng chúng ta vẫn là an phận điểm này tới rồi số tuổi t h i ệ u lăng cũng sẽ cấp dưỡng lão tiền mỗi năm hàng tết cũng không ít chúng ta hà tất xúc hắn mày đâu ngươi nói đúng đi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 Tiệu đại t à u cũng không phụ dĩ vãng ôn thôn lớn tiếng kia nhà họ thiệu đồ vật đều về lão nhị dựa vào cái gì làm chúng ta dưỡng lão nàng nhất không phục chính là cái này Phạm Liên đó là hắn ra nãi các ngươi ngày thường không nghĩ hiếu kính lão nhân hiện tại nhìn đến tiền nhớ tới t r á n h xong rồi ngươi nếu là không phục liền đi xuống tìm lão nhân lão thái thái đi đừng nói bọn họ không cho ngươi liền hướng ngươi cái này không hiếu thuận hình dáng ta cũng không thể cho ta. t i u đại tàu khí đại thở dốc mắt thấy hàng xóm đều tham đầu tham não không thể mắng khắc nghiệt bà bà chỉ có thể mắng cô em chồng nàng chỉ vào tiệu chi liền mắng ngươi cái tiểu tiện nhân một cái cô nương mọi nhà liền ở nhà mưu lão nhân đồ vật ngươi con mẹ nó mắng ai đâu tiệu chi cũng không phải là thật ôn hòa người ngao một tiếng liền xông lên đi chị dâu em chồng hai cái lập tức đánh lên phạm liên vừa thấy này đều khi dễ đến tiểu k h u ê nữ trên đầu một phen kéo trụ con dâu cả đầu tóc tam phương hỗn chiến lên Tiểu tĩnh ở dưới lầu nghe thế vừa ra nhi lập tức móc d i y động ra trộm c ấ p nhị ca gọi điện thoại mật báo hắn bắt người tiền tài liền phụ trách bắt quái a hắn vốn dĩ chuẩn bị giết heo đâu lúc này nghe được trong phòng giết heo giống nhau tiếng kêu cũng không đi lên can ngăn dù sao mẹ nó người kia tóm lại sẽ không có hại hơn nữa đi này lão thái thái liền tính thật sự ăn mệt chút cũng không phải chuyện xấu nhi Tiểu tĩnh ám chọc chọc tưởng khẽ sao khẽ cùng Tiểu lăng mật báo Tiểu lăng.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 lê đại tàu tang h e nói ngươi cũng khai công ty kia không biết ở thiệu l ă n g lạnh băng ánh mắt nhi nàng an tĩnh lại trà sát tay thiệu l ă n g kỳ thật thấy lê gia người đều dựng lỗ tai đâu kỳ thật lê đại tàu mở miệng chưa chắc không phải một loại thử thiệu l ă n g cười hành a ngươi tới ta công ty a lê đại tàu vừa nghe mừng như điên đang muốn nói điểm cái gì liền xem thiệu l ă n g ánh mắt lạnh băng nhưng là lại mang theo cười toàn bộ công ty đều cho ngươi ách lê đại tàu xấu hổ này nói gì vậy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 Tiểu l ă n g gật đầu, lái xe chạy lấy người. Lê Đại Ca nhỏ giọng cùng mẹ ruột nói, hắn cũng quá hông đi. Lương Xuân Ngọc một phen t r ụ p ở hắn trên người, nói, ngươi đừng chiêu hắn, ta tổng cảm thấy nhìn hắn đôi mắt âm trầm trầm. Lời này nếu là nói như vậy, Lê Đại Ca cùng hắn tức phụ nhi đều sôi nổi gật đầu. Lê Đại Tẩu nhỏ giọng, hắn quả thực có thể giết người bộ dáng. Này không đến mức.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 Tiệu l ă n g cười, hắn ở thang khẩu thôn làm đánh bạc sạp. Lê Thư Hân lập tức báo nguy. Tiệu l ă n g bật cười, chỗ nào dễ dàng như vậy à? Chính là suy đoán cũng không có chứng cứ. Còn có hắn cũng thật không phải tính kế chúng ta một nhà, hắn tính kế thật nhiều ra. Ta nghe nói hắn cùng trong thôn vài cái nữ đều nhắc lên quan hệ. Liên Tiệu h Chi ở hắn chỗ nào căn bản không đủ xem trách không được một lần thân cận. Lúc sau liền không có kế tiếp. Tiệu Lăng cũng đem cái này nói. Hắn nói phòng t r ừ n g là xem Tiệu gia người ở ta nơi này không chiếm được cái gì đem cho nên hắn hậu kỳ không lại phản ứng Tiệu Chi. Lê Thư Hân mắng cái này t á n g tận thiên lương. Tiệu Lăng ánh mắt ám ám, gật đầu nói sớm muộn gì ông trời sẽ thu hắn. Lê Thư Hân cười khổ. Chúng ta này có phải hay không chính mình làm không được liền gửi hy vọng với Huyền Học. Tiệu Lăng nghiêm trang. Đúng vậy, cho nên chúng ta ngày mai đi bái nhất bái, cầu nguyện hắn sớm ngày lật xe.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 Lê Thư Hân, ngươi hôm nay mới biết được bọn họ như vậy. Lê t h ư n g u y ệ t kia đ ả o cũng là, bọn họ vẫn luôn đều như vậy. Ta cũng không có gì nhưng nói kia chẳng phải là Tiểu Gai Hỉ ăn mặc đ ỏ bừng tiểu áo lông, bên ngoài bộ đáng yêu lông x ù sù áo khoác Tiểu g a h ỏ a Nhi dựng lỗ tai rất náo nhiệt nãi thanh nãi khí mụ mụ đó là ai a? Lê Thư Hân là mụ mụ ba ba mụ mụ Tiểu Gai Hỉ oai oai đầu mềm m ụ c bảo bảo không nhớ rõ. Lê Thư Hân khi còn nhỏ tới xem qua ngươi.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 đến nỗi cái kia chết lão thái bà nói những cái đó có không chu vịnh nhi mới không bỏ ở trong lòng đâu đều thời đại nào còn nghĩ cầm trưởng bối thanh danh bán cháu gái nhi nàng sẽ nghe mới có quỷ thật không phải cái t h ứ tốt bất quá quê quán những người đó mới không ảnh hưởng chu vịnh n i đâu nghe được xe tới rồi thanh âm nàng bay nhanh chạy xuống lâu gì ba tiểu gì chu vịnh n i lập tức cấp tiểu giai h i ôm lên nói bảo bảo tưởng ta không có Tiểu Gia Hi gật đầu, nhấp miệng nhỏ cười t ù m tìm Chu Vịnh Nhi thích nhất cái này nhóc con, khả khả ái ái. Nàng lay động một chút, Tiểu Gia h ỏ a Nhi nói: đi, biểu tỷ mua rất nhiều món ngon, liền chờ ngươi tới rồi. Tiểu Gia Hi lập tức thanh thúy nói: biểu tỷ tốt nhất chọc. Chu Vịnh Nhi, đó là ta thích nhất ngươi. Tiệu Lăng mở ra sau thùng xe, đem đồ vật đưa cho mấy cái nữ đồng chí, chính mình cũng là sách bao lớn bao nhỏ. Lê Thư Bình nhìn bọn họ mang theo nhiều như vậy đồ vật lại đây, nhíu mày nói các người như thế nào mua nhiều như vậy ăn xong sao? Lê Thư Hân cười t ù m tìm ăn không hết liền lại mang về bằng thành sao? ăn tết luôn là muốn nhiều chuẩn bị một chút. Lúc này Chu Đại Cường vây quanh tạp dề s á c h theo nồi sạn, làm khí thế ngất trời tiếp đón, đều tiến vào đều tiến vào, đừng đứng ở cửa nói. Đừng nhìn Lê gia ba c á i tỉ m ộ i cảm tình hào, nhưng là vẫn là lần đầu tiên cùng nhau ăn tết thường lui tới nhưng đều không có như vậy.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 thám tử lừng danh Conan, thiệu lăng cái này không thích hợp tiểu hải nhi xem đi, con của hắn liền tính thông minh cũng xem không hiểu đi, lại nói tiểu hải tử sẽ sợ hãi a, chu vịnh ni kia crayon xin chan, ta cũng thuê, nàng thuê này hai bộ nếu crayon xin chan cũng không thích nàng phải lại ra cửa, bất quá tiểu gia hi nhưng thật ra cao hứng phấn chấn gật đầu, muốn xem muốn xem xin chan, cái gì hài kịch phiến, tiểu hải tử tố cầu là đệ nhất vị l ạ c Tiểu Gia Hi nhìn trên bàn đại quả táo bế lên tới một cái yên lặng cặm lên ăn quả quả xem phim hoạt hình Tiểu Gia h ỏ a Nhi lập tức liền nằm ngửa ở trên sofa chu vịnh ni cảm khái biểu đệ cái dạng này hảo thanh thản nga vừa thấy chính là thực thoải mái tư thế Lê Thư Hân cười nói Tiểu lời ư chứng Tiểu Gia Hi không phục nói bảo bảo Tiểu Tiểu cho nên cái gì Nguyệt không thể làm nha Tiểu Gia h ỏ a Nhi tới gần mụ mụ hướng trên người nàng một dựa Lê Thư Hân bật cười. lúc này lê t h ư n g u y ệ t cũng kêu người vịnh ni lại đây giúp ta thu thập một chút đồ vật ta đêm nay cùng ngươi cùng nhau trụ hành đi chu vịnh ni đương nhiên rồi nàng cùng tiểu g ì kém liền càng nhỏ cơ hồ xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng đương nhiên vui ở bên nhau ngươi đều mang theo cái gì trở về a đồ trang điểm còn có cho ngươi hắc hắc ta từ tam tỷ chỗ nào lấy nàng bên kia thật nhiều lung tung rối loạn chúng ta giúp đỡ r ù n g dùng, dùng. chu vịnh ni hắc hắc lê t h ư n g nguyệt hắc hắc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 Tiểu Gai Hi dựa vào Lê Thư Hân, Lê Thư Hân dựa vào Thiệu Lăng. Thiệu Lăng mắt thấy chính mình tức phụ nhi cùng nhi từ một bộ lời ư biếng, lời ư biếng trạng thái. Hắn cũng đơn giản hướng trên sofa một dựa đi theo xem nổi lên phim hoạt hình. Lê Thư Bình nhìn bật cười, nàng nói các ngươi thật đúng là người một nhà. Đúng rồi, A Lăng, A Hân, ta gần nhất nhìn một cái phòng ở ở cửa hàng phía sau, Phượng Hoàng Viên Tiểu Khu, ngươi hiểu được cách kia Tiểu Khu thế nào sao? Lê Thư Hân khá tốt, nàng hỏi đại tỷ ngươi thường mua nơi đó sao?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 bất quá nhưng thật ra náo nhiệt thiệu lăng cùng lê thư hân mấy năm nay cũng đều là một nhà ba người cùng nhau ăn tết khó được như vậy náo nhiệt cũng rất cao hứng thiệu lăng cười nói trong nhà có mặt trược sao ăn xong cơm chưa đánh cái mặt trược lê thư bình có này gì không có cũng không thể không có mặt trược a tới cái khách nhân chơi cái nhạc a vẫn là có thể lê thư hân chúng ta đây tam tỷ muội chơi tam thiếu một a thiệu lăng cười đại tỷ phu tới chu đại cường hàm hậu ngươi tới ngươi tới ta này chỗ nào sẽ chơi thiệu lăng cười nói ta ngày thường hồi lâm thành cũng không nhiều lắm buổi chiều nghĩ ra đi c h u y ể n vừa c h u y ể n ngươi bồi bọn họ chơi đi vừa nghe lời này chu đại cường kia hành chu vịnh n i chạy nhanh nói ta đến mang tiểu giai hy Tiểu Gia Hi đang ở gặm thịt, thịt nghe được tên của hắn ngẩng đầu cười một chút, ngay sau đó lại cúi đầu ăn cái gì. Tay nhỏ như tiểu y phục đều làm đến ru d ầ u mỡ. l i ề n này Lê Thư Hân phu thê liền cái liền cùng không nhìn thấy giống nhau, tùy ý hài tử như vậy ăn. Lê Thư Bình nhìn, nhịn không được nói các ngươi cũng mặc kệ hài tử tới, gì cả cấp cắt thành mảnh nhỏ cấp bảo bảo ăn. Lê Thư Hân ngăn lại nàng, nói không cần đại tỷ Tiểu Gia Hi liền thích như vậy, xương cốt liền phải chính mình gặm mới có thể cảm thấy ăn ngon nha. ngươi làm hắn ăn đi, ô uế không có việc gì. chờ một chút ăn xong rồi rửa rửa tay là được quần áo về nhà liền thay đổi. Kỳ thật muốn nói Lê Thư Hân cùng t i ể u Lăng Sủng Hải Từ kia thật đúng là này đó địa phương đều từ Hải t ử xem phim hoạt hình chơi món đồ chơi cũng mặc kệ hắn nhưng là ở một ít đại sự nhi thượng lại vẫn là thực quản Hải t ử cho nên Tiểu Gai hy tuy rằng sinh hoạt yêu việt nhưng là rồi lại là một cái thực hiểu lễ phép thực tự lập Tiểu Hải Nhi. Tiểu gia h ỏ a Nhi ngẩng đầu cười t ù m tỉm, thật thà chất phát nói, gì cả bảo bảo chính mình ăn, cảm ơn gì cả. Này n ã y thanh nãi khí tiểu bộ dáng Nhi thật là xem Lê Thư bình tâm đều phải hóa, nói Tiểu gia Hi thật là ngoan, so với chúng ta gia Vịnh Nhi mạnh hơn nhiều. Chu Vịnh Nhi không thể tin được chính mình đều 18, nga không, ngày mai liền 19. n Nàng đều tuổi này còn phải bị người kéo dẫm cùng Tiểu Hải Nhi đối lập, nàng dỗi nói, mẹ. lê thư bình ngươi khi còn nhỏ nhưng bướng bỉnh vẫn là cái ái khóc quỷ một bên lê t h ư n g u y ệ t trong lòng xúc động nàng cùng chu vịnh ni từ nhỏ cùng nhau chơi nhất đã biết này xác thật là cái ái khóc quỷ chu vịnh ni nàng phiền muộn các ngươi như thế nào tập thể khi dễ người a cuộc sống này vô pháp nhi qua tiểu giai hy lập tức giữ chặt đại biểu tỷ tay nói bảo bảo thích biểu tỷ không khi dễ chu vịnh ni vẫn là ta đáng yêu tiểu biểu đệ tốt nhất chẳng qua đêm nàng nhìn chính mình du dầu mỡ tay nhìn nhìn lại tiểu gia hỏa nhi du dầu mỡ tiểu béo chân yên lặng nhìn trời phiền muộn thở dài tiểu gia hỏa này nhi cọ nàng một tay du a tiểu gia h i còn bất giác cảnh nhi đâu cười t u ồ tỉm mềm mục nói bảo bảo thích ngươi chu vịnh nhi ta cũng thích ngươi nhưng l ạ c bảo a ngươi có thể hay không không cần sở nữa đại biểu tỷ mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào yêu thương tiểu biểu đệ tỷ tỷ như thế nào có thể nói như vậy thương tổn tiểu biểu đệ ấu tiểu nội tâm đâu không thể nói bảo bảo siêu đáng yêu tiểu giai h y lắc lư một chút tiểu béo chân nhi thật mạnh gật đầu là lạp đáng yêu nhất chính là ta mọi người đều thích ta lời này nói các đại nhân đều bật cười cơm chưa tràn đầy sung sướng không khí lê thư bình nâng chén tới chúng ta làm một ly cầu chúc chúng ta tân một năm vạn sự như ý vạn sự như ý đại gia cộng đồng nâng chén tiểu giai h y lập tức s ơ lên chính mình bình sữa cung ly nha bảo bảo cũng gia nhập tới tới chạy nhanh ăn còn có mà chưa cục nhi đâu. Lê Thư Bình vất vả bận việc một năm cũng là muốn hào h ả o thả lòng một chút. Lê Thư Hân h ả o a. mấy cái nữ đồng chí đều rất có hứng thú. đừng nhìn ngày thường mọi người đều không thế nào chơi, nhưng là này nhắc tới tới nhưng thật ra nhịn không được liền tưởng chơi đi lên đâu. Đại gia thực mau liền chi thượng sạp tiểu gia hi hàng ngày ngủ chưa thời gian cũng tới rồi. Tiệu l ă n g xuyên giày ra cửa. Lê Thư Hân tò mò, ngươi thật đúng là đi ra ngoài t à n bộ a. t i ệ u Lăng, đúng vậy, đã lâu không trở về nơi nơi nhìn xem ta chuyển vừa chuyển có việc nhi cho ta gọi điện thoại. Lê Thư Hân hào, nàng nhìn nhiều t i ệ u Lăng liếc mắt một cái, Tiểu Lăng hướng về phía tức phụ nhi cười một chút, Lê Thư Hân thấp giọng kỳ gì, làm hắn chuyển vừa chuyển đi. t i ệ u Lăng mấy năm nay cũng rất mệt. Lê Thư Bình vì Muội Phu nói chuyện, nàng thật là không gặp cái kia các lão gia giống Muội Phu tốt như vậy. rõ ràng là thiệu gia phá bỏ và di rời, nhưng làm muội phu nguyện ý lấy tiền ra tới cấp muội muội làm buôn bán. chính mình còn tình nguyện ở nhà xem hài tử. phải biết rằng ngay cả nàng đều nghe qua người khác nói thiệu l ă n g nhàn thoại thiệu gia thôn khoảng cách bọn họ cũng không tính rất xa, bọn họ thôn liền ở ngoại ô, nhà hắn lại có thiệu gia thôn thân thích, không thiếu được có người sẽ truyền tới nàng bên này. Lê Thư Bình thật là không thiếu nghe nhàn thoại, vẫn là sau lại đi bằng thành làm mua bán nhỏ mới không có như vậy nhàn ngôn toái ngữ. Bằng thành đi giống như rất nhiều người đều ở chuyên chú làm tiền cũng không thế nào quan tâm nhà người khác chuyện này như vậy là thật sự thực không tồi. Bất quá nàng đều có thể nghe nói kia khẳng định cũng có người nói đến Mụi Phu trước mặt liền này hắn đều thực kiên định, cho nên Lê Thư Bình cảm thấy Mụi Phu người này thật sự không tồi. có thể chiếu cố trong nhà cũng có thể kiếm tiền. Hải tử khi còn nhỏ nguyện ý chiếu cố Hải tử, Hải tử đi học hắn mới ra tới gây dựng sự nghiệp. Hắn đối m ộ i m ộ i còn ngoan ngoãn phục tùng như vậy nam nhân thật là không thường có. dù sao nàng là chưa từng thấy nàng chính là thực xem trọng cái này m ộ i phu nói a lăng tiểu tử này trước kia ở trường học thời điểm ta liền cảm thấy hắn người không tồi hiện tại xem ra ngươi này ánh mắt thật là khá tốt. l ê thư hân nhướng mày. về trần nàng đại tỷ nàng nói đại tỷ ngươi như thế nào còn nói dối a ta ở trường học cùng hắn rào hợp ở bên nhau thời điểm ngươi đã biết còn đem ta mắng một đốn còn nhặt một cây nhánh cây nhi muốn tấu hắn nói hắn câu dẫn ta lê thư bình xấu hổ có sao lê thư nguyệt cùng chu vịnh ni mở to hai mắt nhìn dựng lên lỗ tai hết sức chuyên chú nghe b á t quái bọn họ cũng không biết những việc này nhi a lê thư hân đương nhiên là có liền lần đầu tiên thấy ngươi còn nói hắn lừa cơm hộ p ăn này nếu là nói lên cái này, lê thư bình liền phải nói chuyện, ngươi còn không biết xấu hổ nói. ta cho ngươi làm cơm hộp tưởng h cho ngươi bổ một bổ kết quả ngươi cùng cái kia tiểu tử thúi ngươi một n g ụ m ta một n g ụ m ta có thể không tức giận. lê thư hân chúng ta lúc ấy vẫn là thuần khiết nam nữ quan hệ chúng ta cùng nhau thu phế phẩm kiếm tiền n ộ t nàng chạy nhanh vì chính mình biện bạch chúng ta lúc ấy chính là thuần khiết nam nữ quan hệ. kia không phải quá mệt mỏi sao? mới cùng nhau ăn cơm, lại nói cũng không phải ngươi một ngụm ta một ngụm à? chúng ta đều là các ăn các, bất quá là ăn một cái hộp cơm thôi. Lê Đại Tỷ sâu kín, các ngươi còn dùng một đôi chiếc đũa, ngươi một ngụm ta một ngụm, đừng cho ta xà con bê, cứ như vậy còn không phải đang yêu đương? các ngươi ai tin? A Nguyệt ngươi tin sao? Lê t h ư Nguyệt đầu diêu thành chống b ỏ i nói ta không tin. Lê Đại Tỷ Vịnh Nhi ngươi tin sao? Chu Vịnh Nhi đều một đôi chiếc đũa, ta cũng không tin. Lê đại tỷ, ngươi xem, ngươi nói thứ này, ai có thể tin tưởng các ngươi cái gì quan hệ cũng không có, thật là lừa mình dối người. Lê thư hân vốn dĩ liền không a không đúng, đại tỷ chúng ta không phải lại nói lần đầu gặp mặt thái độ sao? Ngươi như thế nào còn nói sang chuyện khác a? Ngươi cũng quá gà tặc đi. Lê đại tỷ trợn trắng mắt như thế nào chính là gà tặc, ta nói đều là lời nói thật, liền ngươi đi, còn cùng ta trang. Lê thư hân cũng không a. Lê đại tỷ sau lại ta xác định các ngươi là yêu đương lúc sau, nhưng chưa nói qua cái gì phản đối nói đem. Ta mỗi lần đưa cơm đều tặng hai phần đi. Tiểu tử này ăn ta cơm hộp liền ăn đã hơn một năm. Lê thư hân phụt một tiếng bật cười. Lê đại tỷ liền biết cười cùng cái ngốc nữ nhi dường như cũng may thiệu lăng người hào. A Nguyệt vịnh nhi các ngươi hai cái đều là tiểu cô nương yêu đương nhưng đừng giống A hân như vậy mơ màng hồ đồ. nàng là vận khí tốt gặp thiệu lăng này nếu là vận khí không tốt đã có thể không nhất định gặp được người nào lê t h ư n g u y ệ t có thể gạt ta người còn không có sinh ra đâu gạt ta người có thể gạt ta tiền không được đại tỷ yên tâm ta sẽ không có hại lê thư bình tức muốn hộc máu người nói đây là cái gì mê sảng như thế nào liền lừa gạt ngươi người được rồi kia gàng không được ngươi đừng cho ta lấy ra này phúc hỗn không tiếc bộ dáng không được biết không Lê t h ư Nguyệt nghe răng k h ó e miệng hành hành hành, đại tỷ ngươi thật ồ n à o A, chờ hạ chạm vào, nàng mặt mày hớn hở, Lê Đại tỷ lại đem ánh mắt truyền hướng nữ nhi, nói: ngươi đi học thời điểm yêu đương nhất định phải đánh bóng đôi mắt. Chu Vịnh Nhi biết biết, nàng cũng không dám cùng nàng mẹ già mồm, lập tức trực tiếp xin tha bại hạ trận tới. Lê t h ư a Bình này kết hôn là cả đời đại sự nhi ta cùng A Hân đều là vận khí không tồi, ta gặp ngươi ba A Hân gặp Thiệu Lăng, nhưng là các ngươi nhưng phải cẩn thận. hiện tại có chút nam nhân không đáng tin cậy theo ta ở bằng thành khai cửa hàng liền gặp qua thật nhiều lung tung rối loạn còn có buổi sáng buổi chiều các lãnh bất đồng bạn gái ra tới ăn cơm đâu cũng không biết những cái đó nha đầu như thế nào mắt bị mù không thể không nói hiện tại người ở bên ngoài làm buôn bán lê thư bình có thể so trước kia kiến thức nhiều trước kia nhà máy cũng có một số việc nhi nhưng là nhưng không giống hiện tại kiến thức nhiều như vậy nàng nói a hân ta không có gì không yên tâm ta chính là không yên tâm các ngươi mẹ người yên tâm ta không tìm đối tượng ta trước đến có điểm chính mình sự nghiệp chu vịnh ni bảo đảm nàng mụ mụ cùng hai cái gì đều thực có thể có khả năng nàng cũng tưởng nỗ lực một chút làm chút chuyện lê thư bình cái gì không tìm đối tượng thượng đại học lúc sau phải tìm cẩn thận chọn chu vịnh ni không nghĩ tới ta mẹ còn rất khai sáng Lê Thư Hân gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Cẩn thận chọn. Ta cảm thấy đi yêu đương không sợ số lần nhiều. Nói chuyện nhiều vài lần cũng không quan hệ. Nói chuyện nhiều vài lần mới biết được cái dạng gì càng thích hợp ngươi. Chỉ cần có hảo cảm, có cảm tình chính là có thể thử một lần. đương nhiên liền tính là chia tay cũng không cần vì một lần tình yêu là tốt là xấu mà thương tâm khổ sở. Cảm tình loại sự tình này chính là như vậy. Xem mặt ngoài không được, muốn thực tế ở bên nhau mà hợp mới biết được lẫn nhau có phải hay không cái kia đúng người. Chu Vịnh Nhi. nàng gì ba càng khai sáng a lê t h ư n g nguyệt cũng phát biểu chính mình ý kiến ta nhưng thật ra cảm thấy kỳ thật yêu đương gì đó thật sự không thế nào quan trọng nữ nhân vẫn là muốn sự nghiệp phải có tiền đây mới là đứng đắn đến nỗi tình yêu tưởng nói liền nói tưởng sinh hoa liền tìm cái nam nhân sinh hoa không nhất định phải kết hôn rốt cuộc thanh niên tài tuấn cũng không nhất định có thể nhìn chúng ta mà ta như vậy nỗ lực muốn kiếm tiền chính mình cực cực khổ khổ dốc sức làm tìm một cái nam cùng nhau phân tổng cảm thấy có điểm có hại chu vịnh ni tiểu gì càng càng khai sáng a lê thư bình bị hai cái m ộ i m ộ i luận điểm vô ngữ tới rồi nàng tuổi khẳng định là không tán thành nàng phát điên các ngươi hai cái nói cái gì mê sảng ở đại học đứng đắn nói bằng hữu không được làm bậy đừng nghe ngươi gì ba cùng tiểu gì này đều nói cái gì lung tung rối loạn Lê Thư Hân, Lê Thư Nguyệt đều thực vô tội liệt. Chu Vịnh n i nhìn bọn họ, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhực nhực nhấc tay, nói các ngươi có phải hay không đã quên à? Ta còn không có thi đại học à? Nàng càng n h ư ợ c nói, ta còn không biết chính mình có thể hay không thi đậu đại học đâu. Này đều cấp nam nhân phân công hào. Lê Thư Bình, phi phi phi, ngươi khẳng định có thể thi đậu. Lê Thư Hân, Lê Thư Nguyệt đối. Chu Vịnh n i quay đầu nhìn về phía nàng Ba, nữ đồng chí đương ra làm chủ. Nàng Ba không dám ngôn ngữ cũng không xem k h u ê nữ, nghiêm túc nhìn c h ằ m c h ằ m chính mình bài mặt Nhi. Lúc này rốt cuộc trên mặt mang ra vài phần vui sướng. Chu Vịnh n i nàng Ba rốt cuộc chuẩn bị giúp nàng nói chuyện sao? Chu Đại Cường đầy bài cao hứng, hồ. Chu Vịnh Nhi, hóa ra Nhi, ngươi căn bản không nghe chúng ta nói cái gì. Chương 110 tin tức. t i ệ u l ă n g một người lái xe ra cửa Tết nhất trên đường người đi đường không nhiều lắm nhưng thật ra không ít đại hài từ tiểu hài từ ở trên phố phóng pháo chơi. t i ệ u l ă n g thực mau lái xe rời đi bên trong thành đi tới Thượng Vân thôn. Thượng Vân thôn khoảng cách bên trong thành rất gần, hắn một khai vào thôn liền có Tiểu Bằng Hữu thấy hắn. Trong đó một cái mười mấy tuổi Tiểu Nam Hải Nhi đang ở c h ơ i quăng ngã pháo vừa thấy đến xe liền phất tay t i ệ u nhị thúc. bọn họ thiệu gia thôn đặc điểm chính là dễ trái dễ phải luôn là thân thích bộ thân thích mặc kệ gần không gần trăng tóm lại có thể nhấc lên điểm quan hệ thiệu lăng ấn xuống cửa sổ xe cười nói tiểu vĩ nhà ngươi ở bên này trụ a kêu tiểu vĩ tiểu nam hải nhi gật đầu nói đúng vậy nhà ta liền thuê bên kia phòng ở thiệu nhị thúc sao ngươi lại tới đây hắn trên dưới đánh giá một chút hắc hắc hỏi thiệu nhị thúc ta trước tiên chúc tết ngươi cho ta tiền mừng tuổi không thiệu lăng cười nói vậy ngươi chúc tết đi Tiểu Vĩ vừa nghe ánh mắt sáng lên, chạy nhanh chúc Tết, dễ nghe lời nói một cái sọt. Tiểu Nhị thúc Tân Niên vui sướng đại cắt đại lợi Tân Niên phát đại tài thân thể khỏe mạnh hạnh phúc mỹ mãn. Tiểu Lăng nghe hắn cùng cái nhảy đậu nhi dường như phun lời hay nhi cười đưa qua đi 10 đồng tiền, dặn dò ngươi mua pháo về mua pháo kiềm chế điểm chơi ha. Ngươi này nếu là bị thương, ngươi ba nhưng không được tìm ta tính sổ. Tiểu Vĩ hứng thú bừng bừng tiếp nhận tới, vui vẻ nói, nhị thúc ngươi yên tâm, ta chính là quen tay nhi. hắn cảm thán vẫn là thiệu nhị thúc hảo trước tiên chúc tết liền đưa tiền 10 đồng tiền hắn ra cũng chính là cấp 10 đồng tiền thả không ít đâu thiệu nhị thúc ngươi thật là cái người tốt thiệu lăng bật cười cho ngươi tiền mừng tuổi liền nói ta hảo a tiểu vĩ kia đương nhiên lúc này chung quanh mấy cái cùng nhau chơi thiệu hải nhi cũng đều đôi mắt lượng lượng nhìn thiệu lăng có thiệu hải nhi là thượng vân thôn căn bản là không quen biết thiệu lăng tự nhiên không thể tiến lên liền tính là thiệu gia thôn cũng có cùng thiệu lăng không có lui tới, rốt cuộc thiệu gia thôn cũng không phải tất cả mọi người là có lui tới. bất quá vẫn là có hai cái tiểu cô nương một tiểu nam hải nhi thấu đi lên chúc tết, bọn họ cũng đều là cùng thiệu lăng dính điểm biên nhi, thiệu lăng cười cho tiền. thật là một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng. Đại khái là nhìn đến bên này có người trước t i ê n lãnh tới rồi tiền mừng tuổi nơi xa một cái s ơ sừng dê biển tiểu nha đầu vốn dĩ ở thọ c c o n kiến oa lúc này cũng bay nhanh chạy tới nãi thanh nãi khí nhị thúc an tết hảo thiệu lăng nhìn về phía tiểu vĩ đây là ngươi muội muội đem tiểu vĩ xoa xoa sừng dê biển nói đây là ta tam thúc gia tiểu đường muội thiệu lăng cấp tiểu cô nương cũng phân 10 đồng tiền tiểu vĩ hống tiểu nữ oa nhi đi ca ca lãnh ngươi mua đường ăn ngươi đem tiền giao cho ca ca bảo quản. năm sáu tuổi tiểu nữ h oa nhi quyết đoán cự tuyệt không cần ta phải cho mụ mụ mua đường mụ mụ mua nhiều tiểu vĩ ta còn không phải là tưởng thuận tiện nhi nhiều mua điểm pháo sao thiệu lăng ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn tiểu hải nhi cũng bật cười cười đủ rồi nói người tam thuốc có phải hay không ở thang khẩu thôn thuê phòng ở tiểu vĩ cũng không phải là sao thiệu lăng cười thang khẩu thôn thế nào a tiểu nữ h oa nhi bĩu môi nói không tốt đừng nhìn nàng tiểu nhưng là nhưng thật ra tinh quái thực hiểu đâu nàng một bộ đại nhân ngữ khí những cái đó đại nhân luôn là ghé vào cùng nhau đánh bài ta ba cũng đi ta mẹ nói lại đi liền đánh gãy hắn chân ly hôn ta ba liền thành thật l ạ c thiệu lăng cười lợi hại như vậy a tiểu nữ hoa nhi nghiêm túc mặt không đánh không nên thân thiệu lăng phốc lúc này lại chạy tới mấy cái tiểu hài nhi cùng thiệu lăng không quen thuộc cũng ngượng ngùng giống tiểu vĩ giống nhau chúc tết thảo tiền mừng tuổi mắt trông mong Tiệu Lăng nhìn xung quanh một chút nói: Các ngươi vài cái đều là ở tại thang khẩu thôn đi. Như thế nào đều tới bên này chơi a, bên kia không hào chơi. Mấy cái tiểu nam hài nhi lại nói tiếp không cao hứng nói buồn đến h o à n g Tiểu Hải Từ sẽ không biểu đạt, nhưng là vẫn là biểu đạt rõ ràng. Thang khẩu thôn cho rằng muốn động rời, cho nên từng nhà đều đóng thêm phòng ở, vì nhiều đòi tiền, còn cái đến thập phần dày đặc, cho nên toàn bộ thang khẩu thôn cùng lão thử động d ư ờ n g như nơi nơi đều t ệ t ệ ba ba. Tiểu Hải Từ tưởng h ở ngõ nhỏ phóng cái pháo, đều có người mở cửa sổ mắng chửi người. Vì sao? Còn không phải khoảng cách thân cận quá, sợ t a cửa sổ pha lê. các bạn nhỏ không chỗ ngồi chơi liền hướng thượng vân thôn bên này chạy trên cơ bản bọn họ thiệu r a thôn phá bỏ và di rời đều là ở tại này hai cái thôn khoảng cách lại không phải rất xa cho nên tiểu hải nhi đều tới chơi ngay cả thang khẩu thôn tiểu hải nhi đều đi theo cùng nhau hướng bên này chạy thiệu lăng này t ế t nhất các ngươi đều hướng bên này chạy cũng không dễ dàng đi ta lãnh các ngươi đi mua đường ăn hắn đem xe dựa ven đường dừng lại thực mau lãnh bọn nhỏ đi quầy bán quà vặt đại niên 30 nhi buổi chiều quầy bán quà vật còn có người đánh bài đâu. Bất quá ở loại địa phương này đánh bài c h ơ i cũng chính là năm phần một mao không ai quản. Ngay cả Hải Lan nam nhân đều ở bên này xem náo nhiệt hắn nhìn thấy Thiệu Lăng cười chào hỏi nói ngươi này đánh chỗ nào lãnh như vậy một đám c ù cải nhỏ lại đây. Thiệu Lăng này không phải vào thôn gặp gỡ lãnh bọn họ mua đường ăn. thiệu lăng nhưng thật ra cũng không so đo mua một đại túi tiểu hài từ một đám đôi mắt sáng lấp lánh hào phóng như vậy đại nhân nhưng không nhiều lắm nga đại nhân đều không được tiểu hài nhi ăn đường thiệu lăng lãnh bọn nhỏ đi ra ngoài nói tới tới ai gặp thì có phần nhi các bạn nhỏ đều lấy chảo lấy nhiều chút không đủ lại mua cảm ơn thúc thúc thúc thúc người thật tốt t i ệ u l ă n g tùy tiện tìm một cái tiểu băng ghế ở quầy bán quả vặt cửa ngồi xuống, nói: một đám nhưng thật ra nói ngọt tới các ngươi mấy cái cũng đừng thất thần a, lại đây lấy. Có mấy cái thang khẩu thôn cùng thượng vân thôn đại hải tử ngượng ngùng lại đây. t i ệ u l ă n g cười xua tay, tết nhất không cần khách khí như vậy, tới cấp cảm ơn thúc thúc. t i ệ u l ă n g lấy nhiều chút. Tiểu Hải Nhi nhóm một đám đều h à m chứa đường, vui vẻ nói: t i ệ u thúc thúc nếu ngươi mỗi ngày đều tới thì tốt rồi. t i ệ u l ă n g bật cười, các ngươi tưởng mỹ. Tiểu Vĩ Tiểu Đường Muội quả nhiên là cái khôn khéo Tiểu Hải Nhi nàng lớn tiếng nói bởi vì ăn tết l ạ c cho nên phân đường Tiểu Lăng đúng vậy ăn tết cũng không đánh Tiểu Hải Nhi Tiểu Lăng đúng vậy thật thông minh hắn nhìn về phía trong đó một cái ăn đường Tiểu Hải Nhi hỏi ngươi cô cô có phải hay không Tiểu Linh Linh a nàng có phải hay không muốn kết hôn a nếu kết hôn nhưng đến thông chi một tiếng a ta cũng nên qua đi xem lễ Tiểu Nam Hải Nhi lắc đầu không có ta cô cô không có muốn kết hôn. Tiểu l ă n g cười, đó là ta nghĩ sai rồi đi. vốn dĩ ta còn nghĩ đến thời điểm ăn cái kẹo mừng đâu. Không phải a, ta biết, ta biết Thang thúc thúc căn bản không thích nàng, cô cô Thang thúc thúc thích Lý A Di. một cái Thang khẩu thôn Tiểu Hải Nhi ăn đường, hoạch Nhi nói, hắn nói, Lý A Di cùng Tiểu A Di đều thích Thang thúc thúc, còn có người khác, còn có Trần A Di cũng thích Thang thúc thúc. Tiểu l ă n g nhướng mày cười nói, đúng vậy, người biết đến cũng thật nhiều. ta cũng biết a lý a di còn cấp thang thúc thúc mua một chiếc xe tiểu vĩ tiểu đường muội quát cạo mặt chứng nhi nói nam sinh hoa nữ sinh tiền ngượng ngùng mặt tiểu hải từ còn không hiểu nhiều như vậy cũng đều sôi nổi gật đầu thật là nga ta lớn lên muốn bắt rất nhiều tiền dưỡng tức phụ nhi mới không hoa nữ nhân tiền ta cũng là ta thực có khả năng tiểu hải từ một đám díu dít trong đó một cái không lớn tiểu hải nhi nói thang thúc thúc có nhiều như vậy bạn gái sao hắn không phải thích liên a di sao? ta ra cửa thời điểm còn nhìn đến liên a di tiến nhà hắn. ngươi đừng nói b ừ a liên a di đều kết hôn. đúng vậy, ta mụ mụ nói thang thúc thúc nhất không biết xấu hổ. ta mụ mụ cũng nói như vậy ai? tiểu hải nhi wa wa wa ngươi một lời ta một ngữ còn đừng nói. bọn họ biết đến so quách nhị thúc chuyên môn theo dõi nhi còn nhiều. bất quá tưởng cũng đúng rồi quách nhị thúc còn có chính mình việc có thể qua đi cũng là hữu hạn. nhưng là các bạn nhỏ mỗi ngày ở trong thôn thoáng khẳng định biết đến càng nhiều hơn nữa ai cũng sẽ không phòng bị Tiểu Hải Nhi có đôi khi nói chuyện không có như vậy để ý Tiểu Lăng lại nghe Tiểu Hải Nhi nhóm nói trong chốc lát cười nói đi cho các ngươi lại mua điểm quang ngã pháo Nam Hải t ử nhóm hoa hoa kêu cảm ơn thúc thúc Tiểu Lăng chơi thời điểm cẩn thận một chút ha biết Tiểu Lăng lại đi vào mua đồ vật cấp quầy bán quả vật lão bản nương cao hứng không được tuy nói đều là vật nhỏ nhưng là không chịu nổi hắn mua nhiều a Hải Lan Nam nhân nhìn Tiểu Vĩ bọn họ nói các ngươi liền lừa dối ngươi t h i ệ u Nhị thúc tiêu tiền đi. Tiểu Vĩ Đại Thanh t h i ệ u Nhị thúc tự nguyện. t h i ệ u Lăng cười, đúng vậy ta chủ động đề tết nhất bọn nhỏ n h ạ c a một chút chủ yếu chú ý an toàn liền không có gì đó. Hải Lan Nam nhân cảm khái, ngươi cũng quá sùng hài tử. Bất quá lại tưởng tượng t h i ệ u Lăng không phải vẫn luôn như vậy. chính hắn đều có thể vì ở nhà chiếu cố hài tử hơn 2 năm không công tác chuyên tâm chiếu cố hài tử đối tiểu hài tử hảo hảo giống cũng thực bình thường người này chính là cái cưng chiều hài tử ăn tết ngươi tới nhà của ta uống rượu a chúng ta đã lâu không ngồi ngồi xuống thiệu lăng hành hắn sang sàng cười thiệu lăng không cùng người hàn huyên lâu lắm thực mau liền lãnh một chuỗi củ cải nhỏ nhi ra cửa quầy bán quà v ặ t lão bản nương cảm khái đây là các ngươi thôn a này tiêu tiền nhưng thật ra ăn xài phung phí có cái bài hiểu cười nói lão bản nương ngơi ư lời này nhưng không đúng nhân gia vừa rồi thăm ngươi thời điểm ngươi nhưng cao hứng đó là a ha ha ha ha thiệu l ă n g lãnh bọn nhỏ ra tới một người phân một hộp quang ngã pháo loại này không cần h ỏ a ném xuống đất liền vang nam hải nhi nữ hải nhi đều có thể chơi thiệu l ă n g một người phân một hộp nói ta nói lại lần nữa chú ý an toàn biết rồi tiểu hải từ một đám hai mặt nhìn nhau tâm nói thiệu nhị thúc nơi nào đều hảo chính là có điểm rong dài nga đại nhân đều như vậy, không được ăn đường không được chơi pháo ta ba mẹ liền không được ta chơi. ngươi gạt người, mấy ngày hôm trước ta còn nhìn đến ngươi chơi. ta không gạt người, mấy ngày hôm trước là thang thúc thúc cho ta 5 đồng tiền. hắn làm ta lãnh liên kiều đi ra ngoài chơi, mới cho tiền của ta. Thiệu Lăng nhướng mày, liên kiều là ai à? Liên a gì nữ nhi? Thiệu Lăng chính là các ngươi vừa rồi nói cái kia. đúng vậy. Tiệu l ă n g lại hỏi vài câu trên cơ bản có thể kết luận Thang Diệu tông người này đi ở nam nữ quan hệ thượng thật đúng là rất hỗn loạn không ngừng một cái quan hệ ái u ụ i còn có đã kết hôn như là cái này liên a di là được. Tiệu l ă n g ánh mắt lóe lóe lại hỏi các ngươi thôn không phải rất nhiều người đánh bài. Thang thúc thúc không đi chơi. Thang thúc thúc không đi Thang thúc thúc mỗi lần đi đều là dạng sáng hắn là đi lấy tiền. t i ệ u l ă n g vi diệu nga một tiếng, tâm nói quả nhiên vẫn là tiểu quỷ đầu nhóm biết đến nhiều. Hắn này tiền thật là không bạch hoa a. Hắn cười nói, dạng sáng này không phải đều ngủ, mới không phải ta liền thấy quá hắn. Hắn cầm một cái đại bao, bên trong tất cả đều là tiền. t i ệ u l ă n g gật đầu cười cười, không hỏi lại, ngược lại là thực mau nói, được rồi, các ngươi chơi đi, thúc thúc còn muốn đi lão thư ký bên kia xuyên môn, hảo hảo chơi đừng đánh nhau ha. Hảo. các bạn nhỏ thực mau thoáng ở bên nhau pháo thanh không ngừng thiệu lăng về tới trên xe bật lửa một cây yên xương khói lượn lờ hắn cười lạnh một tiếng nói thang diệu tông ta tuyệt đối sẽ không tiện nghi ngươi lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu thiệu lăng thực mau lái xe rời đi quay đầu quải trở về trong thành trực tiếp bát thông điện thoại ta cử báo hắn đè thấp thanh âm ồm ồm cúp điện thoại xoay người lên xe Tiệu Lăng nhưng thật ra không có lái xe về nhà, ngược lại là lại lần nữa lái xe đi thượng vân thôn. Nếu là nói đến thăm lão thư ký, hắn tự nhiên sẽ đến. Hắn dẫn theo đồ vật xuống xe, lão thư ký đang ở trong viện nhìn xung quanh. Tiệu h Lăng, ngài lão tìm cái gì đâu? Lão thư ký ta còn không phải nghe nói ngươi cái này nhã danh tới, nghĩ ngươi như thế nào còn không có lại đây. Tiệu h Lăng cười, ta cùng Tiểu Hải nhi chơi trong chốc lát, lại đi cho ngài mua chút trái cây, đi vào nhà. lão thư ký người tới ta nơi này mua cái gì trái cây lãng phí tiền thiệu lăng cũng mặc kệ lão nhân ra nói cái gì cười nói ngài cùng ta còn khách khí cái gì hắn nói ngài ở bên này trụ thế nào không bằng chúng ta thôn đi lão thư ký ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó này vẫn là hiếm lạ chính mình ra thiệu lăng cũng nhanh đi ta nghe nói 4 năm tháng phân liền giao phó nếu ngài nguyện ý lúc ấy là có thể dọn đi qua. bất quá ta kiến nghị ngài vẫn là chờ một chút tán một tán hương vị có f o r m a l d h y d lão thư ký kia có gì sớm chút năm chúng ta xây nhà còn không phải che lại là có thể trụ. chính là hiện tại cách nói nhiều. thiệu lăng lời này cũng không phải nói như vậy. lão thư ký ta ăn qua muối so ngươi đi qua lộ còn nhiều. ngươi không cần cho ta đi học. thiệu lăng bất đắc dĩ ngài thật đúng là cái bảo thủ tự phụ lão nhân gia. lão thư ký, ngươi cố ý khí ta có phải hay không? Thiệu l ă n g hắc hắc cười, lão thư ký đem hắn lãnh đến trong phòng. Thiệu l ă n g hỏi, liền ngài một người a, ngài ra đại ca nhị ca bọn họ đâu? Lão thư ký đều đi ra ngoài đánh bài tết nhất mọi người đều giải sầu. Dừng một chút, hắn cười nói, không có người khác cũng khá tốt. Vừa lúc ta cùng ngươi nói điểm chuyện này. Thiệu l ă n g nhướng mày, cái gì? lão thư ký ý vị thâm trường nhìn thiệu lăng hào n ử a n g à y nói tiểu tử ngươi này vận khí thật là không tồi a ta hiện tại tin tưởng có chút người chính là trời sinh con này phát tài mệnh nhi thiệu lăng lão thư ký chuyện này người khác còn không biết ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng ngươi nhận thầu cái kia đỉnh núi nhi khả năng sẽ động rời thiệu lăng kinh ngạc động rời sao có thể tết nhất ngài lấy ta trêu đùa a nhưng không hảo như vậy gạt người a lão thư ký hắc ngươi còn chưa tin người tiểu tử này ta là cái loại này nói chuyện chạy xe lửa sao? người cho ta cùng ngươi giống nhau là cái không đàng hoàng. ta lão nhân gia nói chuyện đó là một cái nước miếng một cái đinh. hắn nghiêm túc ta nói chính là thật sự. nghe nói bọn họ thừa kiến đơn vị ở chúng ta thôn xây dựng thời điểm phát hiện chúng ta nước ngầm có chút vấn đề. sau đó sau lại lại trải qua cái gì thăm dò cái này ta không hiểu tóm lại chính là nói ngươi nhận thầu cái kia phía trên mặt trên khả năng có suối nước nóng. nếu thật sự có liền có khả năng động thiệu lăng nhìn chăm chú nhìn lão thư ký một bộ có điểm khiếp sợ không biết nói cái gì biểu tình lão thư ký bật cười nói không nghĩ tới đi bất quá người tiểu tử này thật là có vận khí lúc trước ngươi bán đồ cổ bình là có thể bán được tiền hiện tại một lần động rời hai lần động rời ngươi nói ngươi như thế nào vận khí liền tốt như vậy thiệu lăng này ngài nói cái này ta đều cảm thấy chính mình là nằm mơ lão thư ký cười ha ha, nằm mơ cũng không chuyện tốt như vậy n h a, ngươi chính là vận khí tốt. ngươi lúc ấy nhận thâu thời điểm sở hữu thủ tục đầy đủ hết còn làm công chứng, lúc ấy ta còn cảm thấy ngươi lại là bạch hoa cái kia tiền. hiện tại xem ra quả thực vẫn là thủ tục nghiêm cần một chút càng tốt. này không này liền b ớ t việc nhi nhiều, thật là có suối nước nóng ai cũng vòng bất quá ngươi. lão thư ký lúc này đều phải cảm khái thiệu lăng tài vận cùng ánh mắt. đương nhiên hắn làm việc nhi thỏa đáng cũng thật là khôn khéo trước mắt những việc này nhi từng cái lão thư ký cũng đã nhìn ra làm việc nhi a kiên kỵ nhất ba phải như là thiệu lăng như vậy thỏa đáng thực bớt lo a hắn vỗ vỗ thiệu lăng tán thưởng chờ phát tài đi chương 111 xem náo nhiệt thiệu lăng từ lão thư ký ra ra tới đứng ở cửa hút thuốc vừa lúc đuổi kịp thiệu kiệt lại đây hai người gặp phải thiệu kiệt cười t ế t nhất ngươi như thế nào tới bên này Tiệu Lăng bật cười, ta mới muốn hỏi ngươi đâu. Hắn cấp Tiệu h Kiệt đệ một cây yên, hai người đứng chung một chỗ. Tiệu h Lăng cười nói, ta không có việc gì lại đây đi dạo, nhìn xem lão thư ký ta hiện tại cũng vội trở về c ũ n g ít. đã lâu không gặp lão thư ký. Tiệu h Kiệt nhìn hắn một cái, lời nói có ẩn ý nói nhiều lại đây xem hắn cũng hảo. Tỉnh lão đầu nhi miên man suy nghĩ. Đừng nhìn lão thư ký hiện tại vẫn là bọn họ t h ô n thư ký, nhưng là bởi vì phá bỏ và di rời quan hệ đại gia từng người ở bên ngoài thuê nhà. hơn nữa hiện tại cũng có tiền, lão thư ký uy tín cũng hạ thấp không ít. thật cũng không phải cố ý, bất quá trước khác nay khác trước kia là đại gia trưởng, mặc kệ có cái chuyện gì nhi còn muốn lão thư ký bình phân xử. hiện tại loại tình huống này liền không tồn tại, đương nhiên là có tiền tự nhiên cũng là tin tưởng tăng vọt khẳng định là nghe không tiếng người khác. nguyên lai trong thôn chuyện này đều là lão thư ký cùng thôn trưởng định ra tới bởi vì cam á t chuyện này thôn trưởng xuống đài tân t h a y tới thôn trưởng tuy rằng là người trong thôn nhưng là bởi vì người đều tan cũng không có gì chuyện này cho nên thôn ủy hội uy tín cũng hạ thấp khác không nói tết nhất lão thư ký con cháu đều không ở nhà ngược lại đều chạy ra ngoài chơi nhi liền có thể thấy được một vài hắn người trong nhà đều không có trước kia như vậy tôn kính lão nhân gia lão nhân gia có thể không có tranh lệch sao Tiểu Kiệt xem như cùng lão thư ký quan hệ tương đối tốt, tự nhiên muốn lại đây. Hắn như vậy vừa nói, t h i ệ u Lăng liền đã hiểu. Hắn cười nói, kỳ thật số tuổi lớn mặc kệ nhiều như vậy, ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn n h ạ c n h ạ c không phải thực hào. Lão thư ký là luồn quẩn trong lòng. Tiểu Kiệt người đều luồn quẩn trong lòng. Nếu ngươi tới rồi hắn tuổi tác nói không c h ừ n g cũng luồn quẩn trong lòng. t h i ệ u Lăng ánh mắt l ó é l ó é cười nói, ta có thể sống lão thư ký như vậy, đại số tuổi lại nói đem. Tiểu Kiệt phi. tất nhất ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. t h i ệ u Lăng cười ha ha, nói ngươi xem ngươi cảnh sát nhân dân còn mê tín à? Tiểu Kiệt này như thế nào chính là mê tín, đúng rồi, nghe nói ngươi khai công ty. t h i ệ u Lăng gật đầu, làm võng du. Tiểu Kiệt nhíu nhíu mi, ngươi liền không thể làm điểm đứng đắn đồ vật. này không làm việc đàng hoàng. t h i ệ u Lăng kỳ thật khá tốt, còn rất kiếm tiền. nói nữa, làm cái gì không phải làm, nhưng thật ra ngươi điều đến bằng thành làm thế nào? Tiểu Kiệt cười đắc ý, nói ta người nào a, đương nhiên làm không t ộ i đúng rồi chúng ta thôn bọn họ cam á t tiền đều thối lui đến tay. t h i ệ u l ă n g xua tay, này cùng ta có quan hệ gì, ta cũng không mắc mưu bị lừa kế tiếp ta liền không chú ý. Tiểu Kiệt cười cười, hắn nhìn t h i ệ u l ă n g liếc mắt một cái, nói nói lên cam á t ngươi nhận thức Tống Đại Long đi. t h i ệ u l ă n g ai? Tống Đại Long không quen biết. Tiểu Kiệt xem hắn nghiêm túc biểu tình kinh ngạc một chút, ngay sau đó nói không quen biết sao? các ngươi không phải còn tố cáo hắn? Thiệu Lăng bừng tỉnh đại ngộ nga, người nói tống lão bản a, ta đây biết bọn họ hai vợ chồng thật là thiếu đạo đức ngoạn ý nhi tạo giả đều tạo đến trên đầu chúng ta, còn một bộ chính mình không sai đức hạnh chúng ta liền thưa kiện bắt đền. năm trước mở phiên tòa, bọn họ thua kiện tụng, bất quá bồi thường còn không có bồi đâu. Ta chỉ nghe nói hắn kêu tống lão bản thật đúng là không biết hắn kêu tống đại long chúng ta bên này là ủy thác luật sư toàn quyền phụ trách. hắn nghi hoặc hỏi ngươi như thế nào nhắc tới hắn, ngươi nên sẽ không nói ngươi nhận thức hắn, phải vì hắn là m người trung gian nói thỉnh đi. cái này ngươi tưởng đều đừng nghĩ khẳng định không được ha. thiệu kiện nhìn thiệu lăng cười cười nói không, ta không quen biết hắn. hắn nghĩ nghĩ nói người này cũng bị ca mát đã lừa gạt theo ca mát người công đạo bọn họ s ở dĩ theo dõi tống đại long vẫn là bởi vì ngẫu nhiên nghe ngươi cùng người khác nói qua tống đại long có tiền lại háo sắc. cho nên bọn họ mới dùng mỹ nhân kế. Thiệu Lăng kinh ngạc không được nói, n g o ạ tào này mẹ nó còn có thể lại đến ta trên người. Bọn họ cũng thật có thể tận dụng mọi thứ. Ta cũng không biết khi nào phun tào quá người này. Thiệu Kiệt vỗ vỗ Thiệu Lăng bả vai, nói, ngươi a, về sau đừng không lựa lời. Hắn cảm khái ta trước kia là như thế nào cảm thấy ngươi lời nói không nhiều lắm. Thiệu Lăng ta là lời nói không nhiều lắm a cũng liền cùng người quen t h ì thầm vài câu. hai người đứng ở cửa nói chuyện, lão thư ký rốt cuộc không thể nhịn được nữa ra tới, nói các ngươi hai cái nhãi danh rốt cuộc là tới xem ta, vẫn là tới tán gẫu. Thiệu lăng, ngươi xem ngài lớn như vậy số tuổi, này tính tình còn không bằng trước kia hào như vậy, không thể được. lão thư ký lăn một bên n h i đi. tết nhất ngài giảng thô tục a. Thiệu kiệt xem bọn họ ngươi tới ta đi, bật cười. lão thư ký, ngươi cũng đừng đi rồi. vừa lúc Thiệu kiệt tới, cùng nhau lại ngồi một lát. t i ệ u l ă n g nhướng mày, hành a. Vài người cùng nhau vào nhà. Lúc này t h i ệ u l ă n g điện thoại vang lên, hắn tiếp lên, cười nói tức phụ nhi. v â n ta ở lão thư ký bên này đâu, t h i ệ u Kiệt cũng ở ở bên này khoác lác đánh thí. Này lại đưa tới lão thư ký cách không điểm điểm hắn. t h i ệ u l ă n g bật cười, nói h ả o ta biết người yên tâm đi. Hắn c ú p điện thoại, ngữ khí mang theo khoe ra ta tức phụ nhi chính là quan tâm ta. Lão thư ký bật cười, nói các ngươi tiểu phu t h ê cảm tình nhưng thật ra hào. Tiệu l ă n g kia khẳng định a chúng ta chính là tự do yêu đương. Vài người đang nói liền nghe được thịch thịch thịch chạy chậm thanh ba người động tác nhất trí ngẩng đầu liền thấy chạy tới lão thư ký Đại tôn tử hắn kích động c u ơ chân múa tay nói ra thang khẩu thôn đánh nhau rồi này nhìn đến Tiệu l ă n g cùng t i ể u Kiệt cũng ở chạy nhanh nói l ă n g ca Kiệt ca muốn hay không cùng đi xem náo nhiệt ba người nhân ra đánh lên tới ngươi như vậy hưng phấn bọn họ đánh lên tới q u ả n chúng ta chuyện gì? như thế nào mặc kệ thiệu linh linh còn có lý thú chi bọn họ nhưng đều là chúng ta thôn người bọn họ hai cái kết phường nhi cấp liên đại t à u đánh nghe nói nàng cùng thang khẩu thôn thang diệu t ô n g ở trộm cái kia tình kết quả này hai cái cấp đ ổ chứ hiện tại thang khẩu thôn đánh thành một mảnh ha ha ha ha thiệu lăng hơi hơi nhíu mày ngay sau đó thực mau khôi phục bình thường bất quá trong lòng lại có chút lo lắng chuyện này n h i ảnh hưởng kế hoạch của hắn bất quá trên mặt thiệu lăng nhưng thật ra không có gì đặc thù biểu hiện ngược lại là mang theo vài phần tò mò nói thang diệu tông chuyện gì xảy ra hại chính là chân dẫm ba con thuyền bái nga không là bốn con sau lại chúng ta thôn lão vương gia khuê nữ cũng đi qua nguyên lai thang diệu tông cùng nàng cụ ái muội bọn họ mấy cái nữ đánh thành một đoàn hắc hắc nhưng náo nhiệt thiệu lăng thổi một cái huyết sáo nói này anh em hành a bạch tục sao có thể dẫm nhiều như vậy chiếc thuyền không lật xe đây cũng là cái người tài rồi cũng không phải là sao hắn thật đúng là có điểm đồ vật thiệu kiệt ai không phải ta nhớ rõ liên đại tẩu là có t r ư ở n g phu a đúng vậy có cho nên chuyện này mới náo nhiệt đâu ra ngươi muốn hay không qua đi nơi này còn có chúng ta thôn người đâu ngươi muốn hay không đi ra ngoài chủ trì công đạo lão thư ký đi cái rắm đừng nhìn hắn đối với ca mát sự tình thực đề bụng nhưng là đối như vậy chuyện này rõ ràng không nghĩ nhiều quản hắn nói đây là nhân gia việc tư nhi ta nói có người chịu nghe sao ta không uổng công làm tiểu nhân bọn họ nháo đi thôi các ngươi cũng đừng đi xem náo nhiệt đại lão gia xem loại này náo nhiệt làm gì thiệu lăng kia nhưng không thành như vậy náo nhiệt nhưng không nhiều lắm ta phải đi xem thiệu kiệt ta cũng đến đi xem hắn trước kia ở bên này đồn công an cũng là phân công quản lý thang khẩu thôn đối bên kia vẫn là có chút hiểu biết hắn nói thật đúng là không thể tưởng h được t i ệ u Lăng có cái gì không thể tưởng được. Đi lên xe, ta cũng đi. Tuy rằng lão thư ký không đi, nhưng là hắn tôn tử chính là muốn trước tiên đi. Hắn nói ta một cái anh em cho ta gọi điện thoại, nói là làm ta chạy nhanh qua đi. Hiện tại không đi liền không đuổi kịp náo nhiệt. t i ệ u Lăng cười kia lên xe, ta lái xe. Lão thư ký nhìn bọn họ xem náo nhiệt vui sướng bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật là đều bao lớn người còn như vậy tính trẻ con bát quái. Tiệu Lăng lái xe đi vào thang khẩu thôn. Hắn kỳ thật tới bên này còn không quá nhiều. Lão thư ký tôn từ đại bảo chỉ huy lộ tuyến nói bên này bên này. Hắn nói ta đối bên này quen thuộc thường lại đây chơi. Tiệu Lăng nghe hắn nói dừng xe, vừa xuống xe liền nhìn đến trong ba tầng ngoài ba tầng quả nhiên đang xem bắt quét chuyện này nhi thượng tất cả mọi người là giống nhau. Đại gia thật đúng là hứng thú bừng bừng. Hiện trường thập phần thảm thiết, mấy người phụ nhân đánh thành một đoàn. nhưng thật ra Thang Diệu Tông đứng ở một bên thập phần bất đắc dĩ bộ dáng Thiệu l ă n g nhướng mày ngoài dự đoán mọi người Thiệu bằng thế nhưng cũng ở có người nhìn đến Thiệu Kiệt nhận ra hắn là nguyên lai like đồn công an cảnh sát nhân dân chạy nhanh hỏi sao ai còn báo nguy à này xem như đánh nhau ẩu đả không Thiệu Kiệt chạy nhanh giải thích ta điều đi rồi vượt khu vực đâu ta quản không được bên này chuyện này chưa hết nói không cần phải nói đây cũng là tới xem náo nhiệt Thang Diệu Tông, người nói, người rốt cuộc thích cái nào? Ta cho rằng n g ư ơ i chỉ là c ù n g lý nha, đầu có một chân, không nghĩ tới người còn ở bên ngoài có chuyện này nhi. n g ư ơ i như thế nào không làm thất vọng ta? Thiệu Linh Linh kêu to, bọn họ đánh thời gian dài như vậy, nàng rốt cuộc nghĩ đến hỏi một câu Thang Diệu Tông. Thang Diệu Tông nhất phái bất đắc dĩ nói, người nháo cái gì nháo? Người xem nháo thành như vậy, đẹp sao? Lý tú chi cũng không vui, nói ta đối với ngươi một mảnh tâm ý, ngươi không phải nói ngươi nhất hiểu biết sao? đây là ngươi hiểu biết hai người đều chất vấn lên thang diệu tông kỳ thật nhưng thật ra không sợ sự tình nháo lên hắn ngược lại cảm thấy như vậy khá tốt có tranh đoạt thuyết minh hắn người nam nhân này hảo đại gia mới có thể càng thêm sẽ tăng thêm lợi thế trả giá càng nhiều hắn muốn chính là tiền lại không phải người này đó nữ nhân hắn một cái cũng không thấy thượng nếu không phải vì tiền hắn căn bản lười đến cùng bọn họ này đó thôn cô lá mặt lá trái hắn trong lòng vì chính mình mị lực dương dương tự đắc nhưng là trên mặt lại mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ta biết các ngươi hoan ta chính là ta tóm lại chúng ta không thể như vậy nháo đi đều đi vào đừng nhìn mọi người đều đừng nhìn như thế nào cũng đừng nhìn chúng ta còn không thể xem náo nhiệt đúng vậy này có thể so tết âm lịch liên hoan tiệc tối còn có ý tứ a ngươi này nhưng chân dẫm vài chiếc thuyền a liên gia tức phụ nhi ngươi nam nhân đâu ngươi này cũng quá khi dễ người đi người nam nhân thành thật người cứ như vậy các ngươi hiểu lầm thật sự hiểu lầm chúng ta là trong sạch liên đại tàu bưng kín mặt thật lớn một đóa bạch liên hoa thang diệu tông lời nói kịch liệt chúng ta xác thật là trong sạch thiệu lăng đứng xa xa nhìn này một đoàn loạn lại xem một cái cách đó không xa một cái ánh mắt tôi độc nam nhân gắt gao nhìn c h ầ m c h ằ m thang diệu tông đột nhiên liền cười một chút thầm nghĩ tuy rằng sự t ì n h phát triển cùng hắn kế hoạch có điểm khác biệt nhưng là giống như cũng khá tốt hắn lại nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái, lại xem thang rượu tông chậm rãi bật cười. chuyện audio được đọc ở cổ c đọc c h u y ệ n .com chương 112 làm tốt sự. thiệu l ă n g đứng ở trong đám người xem náo nhiệt còn đừng nói loại này b á t quái, mọi người là nhất vui xem trong ba tầng ngoài ba tầng như là thiệu l ă n g t ế đều chen không vào. cũng may hắn vóc dáng cao, đứng ở nơi xa cũng có thể thấy được. cùng đi thiệu kiệt cũng không hướng trước thấu ngược lại là hạ giọng cùng thiệu lăng nói này anh em hành a hồng nhan chi kỳ một cái sọt a ta xem hắn lớn lên cũng giống nhau a không cảm thấy chỗ nào liền xuất sắc muốn nói lên thang diệu tông thật đúng là không phải cái gì anh tuấn mỹ nam tử mà k ệ là từ đâu phương diện tới nói đều không phải vừa không là cái loại này anh khí vĩ ngạn cũng không phải cái loại này bơ tiểu sinh chính là một cái phổ phổ thông thông nam nhân nhiều lắm là thu thập chỉnh tề chút thôi liền không biết nơi nào tới mị lực Tiệu lăng bĩu môi, nói ai biết được khả năng nhân gia dựa vào không phải mặt, không dựa mặt dựa cái gì? Hắn nhìn cũng không có Tiệu Linh Linh, Lý Tú Chi có tiền. Này mấy cái nữ đều là bọn họ thôn, cơ hồ đều là trong nhà phá bỏ và di rời, như là Lý Tú Chi là ly hôn, độc thân một người. Tiệu Linh Linh trong nhà cũng chỉ có một cái nữ nhi, cho nên có thể nói bọn họ lần này phá bỏ và di rời đều là có tiền. không cầu lớn lên x o á i không cầu người có tiền kia đồ cái gì a thiệu kiệt đều lâm vào nồng đậm khó hiểu thiệu lăng nhún vai nói khả năng sẽ hống người thiệu kiệt bĩu môi bất quá thực mau hắn cũng phát hiện cách đó không xa có cái nam nhân nắm chặt nắm tay sắc mặt đỏ bừng hắn trầm ngâm một chút nói cái kia không phải liên tàu từ hắn nam nhân thiệu lăng gật đầu đúng vậy đi ta chưa thấy qua bất quá ta đoán là Tiểu Kiệt có điểm lo lắng này bị người đeo nón xanh trách không được sắc mặt khó coi như vậy. Bất quá muốn nói tiến lên khuyên một khuyên Tiểu Kiệt nhưng thật ra không có hắn đều điều đi rồi chuyện này nhưng cùng hắn không có quan hệ. Hắn ở cơ sở công tác thời điểm liền biết loại này chuyện nhà sự tình thật đúng là một chút cũng không thoải mái có đôi khi quản chỉ biết khiến người phiền chán cũng sẽ không làm người cao hứng cỡ nào đúng là bởi vậy Tiểu Kiệt cũng không thấu đi lên thảo người n g à i muốn nói l ê n thang diệu tông thật là có điểm năng lực nữ nhân này bị hắn đắn đo thực hành hắn không biết nói cái gì đó thường xuyên qua lại cho người ta hống đều vào cửa ngay sau đó nói mọi người đều tan đều tan ha hôm nay chuyện này là cái hiểu lầm ta cùng liên đại t à u một chút quan hệ cũng không có là bọn họ hiểu lầm đại gia cũng không thể bại hoại liên đại t à u thanh danh nàng là một cái hảo nữ nhân hiện trường không ai nể tình cười vang đứng ở thiệu lăng bọn họ phía trước đại thẩm từ cười nhất khoa trương nói bắt đầu cho người ta đánh ra tới thời điểm đều chỉ xuyên một cái áo ba lỗ tiểu quần đùi còn trang cái gì trong sạch người a hiện trường lại lần nữa tiếng cười một mảnh thiệu lăng ánh mắt góc phụ nhìn lướt qua vừa rồi người kia liền thấy nam nhân kia sắc mặt âm trầm rời đi thiệu lăng nhìn hắn bóng dáng nhíu mày tự hỏi một chút bất quá thực mau cũng đừng khai tầm mắt. tuy rằng đại gia rõ ràng đều là không tin nhưng là thang diệu tông ra mặt dày không để trong lòng một bên còn có hát đệm đâu thiệu bằng ở thiệu gia thôn không có gì uy tín nhưng là ở chỗ này nhưng thật ra có thể nói thượng hai câu hắn lời nói thấm thía đại gia cũng không cần như vậy kỳ thật có rất nhiều thời điểm đôi mắt nhìn đến chưa chắc chính là thật sự tiểu thang là tự cấp liên tầu từ phía sau lưng cạo gió đâu thật sự không phải đại gia tưởng như vậy thiệu lăng phốc thiệu kiệt không thể tưởng tượng hắn nói như thế nào đến ra cái này lời nói lại nói nơi này có hắn chuyện gì n h a thiệu lăng buông tay bọn họ nhưng thật ra còn tưởng nhìn nhìn lại náo nhiệt bất quá thiệu bằng cùng thang diệu tông nhưng thật ra cấp môn đóng lại nhìn dáng vẻ là muốn trong lén lúc giải quyết nghĩ đến cũng là loại sự tình này tóm lại không thể nháo đến quá lợi hại hơn nữa thật là cũng náo loạn không nhỏ thời gian bọn họ lại đây đã xem như ván ai các ngươi nói liên tàu tử này có phải hay không điên rồi a nàng nam nhân đối nàng như vậy hảo nàng ngược lại ở bên ngoài làm loại sự tình này không làm thất vọng chính mình nam nhân sao kia ai biết được ta đều là liền buồn bực này thăng tiểu tử rốt cuộc là nơi nào tới m ị lực có thể hống này đó nữ nhân một đám đều không cần mặt mũi kia ai biết được có thể là việc hảo đi ha ha ha ha mấy cái thượng tuổi nói chuyện tự nhiên chay mặn vô dụng tiểu kiệt này thật đúng là tiểu lăng cười cười nói thời điểm không còn sớm chúng ta đi thôi mắt thấy liền phải trời tối còn phải về nhà cơm nước xong đâu. Tiệu Kiệt hành đi thôi. tạm dừng một chút. Hắn hỏi người đêm nay hồi bằng thành sao? Tiệu h l ă n g cười. đương nhiên a. bên này ở không có phương tiện chúng ta cơm chiều sau trở về đi. vừa lúc về đến nhà lúc sau xem Tết âm lịch liên hoan t i ệ ệ t đối. Tiệu Kiệt chúng ta cũng là cơm chiều sau đi. đến lúc đó cùng nhau. Tiệu h l ă n g ai không phải người lái xe ta cũng lái xe chúng ta từng người lái xe còn cùng nhau đi. Tiểu Kiệt cũng là ha, làm điều thừa. Hai người nói đùa hai câu, kêu lên Đại Bảo. Vài người lái xe trở về. Đại Bảo thật đúng là lần đầu tiên thấy loại sự tình này, kích động t h a n g diệu tông thật lợi hại a, thật là chúng ta nam nhân mẫu mực nhiều như vậy, nữ nhân đều có thể thành thạo bội phục bội phục. Tiểu Kiệt ngơi ư nhưng học điểm hảo đi. Đại Bảo hắc hắc. Tiểu l ă n g lái xe trở lại Thượng Vân thôn đem hai người buông. Lúc này mới trở về khai. Hắn này ra tới một chuyến thật là khá dài thời gian. trở lại lê thư bình bọn họ tiểu khu sắc trời đều đen thiệu lăng chạy nhanh lên lầu quả nhiên thấy trên lầu đã bắt đầu chuẩn bị đồ ăn ngay cả mà trừ cục nhi đều tan cuộc lê thư hân hờn dỗi oán trách nói ngươi này đi đâu vậy a một buổi trưa đều không thấy bóng người không biết còn tưởng rằng ngươi ném đâu thiệu lăng nhưng oan uổng cười nói ta vốn dĩ đã sớm trở về bất quá lâm thời nhìn một tuồng kịch này không phải chậm trễ trong chốc lát lê thư hân xem diễn Tiệu l ă n g gật đầu, chính là cái kia thang khẩu thôn thang Diệu Tông. Hắn đem đại khái tình huống vừa nói, Lê Thư hân trợn mắt há hốc mồm, người khác cũng nghe đến khiếp sợ. Bọn họ thật đúng là chưa thấy qua loại sự tình này. Chu Đại Cường kinh ngạc đến ngây người mặt, ta quả nhiên là kiến thức thiếu. Hắn nguyên lai cảm thấy chính mình làm buôn bán kiến thức xem như rất nhiều, nhưng là thật đúng là không được a. Quả nhiên này bát quái chính là cuồn cuộn không ngừng. nhưng thật ra lê thư hân cảm khái như thế nào là loại này màu hồng phấn tin tức a thiệu l ă n g cười có lẽ có khác đâu lê thư hân chớp chớp mắt thiệu l ă n g ôm lấy nàng bả vai nói hảo ăn cơm lê thư hân dỗi nói người không làm việc nhi ăn cơm nhưng thật ra tích cực ăn cơm không tích cực tư tưởng có vấn đề lê t h ư n g u y ệ t cái này thang diệu tông có phải hay không lúc trước cái kia tính kế các ngươi không thành công a lê thư hân gật đầu chính là hắn lê t h ư nguyệt phi một tiếng Lê Thư Hân cười nói, phía trước chúng ta còn thảo luận muốn hay không đi cúi chào Phật xem xem ông trời thu không thu hắn. Phó, Toàn gia đều bật cười. Lê Thư Bình loại này tiểu nhân vẫn là cách bọn họ xa một chút càng tốt bằng không thật là dính lên liền x u i x ẻ o A Nguyệt Vịnh Nhi các ngươi cũng thấy được này tìm đối tượng a phải đánh bóng đôi mắt gặp được loại này xem nhiều mất mặt, mất mặt còn ở tiếp theo chính mình cũng thương g â n động cốt a. Lê t h ư n g u y ệ t ngươi cùng Vịnh n i nói đi, ta sẽ không có hại. Ta không nóng nảy yêu đương. Nam nhân nào có làm tiền quan trọng? Chu Vịnh Nhi, ta cũng không cần để ý này đó a. Ta hiện tại là học tập so yêu đương quan trọng. Lê Thư Hân nhìn hai người kia muốn đối mặt đại t h ì toái toái niệm phụt một tiếng bật cười thực xem náo nhiệt. Bọn họ một đám người ăn tết nhưng thật ra n h ạ c vui tươi hớn hở nhưng là có chút đặc thù cương vị lại không phải. Như là Lâm Thành cục công an liền có một cái bộ môn ở mở họp. phó cục trưởng điểm trong đó một người nói người nói một chút tình huống chiều nay chúng ta nhận được c ử báo điện thoại nói là lâm thành khu trực thuộc nội thang khẩu thôn có tổ chức thời gian dài tụ chúng đánh bạc cầm đầu là thang khẩu thôn tộc trưởng nhi tử thang diệu tông bọn họ hàng năm ở trong thôn làm mấy cái sòng bạc số tiền phạm tội thật lớn đồng thời bọn họ có người bên ngoài theo dõi nhi mỗi ngày dạng sáng sẽ thống nhất thu chướng người khác vừa nghe đều ở trong lòng ám tìm này hẳn là có bên trong người cung cấp manh mối kia biết cử báo chính là người nào sao phụ trách hội báo người lắc đầu nói không biết gọi điện thoại người đè thấp thanh âm đồng thời không biết vì cái gì điện thoại có loại thư lạp thư lạp thanh âm rất khó phân biệt rõ ràng bất quá điện thoại là từ lâm thành buồng điện thoại đánh lại đây ta cảm thấy chúng ta trọng điểm không phải cử báo người mà là cái này thang diệu tông nếu cử báo nội dung là thật như vậy chuyện này nhi liền không phải việc nhỏ nhi ai từ từ điều tra kinh tế bên kia có phải hay không cũng tra qua cái này thang diệu tông đúng vậy phía trước cam mát lừa dối thời điểm chính là ở thang khẩu thôn làm đại bản doanh hắn cũng là bên kia khách quen bất quá sau lại trải qua điều tra phát hiện hắn cũng không thiệp án c a m á t hắn không thiệp án, nhưng là lần này chưa chắc trong sạch. Lần này cử báo chúng ta đến coi trọng lên. Chúng ta lâm thành mấy năm nay thì thật không có gì đại án tử, nhưng là gần nhất nhưng thật ra liên tiếp mà k ệ là góp vốn lừa dối vẫn là hiện tại tổ chức đánh bạc đều không phải việc nhỏ nhi. Chúng ta đến đêm này đó coi trọng lên. Ta tưởng nếu chuyện này n h i có người cử báo hẳn là cũng không phải một ngày nửa ngày. Khẳng định là có chút tiếng gió. Chúng ta an bài nhân thủ cẩn thận điều tra một chút chuyện này nhi. ta cảm thấy chúng ta có thể vào thôn điều tra căn cứ c ứ báo bọn họ là dạng sáng 4 n ă m giờ trung thu c h ư ớ n g chúng ta hoàn toàn có thể nhìn chằm chằm mấy ngày sờ sờ cụ thể tình huống sau đó ở bố võng một lưới bắt hết cái này đ ố i cái này thang rượu tông nhảy nhưng thật ra rất lợi hại hắn chiều nay còn ở trong thôn bị người bắt gian có cái biết tình huống người khác động tác nhất trí xem hắn. Hắn nói ta trường cảnh sát đồng học chính là chúng ta phía dưới đồn công an điều đi bằng thành thiệu kiệt. Hắn là thiệu gia thôn, thiệu gia thôn phá bỏ và di rời rất nhiều người ở tại thang khẩu thôn. Hắn chiều nay còn đi xem náo nhiệt. Thiệu kiệt người này mọi người đều hiểu được ở Kamat sự kiện cũng ra không ít lực. Kỳ thật hắn là nhắc nhở chúng ta lưu ý một chút thang khẩu thôn tình huống. đ ả o không phải bởi vì đánh bạc, hắn hẳn là không hiểu được đánh bạc những việc này nhi. hắn nói lúc ấy nhà gái t r ư ợ n g phu nhìn trong cơn giận dữ, sợ là từ màu hồng phấn tin tức ở dẫn phát khác vấn đề, cho nên nhắc nhở một chút, làm ta cùng đồn công an nói một tiếng. này người nào a, mà k ệ là người nào chúng ta cũng đến nhìn chằm chằm a. kia nhưng thật ra, được rồi, đại gia vất vả một chút theo dõi chuyện này nhi cũng không thể chậm trễ. đêm nay tiểu vương tiểu lý các ngươi hai cái qua đi. vất vả cảnh sát đồng chí thương định hảo phương án bố cục thiệu lăng lê thư hân một nhà ba người ăn qua cơm chiều lái xe trở về đi thiệu lăng ở trên xe nói ta hôm nay gọi điện thoại cử báo thang diệu tông lê thư hân lập tức trợn to mắt không thể tin tưởng a thiệu lăng ta này không phải nghĩ thấp hương bái phật cầu ông trời khẳng định là không được nếu phát hiện manh mối liền không thể từ bỏ cơ hội như vậy sao nếu không phải không nghĩ lộ diện như ta cảm thấy liền hướng ta cử báo hắn đều có thể đến một mặt khen ngợi cảm tạ tin Lê Thư Hân nga, nàng nói không nghĩ tới ngươi thật đúng là muốn đối phó Thang Diệu Tông. Thiệu Lăng ta vì cái gì không đối phó hắn? Hắn đối chúng ta xuống tay nhưng không khách khí. Tuy rằng hắn là không có thành công nhưng là không thành công không đại biểu hắn không có làm. Lại nói ta này cũng không gọi trả thù ta cái này kêu mở rộng chính nghĩa. Hắn tổ chức đánh bạc vốn dĩ chính là không đúng đi. Ta hiện tại làm đều là người tốt chuyện tốt nhi. Lê Thư Hân nhìn c h ầ m c h ằ m Thiệu l ă n g xem nghi hoặc hỏi vậy ngươi mấy năm trước vì cái gì không nhìn c h ầ m c h ầ m hắn? Thiệu l ă n g cười chậm rãi nói bắt đầu thời điểm hắn bị ba cái tên côn đồ lặp lại dây dưa không cần phải ta lại nói ta lại là lão bà lại là hài tử không hảo cùng hắn mặt đối mặt đối với tới loại này nhân phẩm cẩu đồ vật nếu cho cùng rước dậu làm sao bây giờ ta tổng muốn suy xét các ngươi hiện tại ta liền tính cử báo hắn nói có thể nghĩ đến là ta a. Quân từ báo thù 3 năm không muộn. Hắn mỉm cười như bây giờ không phải thực hào. l ê Thư Hân suy nghĩ một chút gật đầu, thật đúng là man hào. Bất quá không biết vì cái gì nga có đôi khi l ê Thư Hân tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào nhi nhưng là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào nhi. Nàng lại nhìn nhiều thiệu lăng liếc mắt một cái thiệu lăng r ỗ i tay nhéo nàng mặt một chút nói ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Không có việc gì đừng chiêu ta ha ta lái xe đâu. l ê Thư Hân. nàng cái gì cũng không làm a lê thư hân ngươi nói chuyện hảo không có đạo lý ta như thế nào chiêu ngươi ngươi dùng ngập nước mắt t o xem ta còn không tính chiêu ta à. thiệu lăng đúng lý hợp tình lê thư hân ngươi thật đúng là ai không phải như thế nào liền có ngươi loại người này a thật là không biết hình dung như thế nào người này đâu thiệu lăng xem nàng hờn dỗi bộ dáng cười ha ha cười đủ rồi nói ta hảo hảo lái xe đâu ngươi đừng ảnh hưởng ta lê thư hân phi người này thật là có thể nói bậy, nàng căn bản là không có ảnh hưởng hắn, chính mình không có định lực như thế nào còn có thể ă n vạ người khác đâu. nàng nói thật là quá mức. Tiểu Gia Hi chớp mắt to, nhìn ba ba mụ mụ học vẹt nói quá mức. Lê Thư Hân đúng vậy, Bảo Bảo nói đúng. Tiểu Gia Hi nhấp miệng nhỏ cười ra tới. Chương 113 t h a n g diệu tông. Đại niên 3 0 n h i buổi tối Tivi thượng đang ở bá tết âm lịch liên hoan tiệc tối. từng nhà đều ngồi ở tv trước nếu là gác mười mấy năm sau internet phát đạt khả năng đối xuân vãn cũng không như vậy ham thích nhưng là hiện tại máy tính còn không có phổ cập cho nên từng nhà nhưng thật ra vẫn là sẽ mở ra tv xem xuân vãn thiệu lăng một nhà ba người chính là ở nhà xem xuân vãn hỉ khí dương dương đương nhiên cũng có không phải như thế như là có chút người liền cũng không có cả nhà ghé vào cùng nhau thiệu bằng mấy cái chính là ghé vào thang rượu thông trong nhà Thang rượu tông không có cùng cha mẹ cùng nhau trụ nhà hắn bởi vì phá bỏ và di rời tin tức cũng đóng thêm phòng ở đóng thêm phòng ở đơn độc đi rồi một cái môn ngày thường tiếp đón các bằng hữu lại đây chơi cũng không chậm trễ cái gì như là hôm nay chính là tuy rằng là tết nhất nhưng là có chút người cũng không về nhà nhi ngược lại là ghé vào bên này cùng nhau uống rượu đánh bài nếu là uống rượu đánh bài không thiếu được muốn liêu một chút này đó đại lão gia chính là thực hâm mộ thang rượu tông. bọn họ có điều kiện hình như là thiệu bằng như vậy cũng có điều giới kém đi theo thang diệu tông hỗn nhật từ bọn họ hào cùng không hào đều là có chính là hào cùng không hào nữ nhân duyên nhi nhưng đều so ra kém thang diệu tông phải biết rằng thiệu bằng nữ nhân duyên cũng không tồi nhưng là kia cần phải hắn cấp nữ nhân tiêu tiền chính là thang diệu tông này nhưng không giống nhau đó là nữ nhân cho hắn tiêu tiền hắn thật đúng là trong tay nắm giữ vài cái nữ nhân đâu tuy nói thang diệu tông chính mình cũng là kiếm tiền nhưng là hắn vẫn là rất vui lòng làm này đó nữ nhân cho hắn tiêu tiền mà k ệ là xe vẫn là đồng hồ mà k ệ là kim vòng cổ vẫn là các loại hàng hiệu trang phục còn có trong nhà hàng tết này ta hoàn toàn không cần thang diệu tông nhọc lòng tự nhiên có người cấp chuẩn bị thỏa đáng thang diệu tông đối phó nữ nhân đó là đỉnh đỉnh có một tay nhi này cả mấy cái là hâm mộ không ra gì thiệu bằng liền cảm khái nói khác không nói nữ nhân này duyên ta là thật sự hâm mộ ngươi từ ly hôn t i ệ u bằng ở bên ngoài càng thêm không kiêng nề gì như cá gặp nước bất quá này tiêu tiền được đến cùng thang diệu tông tóm lại không đến so tuy rằng từ diện mạo đi lên nói hắn tiêu tiền được đến lớn lên tự nhiên là thủy linh linh chính là hắn vẫn là thực hâm mộ thang diệu tông như vậy nơi trốn có thể cho hắn tiêu tiền nói như thế nào đâu này phảng phất càng có thể chứng minh một người nam nhân m ị lực thang d i ợ u t ô n g nhất đắc ý cũng là như thế muốn nói lên hắn vẫn luôn tưởng phát tài đây là tưởng đều phải tưởng điên rồi trong thôn phổ phổ thông thông nhật tử thật là làm hắn quá thực không hài lòng hắn chính là tộc trưởng nhi tử nếu là trước giải phóng đó là gia đình giàu có kết quả hiện tại đâu liền tính là tộc trưởng ở trong thôn cũng không tính cái gì càng đừng nói hắn chính là cái r á m vốn dĩ có lẽ như vậy cả đời cũng liền có thể chính là ai từng tưởng một đường chi cách thiệu ra thôn nhân ra động rời đâu hắn thật là càng xem càng đỏ mắt hận không thể lập tức phân một ly canh đồng dạng là chân đất đồng dạng là trong thôn quỷ nghèo dựa vào cái gì những người đó là có thể phá bỏ và di rời quá thượng hảo nhật tử dựa vào cái gì hắn liền không thể thang rượu tông không phải một cái nhận mệnh người đúng là bởi vì không nhận mệnh cho nên hắn mới suy nghĩ cái thứ nhất bẫy dập này có thể nói là một công đôi việc trừ bỏ có thể bắt được tiền còn có thể diệt trừ trong thôn kia ba cái bại hoại này ba cái cậu đồ vật cả ngày ở trong thôn tác hoại tác phúc tuy là tộc trưởng nhi từ t h a n g diệu tông cũng vẫn là bị bọn họ khi dễ quá càng đừng nói khi còn nhỏ đã bị bọn họ nhầm vào bọn họ là từ nhỏ hư đến đại đúng là bởi vậy t h a n g diệu tông mới nghĩ đã có thể diệt trừ bọn họ lại có thể bắt được thiệu gia thôn phá bỏ và di rời chuyện này nhi làm tiền nhưng nếu muốn lựa chọn người như vậy liền không thể lựa chọn một cái cùng thiệu gia thôn rắc rối khó gỡ thâm, rắc rối khó gỡ quan hệ thâm, không thiếu được phải hảo hảo bè x ả bọn họ muốn tìm không có loại năng lực này. như là thiệu bằng như vậy khẳng định không thể động kia xác định vững chắc không thể như nguyện. cho nên hắn tuyển tới tuyển đi, lựa chọn hai người tuyển, một cái là vu béo, một cái là thiệu lăng. vu béo không phải người địa phương, thiệu lăng tuy rằng là thiệu gia thôn người, nhưng là cùng những người khác tương đối xa cách. tuy nói cũng là có không ít thân tích nhưng là muốn nói chỗ đặc biệt thân cận lại không có. rốt cuộc hắn ra n ã y đều qua đời, mà quan sát lúc sau, hắn cuối cùng lựa chọn thiệu lăng. v ù béo bên kia xem quá nghiêm khắc mà thiệu lăng bên này cũng không thoải mái, nhưng là cũng may hắn có thể ở bên này tìm được nội ứng, hắn anh em họ vương a hưng này liền dễ làm. chẳng qua kế hoạch không có biến hóa, mau thiệu lăng không có t r ú n g chiêu, hắn cùng hắn anh em họ vương a hưng cũng bị kia ba cái tên côn đồ quấn lên, tiền bị thảo đi không ít, còn ăn thật nhiều tấu. hắn ở bệnh viện ở đã lâu, nguyên nhân chính là này, hắn là thật sự thực h i hận thiệu lăng, nếu không phải thiệu lăng bắt được kia ba cái lưu manh, nếu khiến cho bọn họ chết ở nuôi dưỡng vòng, hắn có phải hay không liền không cần đối mặt ba cái tên côn đồ nhi trả thù. chính là mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ hắn nhiều căm hận thiệu lăng, lại cũng không có cách nào đối thiệu lăng thế nào. lại sau đó, bọn họ trong thôn truyền đến cũng sẽ phá bỏ và di rời tin tức hắn cũng không hạ phân tâm hắn sự, chẳng qua tin tức này chứng thực vẫn là cái tin tức giả, cũng làm nhà hắn hoa không ít tích tụ, nếu không phải sau lại lại có ca mát, hắn chỉ sợ vẫn là hai bàn tay trắng. bất quá ca mát nhưng thật ra cho hắn mang đến một cái tần ý nghĩ hắn kỳ thật có thể làm một chút gần cầu kiếm tiền chỉ cần không giống ca mát làm đến như vậy đại liền sẽ không có việc gì nhi như là thiệu bằng cũng tham dự một chút nhưng là cuối cùng không phải giống nhau không thành vấn đề cho nên hắn bắt đầu chậm rãi tiếp cận thiệu bằng hắn kỳ thật trong lòng hiểu được là thiệu bằng tán giả phá bỏ và di rời tin tức bất quá chuyện này nhi hắn nhưng thật ra vẫn luôn làm bộ không biết vuốt mông ngựa c ù n g thiệu bằng trở thành bằng hữu i có lẽ là ông trời đều phải giúp hắn hắn bên này tiếp cận thiệu bằng thực thuận lợi mà kia ba cái luôn là bới lông tìm vết tên côn đồ cũng bởi vì lại hút lại bán ngồi tù lạc này cho hắn dọn sạch c h ư ớ ngài n g hắn biết thiệu bằng có tiền nhận thức người cũng nhiều lại tạp còn có ở đối diện làm điệp mã tử cho nên hắn cảm thấy chính mình cung thiệu bằng giao hảo nhưng thật ra có thể chậm rãi mở rộng nhân mạch chờ hắn kiếm lời nhất định cũng sẽ không bỏ qua thiệu bằng cái này giải rác tin tức giả hỗn đàn hắn cúi xuống mắt không tiếng động cười một chút. hắn tiếp cận thiệu bằng chỗ tốt thật là không ít trừ bỏ có thể mở rộng nhân mạch học được như thế nào thiết đánh cuộc v ấ t tiền cũng có thể từ thiệu bằng nơi đó bắt được chỗ tốt càng có thể lợi dụng hắn tiếp cận thiệu ra thôn những cái đó phá bỏ và di rời hộ nữ nhân sao luôn là thích nghe lời hay hắn một c h ư ơ n g một lòng thập phần có thể bắt chẹt nữ nhân đến nay cũng được không ít chỗ tốt lại xem thiệu bằng hâm mộ ánh mắt nhi thang rượu tông trong lòng lâng lâng hắn cười nói kỳ thật nữ nhân chính là như vậy hồi sự nhi ngươi nói điểm dễ nghe bước đầu tiên đầu tiên là hống nàng thiên y bách thuận làm nàng cảm nhận được bị coi trọng lại sau đó liền phải thích hợp đả kích nàng từ nhỏ đến lớn từng bước tới một chút đó là trốn không thoát ngươi lòng bàn tay này nói thực dễ dàng làm lên cũng không phải là dễ dàng như vậy t h i ệ u bằng bĩu môi nói này đả kích còn có thể cao hứng Thang Diệu thông vi Diệu cười nói: đ ã kích tự nhiên cũng sẽ không cao hứng, nhưng là muốn xem ngươi như thế nào tuần tự tiệm tiến tới. Như là đối lý tú chi ta liền sẽ cùng nàng nói tuy rằng ngươi từng ly hôn, tuy rằng ngươi không phải hoa cúc đại k h u ê nữ, lòng ta để ý chính là ta như vậy ái ngươi, ta là nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Ta tưởng trừ bỏ ta, người khác nhất định sẽ không như vậy ái ngươi. đ ư ơ n g nhiên, lời này không thể nói như vậy trắng ra. Ngươi đến hơi chút trao chút một chút. Cao. đây là lê thư hân không ở nếu lê thư hân ở tám phần liền có thể trăm phần trăm kết luận cái này thang diệu tông chính là một cái b u a cao thủ tuy rằng hiện tại còn không có cái này cách nói nhưng là người này chính là như vậy thang diệu tông bất quá lý tú chi bọn họ mấy cái lớn lên thật sự không được muốn nói ôn nhu tiểu ý ta còn là thích liên r a cái kia tuy rằng nàng không có tiền không thể cho ta tiêu tiền nhưng là ta còn là hiếm lạ nàng lớn lên đẹp cũng là rất quan trọng thế không bằng thiếp thiếp không bằng trộm này cách ngôn nhi luôn là có điểm đạo lý Ha ha ha ha, vài người đáng khinh nở nụ cười. Thiệu bằng hỏi người sẽ không sợ nàng nam nhân tới bới lông tìm vết. Thang Diệu tông ta sở cái r ắ m cái kia Trung thực kẻ bất lực trước kia Trương Tam Nhi bọn họ khi dễ hắn tức phụ nhi, hắn còn không phải nhịn. Hiện tại Trương Tam Nhi bọn họ đi vào ta giúp đỡ chiếu cố chiếu cố hắn tức phụ nhi có cái gì không đúng? Người a, nếu các ngươi có hứng thú về sau ta giúp các ngươi hắc hắc nàng bên kia dễ nói chuyện. Tiểu bằng lập tức tinh thần tỉnh táo truy vấn người nói thật người bỏ được thang diệu tông hỏi lại ta vì cái gì không bỏ được lại không phải ta tức phụ nhi huynh đệ như thủ túc nữ nhân như quần áo lại nói lại không phải ta chính mình tức phụ nhi các ngươi có hứng thú ta là vui hỗ trợ tiểu bằng nháy mắt tinh thần tỉnh táo kia này ngươi có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói thang diệu tông lắc đầu ta có thể có cái gì yêu cầu đều nói là huynh đệ liền đừng nói cái gì yêu cầu không cần cầu. ta thuần hỗ trợ, không rõ mã ít giá chỗ tốt muốn trả giá đại giới mới có thể lớn hơn nữa. Thang d i ợ u tông không tiếng động suy nghĩ một chút trên mặt lại rất thành khẩn. A này này như thế nào không biết xấu hổ. Thiệu bằng như vậy rõ ràng thang d i ợ u tông còn có cái gì không hiểu. Nói ngươi cứ việc yên tâm ai. Hôm nay này rượu hương vị như thế nào kém như vậy. Hắn cúi đầu lại uống một bụng cảm thấy không quá thích hợp nhi. Thiệu bằng gật đầu ta vừa rồi còn tưởng nói cái này rượu không tốt lắm. một cái tiểu tử phun tào nhi khẳng định là chúng ta trong thôn tiệm tạp hóa bán giả rượu nhà hắn vẫn thường thật giả hỗn bán này khẳng định là xem tết nhất ca mấy cái không thể tìm bọn họ đen đ ù i c h ắ p và uống đi thang rượu tông thang rượu tông ngươi ở nhà không thang rượu tông nghe thế thanh âm chào phúng cười một tiếng nói là vương a hưng người này không có cho hắn hoàn thành chuyện này ăn đánh lại bị noa g lúc ấy chính là cùng hắn nháo bẻ bọn họ anh em họ hai cái ở trong thôn gặp mặt đều không nói lời nào. bất quá gần nhất nhìn thang rượu tông phát tài người này lại liếm mặt thấu lên đây muốn đi theo thang r ư ệ u tông trộn lẫn k h ẩ u cơm ăn. thang rượu tông thầm nghĩ nếu không phải hiện tại là dùng người thời điểm ta mới sẽ không dễ dàng phản ứng ngươi. hắn hiện tại nóng lòng mở rộng đánh cuộc đương cho nên miễn cưỡng nhận lấy cái này ngu xuẩn. hắn xem một cái thiệu bằng thiệu bằng như vậy hắn đều có thể lợi dụng. vương a hưng cũng không nói chơi. hắn cao giọng anh em họ a tiến vào tiến vào uống rượu đâu vương a hưng lúc này cũng xoa xoa tay vào cửa vừa thấy bên này rượu ngon hảo đồ ăn trong mắt hiện lên ghen ghét nhà hắn hiện tại nhưng khó được thực lúc trước làm kia ba cái tiểu hỗn đàn hảo đốn h o a tiền mấy năm nay cũng chưa hoãn lại đây mọi người đều biết hắn đã từng tính kế chủ ra sự nhi người bình thường cũng không dám dùng hắn hắn cuộc sống này không hảo quá ăn tết đều ăn không được cái này hắn cười nói ta nghe nói các ngươi ở bên này lại đầy thấu cái náo nhiệt nếu tới liền ngồi hạ cho ta anh em họ mãn thượng một ly vương a hưng cũng rượu ngon chạy nhanh một ngụm làm vung đầu nói hảo hiện trường không khí lại lần nữa náo nhiệt lên đại gia vừa rồi còn nhắc mãi này như là giả rượu nhưng là hiện tại hiểu a vẫn là đều uống sung sướng này uống rượu a rượu nhưng thật ra không thế nào quan trọng quan trọng là bầu không khí tới tới tới chúng ta lại làm một ly ư ợ u hương vị vẫn là thiếu chút nữa về sau chúng ta thật sự nói một chút lão trần ra quầy bán quà v ặ t không hảo như vậy làm như vậy bán đồ vật về sau ai còn t h ă m này giả rượu hương vị vẫn là không được vương a hưng không tuổi a ta cảm thấy khá tốt mấy người chào phúng cười cười thầm nghĩ thật là cái không có kiến thức loại này rách nát hóa cũng có thể coi như rượu ngon thật là chưa thấy qua thứ tốt bất quá hiện tại lại đi đổi cũng quái phiền toái đơn giản hương vị thiếu chút nữa nhưng là nhưng thật ra cũng có thể uống đến hạ vài người đều uống vui sướng nhưng thật ra thiệu bằng điều kiện hảo uống quán thứ tốt có điểm không hảo nuốt xuống uống chậm không ít đại gia chính náo nhiệt đâu lại không biết bên ngoài cửa sổ hạ ngồi sổ một người cả người đôi mắt tôi độc âm trầm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m cửa sổ lạnh bất cười ánh mắt có chút điên cuồng chương 114 đại sự ă n Tết đây chính là một năm thích nhất Khánh Nhật Tử này một đêm pháo thanh cũng chưa như thế nào đoạn quá. Lê Thư Hân bọn họ tối hôm qua ngủ đến vãn, buổi sáng rồi lại thức dậy sớm, cảm giác toàn bộ thành thị đều lộ ra một c ổ t ừ ngày hội vui mừng. Lâm A d i không ở nhà, Lê Thư Hân dậy sớm đi phòng bếp chiên trứng, lại từ tủ lạnh lấy ra rượu những bánh trôi bán thành phẩm, đang chuẩn bị động thủ thiệu lăng liền tới đến nàng phía sau, nhẹ nhàng ôm chặt nàng. Lê Thư Hân nhẹ giọng bật cười nói buổi sáng tốt lành. Tiệu Lăng cúi đầu ở nàng trên tóc mồ một chút nói, buổi sáng tốt lành. Bọn họ phu thê nhất quán là thực nhị oai, Lê Thư Hân khinh thanh tế ngữ ta còn phải lộng cơm sáng đâu, buông ra đi. Tiệu h Lăng chủ động ta tới làm. Lê Thư Hân cười tủm tìm ứng hảo. Tiệu h Lăng muốn làm việc nhi nàng nhưng không ngăn cản đâu. Linh linh linh, điện thoại thanh âm vang lên. Lê Thư Hân phòng t r ư n g là chúc tết. Tiệu h Lăng cười nói, không còn sớm, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu chúc tết. nếu vẫn là ở tại trong thôn kỳ thật chúc tết đã sớm nên bắt đầu rồi đại gia khởi thả sớm đâu lúc này đã sớm từng nhà xuyến bất quá hiện tại bọn họ hiện tại dọn tới rồi trong thành nhưng thật ra không có người như vậy sớm điện thoại quả nhiên là chúc tết tới tới điện thoại chính là thôi đào lê thư hân cùng nàng hàn huyên vài câu ước hảo sơ năm một khởi thụ một thụ lúc này mới treo điện thoại lúc này tiểu gia h y cũng lảo đảo lắc lư từ trong phòng ra tới hắn ăn mặc tiểu áo ngủ xoa đôi mắt nãi thanh nãi khí nói mụ mụ ăn tết hảo lại quay đầu nhi cùng ba ba vấn an lê thư hân chạy nhanh đem chuẩn bị tốt bao lì xì giao cho tiểu gia h ỏ a nhi tiểu gia h o a nhi bao lì xì bên trong tất cả đều là tiền xu nặng nề tiểu gia hi đôi mắt sáng lấp lánh cảm ơn ba ba mụ mụ ba ba mụ mụ tốt nhất chọc vui vui vẻ vẻ ôm bao lì xì hướng hắn tiểu chưa phát mãn bên trong t ấ c tiền xu hắn đem tiền x u phòng ở a tiểu trư phát mãn miệng biên tiểu trư c h ư liền ngao ô một ngụm ăn luôn hào ngoạn đến không được một quả một quả lại một quả hắn tiểu trư muốn phì phì nga tiểu giai h i bên này vui sướng t ắ c tiền mừng tuổi đâu lê thư hân bên này điện thoại lại vang lên tới điện thoại chính là uông địch theo sát là tiểu điền tiểu đinh những người đó lê thư hân bên này điện thoại không ngừng thiệu lăng bên kia cũng là giống nhau hai vợ chồng ở bên ngoài nhân tế lui tới kỳ thật đều không tính phức tạp nhưng là không chịu nổi có chút sinh ý lui tới mãi cho đến ngồi ở bàn ăn trước điện thoại vẫn là vang cái không ngừng tiểu giai hy nhìn ba ba mụ mụ đều bận bận rộn rộn chính mình chạy về phòng đồ chơi đùa nghịch người máy. cái này người máy là Vu Hạo Kaka đưa cho hắn, Lê Thư Hân bọn họ công ty ở trên mạng phát thiệp nhắc nhở đại gia chú ý âm mưu, nhưng thật ra cùng đồng dạng thiếu chút nữa mắc mưu bị lừa Vu gia lui tới thượng Vu gia là làm món đồ chơi, Vu Hạo tiểu tử này thường xuyên cấp Tiểu Gai Hi gửi một ít bọn họ nhà máy tiểu món đồ chơi, như là Tiểu Gai Hi ăn tiền tiểu chưa phát mãn, còn có tiểu người máy đều là đâu? Lê Thư Hân bảo bảo ăn cơm lạc, Tiểu Gai Hi lúc này mới ôm Tiểu người máy từ trong p h ò n g chạy ra. Lê Thư Hân đem đồ chơi buông ăn cơm. Tiểu Gai Hi Hảo, hắn khi nói chuyện liền hướng Nhi đồng ghế bò, nho nhỏ nhân Nhi như là một con đậu đỏ trùng thực mau liền bò đi lên. Bữa sáng thực phong phú, có hoa quế bánh trôi, còn có sủi cảo tôm, bánh cuốn, còn có chiên trứng gà, chủng loại thật nhiều đâu. Tiểu Gai Hi oang nga một tiếng, nói ta muốn ăn sủi cảo tôm. Thiệu Lăng ba ba cho ngươi kẹp. Tiểu Gia Hi lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, mềm m ụ c hỏi, mụ mụ cơm nước xong đi gì cả ra sao? Lê Thư Hân đúng vậy, đi gì cả ra, còn đi ra nãi ra, bà ngoại ra còn có rất nhiều rất nhiều nhân ra, chúng ta muốn đi chúc tết nha. Tiểu Gia Hi hiểu ăn tết đều phải chúc tết, đầu nhỏ điểm một chút, mềm mại ư một tiếng, há to miệng ăn nhanh một chút. Lê Thư Hân chạy nhanh nói, chúng ta không nóng nảy, bảo bảo từ từ ăn. Tiểu Gia Hi lại nga một tiếng, ngoan ngoãn. Lê Thư Hân nhìn Nhi Tử nhẹ giọng bật cười, linh linh linh điện thoại lại lần nữa vang lên. Lúc này đây là Thiệu Lăng điện thoại. Thiệu Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua, cười truyền được điện thoại Quách Nhị thúc ăn Tết Hào, ăn Tết Hào quá năm Hào. Thiệu Lăng a, ngươi hiểu được không? Gia Đại s ự Nhi, Quách Nhị thúc ngữ khí thực dồn dập dồn dập trung lại để lộ khiếp sợ. Thiệu Lăng nhướng mày, Gia Đại s ự Nhi gà đã chết. quách nhị thúc phi phi phi người là không ngóng trông điểm hảo đương nhiên không phải chúng ta gà hào hào đâu tung tăng nhảy nhót ta không phải nói cái này cái kia ai chính là thang khẩu thôn thang diệu tông xảy ra chuyện nhi thiệu lăng hắn kinh ngạc lập tức ngồi thẳng chạy nhanh hỏi chuyện gì xảy ra hắn ngày hôm qua cứ báo thang diệu tông bọn họ tụ chúng thiết đánh cục bắc nhanh như vậy liền xử lý này hiệu suất cũng quá cao quách nhị thuốc thanh âm đều run run cụ thể chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm ta đều là sáng nay đi ra ngoài chúc tết nghe nói nói là sáng nay có người đi nhà hắn chúc tết gõ nửa ngày không ai mở cửa sau lại nhà hắn lão từ qua đi gọi người một mở cửa thiếu chút nữa xoa ngất qua đi này một qua bảy tám cái t i ê u tử tất cả đều ngã xuống không biết là cồn chúng độc vẫn là có người đầu độc xe cứu thương đều cấp lôi đi chúng ta thôn thiệu bằng còn ở bên trong đâu thiệu lăng n g o ạ tào này thiếu đạo đức người thật là có thiên thu. hắn nói người nọ còn sống không? Quách nhị thúc kia ai biết được người nói dọa không dọa người? Thiệu Lăng, ta là cái đi thật đúng là. Lúc này trong nhà máy bản vang lên tới. Lê Thư Hân khởi cái gì đi tiếp cho nhau đã bái năm. nàng kêu A Lăng là Thiệu Kiệt tìm ngươi. Thiệu Lăng này đầu nhi chạy nhanh treo điện thoại lại đi tiếp được một đợt nhi. hắn khiếp sợ đến không được kích động hỏi Kiệt ca chuyện gì vậy a? nghe nói thang diệu tông còn có thiệu bằng bọn họ gặp chuyện không may nhi như thế nào cái tình huống là cồn chúng độc vẫn là có người đầu độc a người đã chết không lê thư hân cũng không đi dựng lỗ tai rán ở thiệu lăng bên tai tò mò đôi mắt đều mở to tròn xoay nhi thiệu kiệt ngươi nghe ai nói a này tin tức không đúng thiệu lăng a thiệu kiệt bọn họ là bị người đầu độc ở đây tám người thang diệu tông cùng thiệu bằng chứng đều bị người đạp vỡ nếu đơn thuần là cồn chúng độc sao có thể như vậy sáng nay bọn họ bị phát hiện thời điểm đều một quần huyết miệng sùi bọt mép người đều phải không được hiện tại đã đưa đến bệnh viện cứu giúp còn không biết có thể hay không cứu giúp lại đây bất quá liền tính cứu giúp lại đây cái kia phương diện khẳng định cũng không được thiệu lăng n g ọ a tào hắn nghe răng k h ó e miệng chạy nhanh hỏi đó là ai làm a này chứng màu loại sự tình này xác định vững chắc là cùng màu hồng phấn tin tức có quan hệ hắn thình lình liền nhớ tới ngày hôm qua cái kia âm u nam nhân chính là liên đại tẩu nam nhân hắn ngay lúc đó ánh mắt thật là muốn ăn người giống nhau nếu nói là người này kia thật là một chút cũng không lệnh người hoài n g h i cái này bên kia còn ở điều tra chung cụ thể ta cũng không biết ai không phải thiệu lăng a người nói trước kia chúng ta thôn không phá bỏ và di rời thời điểm một đám không phải cũng khá tốt như thế nào phá bỏ và di rời xong việc nhi ngược lại nhiều thiệu kiệt cảm khái lên Tiệu Lăng suy cười nói ta đây cũng tưởng phát tài, có tiền không có tiền đều có phiền não, ta tưởng có tiền tiền nhiều phiền não thiếu, lại nói hiện tại nơi nào chuyện này nhiều, xảy ra chuyện là thang d i ệ u tông lại không phải chúng ta thôn người đến nỗi thiệu bằng, liền hắn cái kia hỗn loạn nam nữ quan hệ hôm nay không ra chuyện này ngày mai cũng phải xảy ra chuyện, thật sự đừng nói cái gì hủy đi không phá bỏ và di rời, chuyện này lại không đến phá bỏ và di rời thượng có tiền tóm lại là tốt. Tiểu Kiệt thực mau liền lấy lại tinh thần, gật đầu nói kia đ ả o cũng là là ta suy nghĩ vớ vẩn. Tiểu Kiệt hỏi khi nào chúng ta cùng đi bệnh viện nhìn xem t h i ệ u Bằng. Rốt cuộc là một cái thôn người tuy rằng tuổi phân biệt nhưng là cũng coi như là cùng nhau lớn lên. Thật là không thể hoàn toàn ngồi yên không nhìn đến. t h i ệ u Lăng, Hành, bất quá hôm nay khẳng định không được ta nhưng không nghĩ Đại Niên mùng một đi bệnh viện này dấu hiệu nhưng không tốt. Quá mấy ngày đi, ngươi xem đâu? Tiểu Kiệt tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy nhi. Gật đầu thành ngươi c h ừ n g nào thì lại đây chúc tết. Ta đều ở lão thư ký bên này, trách không được hắn biết đến nhiều như vậy. Nguyên lai là đã sớm đi qua cho nên bát quái cũng càng linh thông. Tiểu l ă n g ăn xong liền qua đi. Hắn cảm khái các ngươi cũng quá sớm. Tiểu Kiệt cười khổ cái gì a? Ta là sáng sớm bị ta lão đồng học kêu lên tới. càng nhiều chi tiết hắn không c ó n ó i thiệu lăng cũng liền không hỏi lại nhân ra cảnh sát chuyện này bảo không chuẩn liền có không thể nói nhưng p h à m là có thể nói thiệu kiệt cũng sẽ không để ý nói cho người khác điểm này nhãn lực thấy nhi thiệu lăng vẫn phải có thiệu kiệt được rồi ngươi chạy nhanh ă n chạy nhanh xuất phát ta không chậm trễ ngươi thiệu lăng treo điện thoại lê thư hân lập tức vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra nàng kỳ thật nghe được một ít nhưng là còn muốn biết càng kỹ càng tỉ mỉ. Thiệu Lăng buông tay càng nhiều ta cũng không biết chúng ta ăn xong liền qua đi xem tình huống bọn họ bị người đầu độc ta thật đúng là không nghĩ tới. Thiệu Lăng vẫn luôn đều tưởng đối phó Thang Diệu Tông nhưng là lại không có nói đơn giản như vậy. Thô bảo vốn dĩ Thang Diệu Tông liền không phải cái gì trong sạch người hắn làm đánh cuộc này hoàn toàn là có thể đi pháp luật con đường làm hắn được đến t r ừ n g phạt. Cho nên Thiệu Lăng sẽ cử báo hắn tụ chúng đánh bạc. chuyện này chỉ cần c h ọ o cái hiện hành nhi như vậy liền đủ t h a n g rượu tông uống một hồ đến nỗi màu hồng phấn tin tức thiệu lăng thật đúng là liền xem cái náo nhiệt nhưng là không nghĩ tới xem cái náo nhiệt chuyện này thế nhưng vẫn là đại sự nhi bất quá thiệu bằng người này là như thế nào liên lụy tiến vào Tiệu Lăng thật là không hiểu được Tiệu Bằng động rời thời điểm đảm bảo đền bù so với hắn còn nhiều, phải biết rằng trong thôn nhưng không có mấy cái so với hắn còn nhiều. Tiệu Bằng chính là một trong số đó, chính là hiện tại hắn tài sản là khẳng định không bằng Tiệu Lăng. Tiệu Lăng nhà bọn họ tiền sinh tiền vị này nhưng thật ra bại cái không nhẹ. Hắn trước kia cùng những cái đó đồng dạng có tiền phá bỏ và di rời hộ chơi, nhưng là lại tới bởi vì ca mát cùng tài vụ công ty sự tình đại gia trong lòng không thoải mái đều đối hắn kính n h i viễn chi. hắn khen ngược lại cùng thang diệu tông loại người này mân mê đến cùng nhau kỳ thật chính hắn cũng nên biết thang diệu tông là người nào nhưng là vẫn là muốn hướng cùng nhau thấu hiện tại hảo như vậy cái kết quả thiệu lăng đợi chút đi chúc tết thời điểm hỏi thăm một chút đi ta phòng t r ừ n g nhị mở bọn họ khẳng định biết đến đặc biệt nhiều vị này chính là bát q u á i tay thiện nghệ hắn thật là có điểm một lời khó nói hết kinh ngạc đồng dạng kinh ngạc còn có lê thư hân lê thư hân cũng không nghĩ tới nhà bọn họ kẻ thù thế nhưng bị người đầu độc bọn họ còn chưa có đi bái nhất bái đâu ông trời liền bắt đầu thu hắn nếu không nói như thế nào là hai vợ chồng đâu ý tưởng này đều là giống nhau bất quá đối có người tới nói đây là tết nhất một kiện chuyện xấu nhi nhưng là thiệu lăng nhưng thật ra cảm thấy đây là thực tốt một sự kiện nhi đại niên mùng một tốt nhất lễ vật dù sao hắn tâm tình thực hảo thay quần áo ra cửa thời điểm đều hừ tiểu khúc nhi lê thư hân liếc hắn một cái lại xem một cái thiệu lăng cười hỏi như thế nào chưa thấy qua ta à. còn như vậy xem ta lê thư hân tâm tình của ngươi thực hảo a thiệu lăng cười đại niên mùng một tâm tình của ta đương nhiên hảo ăn tết đều không tâm tình hảo còn có cái gì thời điểm tâm tình hảo lại nói ta chán ghét người được đến trừng phạt ta tự nhiên càng là mừng vui gấp bội ta xem ngươi cũng thật cao hứng a hắn là sẽ không đồng tình ác nhân lê thư hân cũng bật cười nói bởi vì ta chán ghét thang rượu tông a hắn tưởng tính kế chúng ta nuôi dưỡng vòng ta đối loại người này tự nhiên sẽ không có tốt quan cảm đến nỗi bọn họ cùng nhau những người đó bọn họ cùng nhau làm đánh cuộc đều không phải cái gì thứ tốt cho nên ta cũng không đồng tình bọn họ a bọn họ hai vợ chồng lên xe đem tiểu gia hi đặt ở an toàn ghế dự thượng tiểu gia h ỏ a i nhi ôm tiểu người máy nói ta muốn tìm biểu tỷ tì cùng nhau chơi lê thư hân hảo a còn đừng nói thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm Tiệu Lăng Lê Thư Hân hai vợ chồng chạy đến Lâm Thành chúc Tết. Vừa vào cửa Lê Thư Bình liền chạy nhanh lôi kéo bọn họ kích động hỏi nghe nói sao? Các ngươi ngày hôm qua nói cái kia thang khẩu thôn xảy ra chuyện nhi người đều đưa đến bệnh viện. Lê Thư Hân biết đến buổi sáng chúng ta liền nghe người khác nói. Lê Thư Bình nghe nói sáng nay có cái cứu giúp không có hiệu quả đã chết. Lê Thư Hân bọn họ tin tức quả nhiên lại lạc hậu. này đó biến hóa cũng quá nhanh đi nàng chạy nhanh hỏi ngươi làm sao mà biết được a hại chúng ta bên này đều truyền khắp này đã bao nhiêu năm lâm thành đều không có loại sự tình này ra chuyện lớn như vậy nhi mọi người đều tò mò bái chúng ta người nhà viện nhi có ở bệnh viện đi làm nói là có cái uống rượu uống đến nhiều một đưa đi liền có điểm không được bọn họ vẫn là phát hiện chậm một chút nếu là sớm một chút khả năng sẽ không tạo thành lớn như vậy vấn đề lê thư hân đó là ai a thang rượu tông sao giống như không phải cụ thể là ai ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá chính là trong đó một cái, bọn họ là chúng thuốc trừ sâu đi DVP. Ngươi nói này rượu trộn lẫn loại đồ vật này, bọn họ như thế nào liền uống không ra đâu. Lê Thư Bình thật là hết sức khó hiểu. nàng ngày thường làm thức ăn, hương vị hơi chút có điểm không đúng, lập tức là có thể ăn ra tới. nàng là thật không thể tưởng được hương vị lớn như vậy đồ vật như thế nào liền không có một người cảm thấy không đúng này rõ ràng là thực không đúng a thiệu lăng này ai biết được cụ thể tình huống thật đúng là không biết lại nói người khác chỗ nào có thể cùng đại tỷ ngươi so đại tỷ ngươi sẽ làm thức ăn vị giác linh người khác khả năng thật đúng là làm không được ngươi như vậy lê thư bình kia cũng quá không linh kia chính là thuốc trừ sâu đi d v p ai biết được chờ ta đi chúc tết hỏi thăm một chút bọn họ ra tới không còn sớm nhưng thật ra cũng không lại lê thư bình bên này chỉ hoãn lâu lắm thực mau liền chuẩn bị ra cửa chúc tết lê thư bình nhìn tiểu gia hi nho nhỏ nhân nhi nói làm hắn lưu lại đi một cái tiểu hải nhi có đi hay không có thể như thế nào cũng đừng lăn lộn hài từ qua lại chạy quái bị tội làm vịnh n i mang theo hắn chu vịnh nhi hành tiểu biểu đệ tốt nhất mang theo tiểu béo hoa nhi chính mình là có thể chơi thực vui vẻ nếu cho hắn phóng phim hoạt hình hắn sẽ càng ngoan càng hiểu chuyện Tiểu Lăng cùng Lê Thư Hân liếc nhau, gật đầu tán thưởng. Quả nhiên, bọn họ này một vòng chúc Tết cơ hồ mỗi người đều phải đàm luận một miệng đại niên 30 nhi buổi tối nga không tính lên là đại niên mùng một dạng sáng phát sinh sự tình. Ngay cả Thiệu Quốc Huy cũng nhịn không được chạy nhanh hỏi đây là có chuyện gì nhi a? Như thế nào liền như vậy nghiêm trọng? Đây chính là quá dọa người. Lúc trước lão Lý còn muốn đem tiểu tử này giới thiệu cho a chi. May mắn a. may mắn chuyện này không thành bằng không ngươi nói nhưng làm sao bây giờ nghe nói c h ứ n g đều nát n g o ạ n ý nhi này về sau cũng không được đi thiệu quốc huy đều biến thành bát quái cuồng nhân phạm liên hắn mới từ bằng thành lại đây nào biết đâu rằng nhiều như vậy ta nghe ta tam cô tứ đại gia lão ba từ nữ nhi nói toái thấu thấu nhi lại còn có bị ném tới hố phân thiệu lăng này tin tức như thế nào lại quẹo vào hắn còn không có nghe nói hố phân này một đám a Tiệu Lăng cùng Lê Thư Hân mỗi đi một nhà đều có một cái tân bát quái. Đại gia giống như đều biết một chút, lại cũng không biết cụ thể. Phạm Liên đi đi đi, các ngươi đi người trong thôn ra chúc Tết đi. Nghe được trực tiếp tin tức cho ta mang điện thoại ha. Giữa trưa tới bên này ăn cơm, cho chúng ta nói một chút. Tiệu h Lăng, mẹ nó ngày thường đều sẽ không lưu hắn ăn cơm. Này vì nghe bát quái nhưng thật ra chịu ha hà. Tiệu h Lăng không r ả n h xoay người chạy lấy người. này một đường đi nhạc phụ mẫu ra lại là không sai biệt lắm kịch bản. bất quá nếu không nói lương xuân ngọc nữ sĩ như bức đâu tuy rằng rất muốn nghe bát quái nhưng là thỉnh ăn cơm loại sự tình này kiên quyết không được. này một đơn nàng vẫn là thủ vững ở. nghe nói bọn họ là uống phân chúng độc. â n lại là một cái tân cách nói. bất quá này đó lão thái thái như thế nào liền cùng hố phân không qua được. nơi này còn có hố phân chuyện gì n h i a không nghe nói a. Tiệu Lăng bọn họ phu thê này một đường thật đúng là nghe xong đủ loại hoa thức lời đồn, một đường lái xe tới lão thư ký gia, vừa vào cửa liền nhìn đến bên trong rất náo nhiệt thật nhiều người đều tụ tập ở bên này. Nhị Mơ a còn có Hải Lan phu thê a còn có mặt khác mấy cái người trong thôn đều ở. Cầm đầu đương nhiên là lão thư ký trước sau hai nhậm thôn trưởng cũng đều ở. Tiệu Lăng cười nói: các ngươi cùng nơi này cụ cải mở họp đâu? Tiệu Kiệt ngơ ư i nhưng hào hào nói chuyện đi. hắn sáng sớm lại đây liền không đi phun tào nói người cũng thật có thể ma kỳ thiệu lăng ta này không phải còn phải chúc tết nhưng thật ra các ngươi các ngươi đây là hắn cười nói nhiều người như vậy còn không phải c ụ cải mở họ a nhị m ở lanh lẹ mở miệng chúng ta này nói thiệu bằng đâu thiệu lăng chạy nhanh hỏi ai đúng rồi chuyện này có thiệu bằng chuyện gì nhi a hắn như thế nào còn cùng thang rượu tông một cái đãi ngộ còn không phải nữ nhân làm Tiểu Kiệt thở dài một hơi, nói: hắn chính là miệng tiện chọc hỏa. Tiểu Lăng, quả nhiên sự tình lại có tân tiến triển. Nhị m ở mắt thấy Tiểu Lăng nói chuyện còn đại thở dốc chạy nhanh nói: ngươi cái này rong rong dài dài ta tới nói. Lê Thư Hân cùng Tiểu Lăng hai cái lập tức ngồi xuống, một bộ nghiêm túc lắng nghe c h ạ n g Hai người bọn họ xem như cái này trong phòng biết đến ít nhất. Nhị m ở mở miệng: các ngươi ngày hôm qua buổi chiều là nhìn náo nhiệt đi. chính là thang khẩu thôn cái kia thang r ư ợ u tông bị bắt gian lúc ấy hắn cùng liên đại tàu quần áo bất chỉnh lúc ấy nàng nam nhân còn đi qua chính là cái túng trứng cũng không dám bới lông tìm vết liền trực tiếp đi rồi lúc ấy đại gia ai cũng không đặt ở trong lòng các ngươi hiểu được thang khẩu thôn trước kia có ba cái tên côn đồ đi liên đại tàu lớn lên đẹp nhu tình như nước bọn họ ba cái lúc trước liền khi dễ qua cái này liên đại tàu chính là có điểm thật không minh bạch quan hệ nghe nói hắn nam nhân cũng bắt được nhưng là đều nhịn không chỉ có nhịn còn cho nhân gia tiền làm nhân gia mua rượu uống uất ức không được hiện tại đi đại gia tuy rằng biết liên đại tàu lại cùng thang rượu tông làm ở bên nhau kia đại gia khẳng định là cảm thấy hắn sẽ như cũ nhịn xuống đi rốt cuộc ai sẽ đem một cái kẻ bất lực đương một hồi sự đâu nhưng ai thừa tưởng lúc này đây cố tình không phải có chuyện như vậy nhi hắn không đành lòng này không phải đại buổi tối sao hắn liền cấp thang rượu tông nhà bọn họ rượu hạ thuốc trừ sâu đi dvp lúc này dược phiên một đám người Tiểu Lăng đã xác định là người này. Tiểu Kiệt mấy cái gật đầu, xác định trong đó có cái tiểu tử uống thiếu chúng độc lúc sau còn có điểm mơ hồ cảm giác được hắn vào được còn dẫm thang rượu thông cùng t h i ệ u Bằng. Lúc ấy cho hắn dọa quá sức sợ chính mình cũng thảm tao độc thủ không dám ra tiếng nhi. Vốn dĩ liền chúng độc hơn nữa này cả kinh dọa người liền ngất đi. Xe cứu thương còn chưa tới thời điểm bọn họ vì thúc giục phun cấp những người này rót phân còn đừng nói hắn thật đúng là phun ra, đương nhiên cũng là hắn uống rất ít. lúc ấy hắn liền nói tình huống người trong thôn qua đi tìm người thời điểm phát hiện liên đại tàu nàng nam nhân đã suốt đêm chạy thoát nếu không vốn dĩ loại chuyện này điều tra trong lúc khẳng định sẽ không có nhiều như vậy tin tức hiện tại các loại tin tức bay đầy trời cũng không có d ấ u giếm hoàn toàn là bởi vì có người đương trường tỉnh nói một ít thiệu lăng trách không được ta nghe nói có cái gì hố phân chuyện này nguyên lai like là bọn họ bị rót phân thúc d ụ p phun này ai chủ ý a cũng quá không khoa học nghe nói là thang rượu tông hắn ba chủ ý, bất quá không quan tâm ai chủ ý, nhiều ít vẫn là có điểm dùng. nhị mợ nói, tiểu kiệt lại đây cũng không như vậy sớm, biết đến cũng không tính kỹ càng tỉ mỉ, cho nên trước tiên còn không biết cái này. bất quá hiện tại đều rõ ràng, hắn cấp nhị mợ bổ sung, bọn họ cũng không phải không uống ra tới liền có vấn đề, kỳ thật bọn họ lúc ấy liền cảm thấy hương vị không đúng rồi, nhưng là bởi vì quầy bán quà vật thường xuyên bán giả rượu, cho nên bọn họ không phản ứng lại đây có vấn đề. lại nói bọn họ vừa mới bắt đầu uống thời điểm không thành vấn đề rượu hẳn là bị nửa đường đổi lúc ấy bọn họ đều có điểm uống nhiều quá cảm giác không như vậy rõ ràng thiệu lăng thật đúng là kia thiệu bằng đâu vì cái gì chỉ có hắn cùng thang rượu tông có phá lệ đãi ngộ n h ị mợ ha hà cười lạnh một tiếng nói tiện nam nhân thiệu lăng lê thư hân cũng là tò mò thực n h ị m ở thiệu bằng nhìn chúng liên đại tàu thang rượu tông liền phải đem liền nhị tàu nhường cho thiệu bằng phòng t r ừ n g lời này bị nghe thấy được nhân gia có thể không hận hắn không phải làm đi kia ý tứ chính là cùng nhau chơi phi càng ghê tởm bị ổi đồ vật trách không được nhân gia muốn dẫm hắn cho nên hai người kia cùng người khác đãi ngộ không giống nhau người khác đều là uống lên thuốc trừ sâu đi đi vi p liền mặc kệ này hai c á i còn bị khác nhau đối đãi Tiệu Lăng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói: nguyên lai like là như thế này. Tiệu bằng người này thật đúng là hắn người này háo sắc, không nghĩ tới nhưng thật ra thua tại chuyện này như thường. Ngay cả Cam á t cùng tài vụ công ty cuối cùng cũng làm hắn hỗn đi qua, không nghĩ tới chuyện này nhi nhưng thật ra rơi vào như vậy một cái kết cục. Tiệu Lăng kia Tiệu bằng thế nào? nơi này Thiệu Kiệt khẳng định biết đến nhiều một chút. Hắn nói không biết đâu, bất quá nghe nói hắn uống thiếu, hắn là tương đối nhẹ một chút. Thiệu bằng điều kiện hảo này rượu hương vị không hảo, hắn uống không quen, uống không nhiều lắm. Hơn nữa liên đại tàu nàng nam nhân cũng sợ phóng quá nhiều bị uống ra tới, cho nên hạ lượng không tính đại, không uống nhiều không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Bọn họ nếu lúc ấy đã bị phát hiện thì thật chuyện này còn có thể hảo một chút, nhưng là bọn họ vận khí cũng không tốt, một đêm mới bị phát hiện. t i ệ u Lăng như vậy thời điểm chỉ cần có thể nhặt về một cái mệnh so cái gì đều cường. Đại gia sôi nổi gật đầu, xác thật là như vậy cái đạo lý, mặc kệ sao vẫn là đến có mệnh a chết từ tế không bằng lại tồn tại đâu. Đúng rồi ta nghe nói có người không cứu trở về tới. Đây là thiệt hay giả a? Thật sự có cái mới vừa đưa đến bệnh viện liền đã chết. Lại nói tiếp người này ngươi còn nhận thức. t h i ệ u Lăng nhướng mày nghi hoặc hỏi ta nhận thức. trước kia người làm nuôi dưỡng vòng thời điểm người này ở người bên kia làm công quá không biết người còn có nhớ hay không vương a hưng là hắn không có này lão tiểu tử cũng là x u i x ẻ o kỳ thật nhân gia cùng nhau liên hoan căn bản không kêu hắn chính hắn đi tìm đi nhà hắn điều kiện không thế nào hảo lại là cái rượu ngon này thấy rượu liền liều mạng uống quả thực là cái rượu mông tử này không hắn uống nhiều nhất người cũng không có nhà hắn người hiện tại còn ngồi ở thang khẩu thôn tộc trưởng nhà bọn họ cửa nháo đâu thiệu lăng ai ta đi này không nghĩ tới còn có người này chuyện này bất quá thiệu lăng đồng dạng cũng không đồng tình người này hắn như vậy tưởng là có điểm tâm lãnh nhưng là người khác đều có thể tính kế hắn hắn cũng sẽ không đem đồng tình tâm lãng phí tại đây loại nhân thân thượng mà ngồi ở hắn bên người lê thư hân dương mắt nhìn thiệu lăng một chút hai vợ chồng cơ hồ đều từ đối phương trong mắt thấy được tương đồng ý tứ bất quá thực mau thiệu lăng liền nhẹ nhàng câu một chút khóe miệng lúc trước vương a hưng tưởng đi theo thang rượu tông cùng nhau phát người chết tài hiện tại hắn thành người chết nhà hắn nhưng thật ra có thể bắt được điểm tiền thiệu lăng trước tiên liền cảm thấy nhà hắn người muốn tiền này không phải suy nghĩ vớ vẩn mà là xác thật như thế nếu không phải đòi tiền kia khẳng định là buôn hung thủ đi a chính là liên gia không có tiền bọn họ biết muốn cũng muốn không ra cho nên trước tiên đem mục tiêu nhắm ngay thang rượu tông nhà bọn họ bằng không vì cái gì không đi hạ độc liên r a nháo ngược lại muốn đi đồng dạng là người bị hại thang gia nháo thiệu lăng là không ngại bằng đại tâm cơ phỏng đoán người khác hơn nữa hiện tại xem chưa chắc không có đạo lý hắn ở trong lòng hừ cười một chút trên mặt không có gì biểu tình báo ứng chương 115 về sau sẽ càng tốt thiệu lăng cùng lê thư hân lần này động rời cùng lần trước không đồng nhất thượng một lần là thay đổi vận mệnh lúc này đây chỉ có thể xem như d ệ t hoa trên gấm hai vợ chồng bắt được tiền lúc sau cân nhắc một chút gần nhất cũng không có gì đầu tư hạng mục đơn giản liền cải thiện nơi ở hoàn cảnh kỳ thật nhóm hiện tại trụ địa phương cũng không nhỏ nhưng là thiệu lăng cảm thấy nếu có thể đổi càng tốt cũng không cần phải bởi vì nơi này không tồi liền không theo đổi càng tốt gần nhất phụ cận có một cái lâu bàn bắt đầu phiên giao dịch là hoa viên khu biệt thự tương đương không tồi thiệu lăng lê thư hân đi nhìn bản gian nhìn chúng liền định rồi xuống dưới phòng ở là kỳ phòng cũng may nhóm cũng là không vội trụ hai vợ chồng tiền một cái không tồi vị trí tuy rằng khoảng cách giao phòng còn có đã hơn một năm nhưng là lê thư hân đã cùng tiểu lăng thương lượng lên muốn như trang hoàng tiểu giai hy cùng ba ba mụ mụ nhảy nhót vui vẻ ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhi hỏi ba ba mụ mụ về sau chúng ta muốn trụ lớn hơn nữa phòng ở sao lê thư hân khom lưng cười t ù m tìm nói đúng vậy ngươi vui vẻ không Tiểu gia Hi gật đầu, là vui vẻ nha, lại hỏi ta đây có thể thỉnh các bạn nhỏ cùng nhau tới chơi sao? Lê Thư Hân đương nhiên. Như vậy vừa nói, Tiểu gia Hi liền cao hứng, bẻ ngón tay tính ta muốn thỉnh thật nhiều người nga Tiểu gia h ỏ a Nhi số nổi lên nhà trẻ Tiểu Bằng Hữu, đếm xong rồi, lại nói ta còn muốn thỉnh điềm điềm tỉ tỉ cùng mật mật tỉ tỉ còn có nhạc nhạc. Lê Thư Hân cười, hảo, ngươi có thể thỉnh sở hữu Tiểu Bằng Hữu, bất quá còn có lâu đâu chờ chúng ta giao phòng nói muốn lâu nga. Ngươi cấp sao? Tiểu Gai Hi điểm điểm đầu nhỏ nói ta cấp đát. t i ệ u l ă n g đậu cấp cũng không có cách nào a. Tiểu Gai Hi ung ung nga một tiếng. Bất quá Tiểu Gia h ỏ a Nhi nhưng thật ra cái lạc quan mau liền ồn ào. Ta đây hiện tại có thể thỉnh nhóm tới trong nhà chơi sao? Chớp mắt to xem ba ba mụ mụ Lê Thư Hân bật cười. Đương nhiên có thể a. Nhưng thật ra t i ệ u l ă n g nói chính là trong nhà không có như vậy thật tốt chơi a. Nếu Bảo Bảo nguyện ý chúng ta có thể đi cây FC nha. Bảo Bảo có nghĩ đi cây FC. Tiểu Gai Hi đôi mắt lập tức liền sáng, chạy nhanh nói, muốn đi muốn đi. Tiểu l ă n g kia nếu bảo bảo muốn thỉnh Tiểu bằng Hi cùng nhau chơi, không bằng quá. Quá là Tiểu Gai Hi sinh nhật ba ba cho ngươi định cây FC, chúng ta đặt bao hết được không? Hảo Tiểu Gai Hi nãi thanh nãi khí, làm n ụ n g ôm lấy ba ba chân, vui vẻ bảo bảo thích nhất ba ba. Lê Thư Hân cụ cụ. Tiểu g a h ỏ a Nhi mắt to chớp chớp nói, bảo bảo cũng thích mụ mụ. Lê Thư Hân không phải thích nhất nga. Tiểu Gai Hi chạy nhanh lớn tiếng, siêu lớn tiếng, cũng là thích nhất, thích nhất ba ba mụ mụ. l ê Thư Hân nở nụ cười, Thiệu Lăng còn lại là đem Nhi Tử ôm lên hôn hôn, nói thật ngoan. Tiểu Gai Hi vui d ạ o rực ta đây muốn tìm các bạn nhỏ chơi. Thiệu Lăng hào, l ê Thư Hân nhớ rõ, đời trước Tiểu Gai Hi khi còn nhỏ hy vọng có thể ở cây FC làm một lần sinh nhật sẽ chính là lúc ấy nhóm vẫn luôn không có thỏa mãn hài từ nguyện vọng này. vẫn luôn ghi tạc trong lòng trước 2 năm bảo bảo quá tiểu năm nay nhưng thật ra lớn một chút nguyên bản cũng tính toán mang hài t ừ đi cây fc làm sinh nhật sẽ chính là nhưng thật ra không nghĩ tới bị thiệu lăng đề tới lê thư hân có đôi khi thật sự cảm thấy thiệu lăng hình như là biết bói toán một luôn là có thể nghĩ đến nghĩ đến luôn là có thể làm được hảo n h ư n g đầu nhìn về phía thiệu lăng thiệu lăng nhướng mày nhìn cái gì lê thư hân ta cảm thấy ngươi là một cái thần kỳ người Tiệu l ă n g xem tức phụ nhi chậm rãi cười tới, nói phải không? Lê Thư Hân gật đầu, đúng vậy. Vãn c h ụ t Tiệu l ă n g Tiệu h l ă n g vuốt ve tay, nhẹ giọng cười cười đủ rồi, nói bởi vì ngươi thích ta, tự nhiên là cảm thấy ta làm cái gì là tốt nhất. Lê Thư Hân, ngươi nhưng thật ra có thể hướng tự trên mặt thiếp vàng. Tiệu h l ă n g giống như cũng không có đi. Lê Thư Hân hướng miếu máu khẳng định có, nói xong tự banh không được cũng cười. Tiểu l ă n g thuận thế cúi đầu mổ khuôn mặt một chút Tiểu Gai Hi nhìn mềm mềm mại mại Nam sinh tham sống ngượng ngùng mặt Tiểu l ă n g ta tức phụ nhi ta vui Tiểu Gai Hi làm nũng cũng là ta mụ mụ mụ mụ ôm Lê Thư Hân hảo ôm ngươi lay động một chút nhi tử nói nếu định hảo phòng ở mụ mụ buổi chiều không đi làm mang ngươi đi công viên trò chơi được không Tiểu Gai Hi đôi mắt sáng lấp lánh oang nga một tiếng lập tức kích động duỗi chân chân lại hỏi ba ba ba ba ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Tiểu l ă n g nhướng mày kia đương nhiên, ba ba đương nhiên muốn cùng các ngươi, bằng không mụ mụ ngươi nơi nào ôm đến động ngươi cái này Tiểu Gia h ỏ a Nhi, Tiểu Gia Hi không phục giải thích nói, bảo bảo gầy l ạ c mới không thừa nhận tự béo đâu. Tiểu Gia Hi xác thật là gầy, trước kia là cái tiểu b ụ bẫm thịt, hô hô Tiểu Nãi mỡ nhi, nhưng là tự thượng nhà trẻ Tiểu Gia h ỏ a Nhi hoạt động lượng thẳng tắp bay lên, hô hô tăng lớn. tuy rằng ăn vẫn là một nhiều nhưng là bởi vì vận động nhiều tiểu gia h ỏ a nhi nhưng thật ra gầy không ít tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhi vẫn là thịt hô hô mang tiểu nãi mỡ nhi đáng yêu nhưng là xác thật một con b ụ b ẫ m củ cải nhỏ biến thành một cái tráng hô hô c ụ cải nhỏ biến thành tiểu gầy c ụ cải đầu nhi sắp tới a tiểu gia hi bảo bảo gầy gầy lê thư hân x o a bóp khuôn mặt nhỏ nhi nói đúng vậy ngươi gầy đi lên xe toàn ra mau bôn công viên trò chơi ngày mùa hè thành khí phá lệ nhiệt không có gì phong lê thư hân khai điều hòa nói cái này độ ấm như thế nào tiểu giai hi mềm mại nói thật thoải mái nga lê thư hân nở nụ cười bên này khoảng cách công viên trò chơi có điểm khoảng cách xe khai qua bệnh viện lê thư hân nghĩ tới còn ở nằm viện thang rượu tông đám người tuy rằng không phải cái này bệnh viện nhưng là nhưng thật ra mau liên tưởng đến hỏi thang rượu tông nhóm kia sự kiện nhi làm sao vậy lại nói tiếp cũng có tháng thời gian quá đến chính là n à y mau chỉ chớp mắt chính là tạc một cái này ta nhưng thật ra không hỏi thăm trước nghe nói muốn chuẩn bị viện này không không biết cái kia từ về nhà vẫn là ở bệnh viện sẽ không quá thật tốt ta phòng chừng ra hẳn là cũng không có bao nhiêu tiền cái này tương h giống như là bồn máu mồm to một nút tiền tưởng chữa bệnh phải tiêu tiền ta xem nhóm ra cũng căng không được nhưng phàm là ba mẹ nếu còn có một cái hài từ ta phòng chừng đã sớm từ bỏ hiện tại là liền như vậy một cây độc đinh nhi không bỏ được từ bỏ. Nhưng thật ra cùng cùng nhau chúng độc những người đó có cái bệnh trạng nhẹ việt. Những người đó hào thắng vẫn là thấy nhi đi ra nháo, nghe nói ba mẹ cắn chết không bồi tiền trong nhà đồ vật bị người dọn đi rồi. Lê Thư hân tức khắc có loại thương bỏ qua cho ai giác, cười lạnh một chút một chút cũng không đồng tình, chỉ cảm thấy tâm tình càng tốt. tuy rằng đời trước không có nhìn đến người này kết quả nhưng là đời này xem thảm như vậy thật là cảm thấy thật là báo ứng năm đó dựa ngoa người lập nghiệp đời này cũng muốn nếm thử một chút bị người khác ngoa trụ g i á c hơn nữa cũng không cảm thấy những người đó là trăm phần trăm ngoa người xác thật a nếu không phải thang diệu tông t r ê u chọc nhân gia tức phụ nhi nhóm không cần thu cái này liên lụy như vậy lập tức thuốc trừ sâu đi đi vi p kia thật đúng là thương thân là không hiểu y nhưng là nghe người trong thôn nói bị thương nội tạng việc nặng nhi cũng làm không được không bồi tiền sao được lê thư hân không biết có phải hay không này nhưng là thang d i ợ u tông hiện tại này thật là xứng đáng a muốn trời mưa thiệu lăng dương mắt nhìn thoáng qua không vừa rồi còn dương quang chiếu khắp lúc này liền âm u xem từ là muốn trời mưa tiểu giai hy lập tức ồn ào trời mưa cũng phải đi công viên trò chơi thiệu lăng cười tới nói hảo trời mưa cũng đi chúng ta xuyên áo mưa chơi được không Tiểu Gai Hi nãi thanh nãi khí hào, Lê Thư Hân cũng cùng cười ấn xuống cửa sổ. Ngoài cửa sổ lúc này có điểm tiểu phong gió thổi qua tóc dài, Lê Thư Hân cảm thấy cả người phá lệ thả lỏng, dựa vào trên cửa sổ, không đầu không đuôi mở miệng nói: về sau chúng ta nhật từ sẽ càng ngày càng tốt. Thiệu Lăng nghiêng mắt xem, mỉm cười, đó là đương nhiên. Nghiêm túc chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Chúng ta như vậy có khả năng, chúng ta Tiểu Gai Hi như vậy hiểu chuyện nhi, chúng ta gặp qua đến càng ngày càng tốt. cầm lê thư hân tay chương 1 1 t 7 r ư ờ năm sau 8 tháng thiên nhiệt thì cục bằng thành càng là như hơi chút bại lộ ở không có điều hòa địa phương đều phải một thân hãn như vậy thời tiết lê thư hân một nhà ba người cũng không ở điều hòa trong phòng cảm thụ mát lạnh trái lại đẩy hành lý tiến vào sân bay liền như vậy vài bước lộ cũng nhiệt đổ mồ hôi tiểu thiếu niên dựa vào hành lý trên xe trượt quay đầu lại nói ba mẹ ngươi mau một chút Lê Thư Hân hơi hơi nhíu mày nói: Ngươi hảo hảo đi đường, đừng đụng vào người. Thiệu Gia Hi đánh một vang chỉ nói: Mẹ ngươi liền phóng đi, ta tiểu đâu. Người một nhà thực mau làm gửi vận chuyển, bởi vì là khoang hạng nhất vé máy bay. Mấy người an kiềm lúc sau liền tiến vào phòng cho khách quý nghỉ ngơi. Nơi này điều hòa nhưng thật ra khai đủ. Lê Thư Hân ngồi, thật sâu thở ra một hơi nói cuối cùng là thoải mái điểm. bên ngoài từ cũng là có điều hòa nhưng là địa phương quá lớn người lại nhiều nhưng thật ra không như vậy mát mẻ thiệu gia hi ngồi cũng chưa ngồi trực tiếp bôn tủ đông đi hồi thời điểm liền cầm ha gần đa hắn đem từng người thích ăn khẩu vị đưa cho ba mẹ lúc này mới hướng ra trên sofa một o a nói mùa hè chính là đến ăn chút lạnh phòng cho khách quý người cũng không tính thiếu thiệu gia hi tiến đến mẹ nó bên người hỏi mẹ n g ư ờ i đoán có bao nhiêu là đi thủ đô Lê Thư Hân, ta phòng trừng rất nhiều đi. Dù sao cũng là Thế Vận Hội Olympic. Lê Thư Hân cũng không phải là lung tung đoán, nàng căn cứ đúng là này Thế Vận Hội Olympic. Liên cùng nhà hắn hiện tại ngồi máy bay đi thủ đô giống nhau, tế cho phép thời gian cho phép, rất nhiều người đều phi Bắc Kinh, muốn nhìn này rất khó đến Thế Vận Hội Olympic. Lê Thư Hân nhà hắn lần này cả nhà suất động cũng chính là bởi vì này. thì thật lê thư hân hai vợ chồng sáng sớm liền con này tính toán nhưng là nhà hắn t i ệ u gia hi không biết a từ đầu năm liền bắt đầu ở nhà biểu hiện quả thực hiểu chuyện nhi không thể lại hiểu chuyện nhi rốt cuộc được đến ba mẹ cho phép năm nay q u ả sinh nhật là đi thủ đô xem thế vận hội olympic thiệu gia hi sinh nhật là ở t tháng vừa lúc bao gồm ở thế vận hội olympic trong lúc năm nay này lễ vật đó là thỏa thỏa nhi vinh v á o hắn quả thực như là một hoa hồ điệp khoe ra vài vòng kia tiểu đức hạnh thật là không mắt thấy ba mẹ đại biểu tỷ nói thủ đô hiện tại nhưng náo nhiệt thiệu gia hi một bên ăn kem một lần cùng ba mẹ toái toái niệm ta tới rồi nàng sân bay tiếp ta thiệu gia hi trong miệng đại biểu tỷ không phải người khác tự chính là chu vịnh ni h thế vận hội olympic như vậy đại sự nhi tất nhiên là mỗi người đều cảm thấy hứng thú lê đại tỷ một nhà ba người đã trước tiên xuất phát lê thư hân một nhà ba người bởi vì công ty sự tình đi chậm hai ngày Tiểu giai hy lại nhắc mãi tiểu gì thật là vận khí không tốt chuyện tốt như vậy nhi không thể cùng đi. Muốn nói khởi lê t h ư n g u y ệ t cũng là suối quẩy nàng vốn cũng là cùng hắn cùng nhau thủ đô nhưng là lại ở nửa tháng trước ra tai nạn xe cộ bị thương người nhưng thật ra không có gì đại sự nhi nhưng là khẳng định là muốn ở bệnh viện tĩnh dưỡng không thể đi thủ đô nhìn cái gì thế vận hội olympic thật là c ấ p lê t h ư n g u y ệ t khí ngã ngửa chính là không có cách nào a nàng vẫn là mạng nhỏ nhi quan trọng tất nhiên là không thể chống quải t r ư y n g đi thủ đô. đường lê thư bình một nhà cũng không phải tự đi cùng hắn đồng hành còn có tô t h y ế t liên phu thê đúng vậy tô t h y ế t liên phu thê tô t h y ế t liên giống như đời trước quỹ đạo giống nhau gả cho vị này danh giáo trung sư bất quá muốn nói hoàn toàn giống nhau cũng không đúng đời trước tô t h y ế t liên cùng trương hiên chia tay sau nhận thức cùng hành yêu đương một đoạn thời gian lại lần nữa chia tay mới gặp được chân mệnh thiên tử nhưng là đời này liền không phải nàng cùng trương hiên chia tay lúc sau liền bởi vì một hồi pháp luật viện trợ nhận t h ứ c vị này trung sư hai người là thật sự tam quan tương đồng thực mau liền đi tới cùng nhau phu thê cảm tình thực hảo nghe nói tô tuyết liên kết hôn thời điểm trương hiên còn đại say một hồi đâu bất quá lê thư hân nhưng thật ra cảm thấy này thuần thuần biểu diễn hình như nhân cách nếu hắn thật sự như vậy thích tô tuyết liên đã sớm vãn hồi tô tuyết liên cũng không đến mức chờ đến tô tuyết liên kết hôn Tô Tuyết Liên từ chia tay đến lại lần nữa kết giao đối tượng đến kết hôn cũng dùng 5 năm. Này 5 năm, Trương Hiên cũng không nhàn rỗi, quả thực trò chơi bụi hoa càng thêm như cá gặp nước. Cho nên trang tình thánh gì đó thật là không cần phải. Lập tức đó là trang tình thánh, vị này cũng cũng không có quấy rầy Tô Tuyết Liên sinh hoạt, điểm này vẫn là nên. Tô Tuyết Liên phu thê cùng Lê Thư Bình hắn cùng nhau đi trước thủ đô tuy nói cùng nhau đồng hành nhưng là cũng không có ở cùng một chỗ Tô Tuyết Liên trưởng phu chính là Bắc Kinh người cho nên hắn đi ở Tô Tuyết Liên nhà chồng Chu Vịnh Nhi thuê một chiếc sáu t ò a xe vừa lúc phương tiện hắn đi ra ngoài chờ một nhà ba người phi cơ quả liền nhìn đến Chu Vịnh n i quá tiếp cơ rất xa liền đối hắn vẫy tay Thiệu g à i Hi x u a tay đáp lại biểu tỷ nơi này. Tiệu Gai Hi biểu ca biểu tỷ, đường ca đường muội đều có, bất quá hắn thích nhất vẫn là đại biểu tỷ Chu Vịnh Nhi. Biểu tỷ đối hắn tốt nhất. Tiệu Gai Hi dùng sức vất tay, nói, biểu tỷ nơi này. Chu Vịnh Nhi chạy nhanh tiến lên, nàng cười nói, bên này người thật nhiều, ta tìm một hồi lâu mới nhìn đến ngươi. Mỗi người hướng quá nhiều lạc. Lê Thư Hân ngồi mấy giờ phi cơ có điểm mệt, nói, hảo mệt a. đừng nhìn ngày thường đi làm ở văn phòng ngồi xuống là một ngày chính là cảm giác thật đúng là không có ngồi tam nhiều giờ phi cơ càng mệt. Mặc dù là khoang hạng nhất thời gian dài cũng mỏi mệt. Thiệu l ă n g ôm lấy Lê Thư Hân bả vai nói chờ một lát hồi khách sạn tắm rửa nằm trong chốc lát giải giải lao ta lại ra cửa chuyển động. Chu Vịnh Nhi sang s à n g cười nói ta ba mẹ quá thời điểm phi cơ cũng kêu mệt đâu nghỉ ngơi một thì tốt rồi. mấy người cùng nhau lên xe. Lê Thư Hân nhìn đường cái thượng náo nhiệt cảnh tượng, dựa vào pha Lê Thượng xem thực náo nhiệt nàng đều xem như vậy náo nhiệt liền càng đừng nói mới là học sinh tiểu học Thiệu Gai Hi. Học sinh tiểu học Thiệu Gai Hi tuy là đội thiếu niên tiền phong viên, nhưng là cũng thỏa thỏa là một tiểu hài nhi. Thiệu Gai Hi cùng hắn mụ mụ giống nhau cũng ghé vào trên cửa sổ, nương hai nhi bên này một bên kia một thiểu lăng nhìn nhịn không được bật cười. Lê Thư Hân thủ đô chính là thủ đô, màn có hương vị. bên này cùng hắn bằng thành cảm giác hoàn toàn không giống nhau đều thực hảo nhưng là chỉnh thể cho người ta cảm giác rồi lại bất đồng thiệu l ă n g kia khẳng định thiệu gia hi quay đầu lại hỏi ba mẹ ngươi là lần đầu tiên thủ đô sao lê thư hân ngẩng đầu thiếu chút nữa bật thốt lên ra không phải nhưng là cũng là ngây người nhi thực mau liền gật đầu đúng vậy lần đầu tiên đời này thật là lần đầu tiên t h thật ở 4 n ă m tuổi lúc sau t h i ệ u gia hi dần dần có điểm nhớ lê thư hân cùng t i ệ u lăng phu thê mỗi năm đều sẽ mang t h i ệ u gia hi đi ra ngoài du lịch mặc kệ thế nào mỗi năm đều phải đi một địa phương làm hài tử đi một chút nhìn xem chơi chơi nhưng là mấy năm nay hắn đi không ít địa phương nhưng là lại cô đơn thủ đô Kỳ thật t h i ệ u gia hi cũng để qua thủ đô nhưng là mỗi lần không phải bị t h i ệ u lăng không chính là bị lê thư hân không thế cho nên hiện tại mới là chính thức lần đầu tiên từ Bắc Kinh thần áo thành công, hắn hai vợ chồng liền có loại này ăn ý, muốn đem lần đầu tiên thủ đô đặt ở thế vận hội Olympic thời điểm kỳ thật cũng không có gì quan trọng nói, thuần thuần là hy vọng cấp h à i từ lưu một khó quên lịch. quả bởi vì vẫn luôn không thủ đô cho nên thiệu gia hi vẫn luôn đều còn man hứng thú bừng bừng, hắn nhìn ngoài cửa sổ xe nói a ngươi xem bên kia lập có phải hay không linh vật? ta nhìn xem đối đúng vậy. Tiệu Gia Hi hưng quay đầu nói, mẹ chờ ta mua điểm vật kỷ niệm trở về đi. Lê Thư Hân hảo a, nàng nói, ngươi có thể mua một ít tặng cho ngươi bằng hữu a. Tiệu Gia Hi vừa nghe kính chạy nhanh thò lại gần đẩy ra hắn ba ôm mụ mụ cổ, nói, mẹ ta liền biết ngươi là thiên đế tốt nhất mụ mụ. Lê Thư Hân trêu chọc làm ngươi mua đồ vật liền tốt nhất. Tiệu Gia Hi lắc đầu, mới không phải, bởi vì ta mụ mụ phá lệ khai sáng, lại thực hiểu ta. nhà người khác mụ mụ cũng sẽ không như vậy. lê thư hân phụt một tiếng cười ra, xoa nhẹ một nàng đầu tiểu thiếu niên không có bị xoa đầu không thịnh hành trái lại cười t ù m t ỉ m ánh mặt trời tiểu thái dương một. thiệu lăng đẩy hắn, đi đi, ngươi một bên nhi đi, liền sẽ chạy mụ mụ người trước mặt khoe mẽ đây chính là ta vị trí. thiệu lăng lại đẩy ra nhi tử, nói tức phụ nhi ngươi liền dễ dàng bị tên tiểu tử thúi này lừa dối. thiệu gia hi lại dựa đến hắn ba bên người cười t ù m t ì m nói, ba ngươi là ghen tị đi. Genta thích nhất mụ mụ, hắn chính là thực biết đến. Đừng nhìn hắn ba miệng ngoan cố khi còn nhỏ ở hắn không nghe lời thời điểm còn đánh hắn mông, nhưng là hắn ba cũng rất đau hắn. Chỉ cần hợp yêu cầu, hắn ba liền không có không đồng ý. Như là hắn cảm thấy chim cánh cụt rất có ý tứ, hắn ba liền đáp ứng hắn. Quá chút năm du lịch càng phát đạt một chút, hắn cũng lớn hơn nữa một chút, liền dẫn hắn đi Nam Cực xem chim cánh cụt. t i ệ u Già h y không phải thực hiểu đại nhân, nhưng là lại thực hiểu hắn ba mẹ. Nếu hắn nói muốn một é m m s dây lưng, hắn ba mẹ là khẳng định sẽ không cho hắn mua, mua cũng là vì chiều hắn. Nhưng là nếu hắn muốn tới chỗ nhìn xem, hắn ba mẹ không có không đồng ý. Nếu hắn học dương cầm, nhiều quý đương dương cầm hắn ba mẹ đều sẽ cho hắn mua. t i ệ u Già h y dựa vào hắn ba cánh tay thượng nói, ba người liền thừa nhận đi, người đau nhất ta. t i ể u l ă n g bật cười nói: Ngươi tiểu tử t h ú i nhưng thật ra có thể cho tự trên mặt thiếp vàng, ngươi lại khoe khoang chờ ngươi thượng trung, ta liền cho ngươi đưa đến Lý Thúc Thúc hắn trường học niệm g h thư, làm hắn nhìn ngươi. Lý Thúc Thúc tô tuyết liên trưởng phu, bằng thành tư lập trong quý tộc không ít. Lý Thúc Thúc nơi không phải tư lập, nhưng là lại là xếp hạng thập phần dự trước công trung, nghiêm khắc h ả phân, thành tích giống nhau căn bản đừng đi vào. Quá nghiêm khắc thế cho nên làm học sinh tiểu học nghe xong đều run sợ kinh. Tiểu Gia Hi yên lặng ngồi ở mục đích bản thân vị trí thượng một giây an tĩnh. t ù y hắn học tập thực hảo nhưng là vẫn là thích hơi chút thả l ỏ n g một chút hoàn cảnh quá nghiêm túc khiêng không được a. Đặc biệt là còn có người thời thời khắc khắc nhìn c h ằ m c h ằ m này liền Tiểu Gia Hi cảm thấy tự không thể thật sự thực không thể. Lê Thư Hân xem hắn bộ dáng này nhịn không được cười ra phải biết rằng đời trước này Tiểu Hải Nhi đọc chính là kia sở Trung a thả thành tích thập phần cầm cờ đi trước. nàng cười nói, ngươi bây giờ còn nhỏ học không biết nặng nhẹ, có lẽ chờ ngươi thượng sơ trung, ngươi liền sẽ cảm thấy có thể đi lý thúc thúc hắn trung đọc sách là thực tốt một sự kiện nhi. Tiểu h giai h i kia ai biết được, ta hiện tại vẫn là học sinh tiểu học a, là một học sinh tiểu học hắn hiện tại suy xét chỉ có sơ trung trung. xa đâu, một nhà ba người nói chuyện p h i ế m chu vịnh h i đều ở chuyên lái xe, lúc này rốt cục mở miệng tới rồi. nói chuyện thời điểm thở vào nhẹ nhõm thiệu gia hi cười biểu tỷ ngươi hảo khẩn trương chu vịnh nhi buông tay kia không có biện pháp ta gần nhất một lái xe liền khẩn trương kỳ thật chu vịnh nhi cũng không phải ngay từ đầu liền lái xe khẩn trương là bởi vì lê t h ư n g u y ệ t r a tai nạn xe của thời điểm nàng vừa lúc thấy đại khái là có chút áp lực cho nên gần nhất lái xe liền khẩn trương đến không được muốn toàn toàn ý chuyên chí c h í nhìn chầm chầm lộ như là lê thư hân hắn toàn ra hàn huyên một đường nàng là một câu cũng chưa cắm hiện tại nhưng thật ra chạy nhanh đem cụ thể tình huống nói một gần nhất thủ đông người quá nhiều ta cho ngươi định rồi thương vụ đại phòng xếp vào cửa lúc sau tả hữu hai phòng như vậy tiểu giai hy cùng ngươi ở cùng một chỗ cũng không cần đơn độc trụ ngươi cũng phóng chu vịnh ni dừng xe lúc sau lãnh hắn làm vào ở thủ tục đoàn người lấy buông ra lên lầu chu vịnh ni tự muốn giới thiệu một nàng nói ta trụ cũng là giống nhau phòng hình liền ở ngươi đối diện có việc như ta có thể tùy thời mở cửa gọi người nàng cười nói ta ba mẹ khẳng định chờ ngươi đều chờ nóng nảy kỳ thật hắn ba mẹ cũng đi theo cùng đi sân bay tiếp người vẫn là chu vịnh n i cự tuyệt chính là tiếp người đã không cần cả nhà xuất động nói nữa tuổi cũng không nhỏ vừa lúc thừa dịp lúc này nghỉ ngơi một hắn trước tiên ba ngày đến cũng chuyển động ba ngày kỳ thật nhiều ít có điểm mệt bất quá chu vịnh n i đoán không sai a hắn vừa lên mở cửa đối diện liền khai hóa ra nhi lê thư bình là đã sớm chờ muội muội toàn gia tới rồi Lê Thư Bình Hưng A Hân ngươi nhưng xem như tới rồi ta liền đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Nàng nói ngươi mau vào đi xem căn phòng này thật là không tồi. Nàng ngày thường vội vàng khai cửa hàng tuy thu vào cũng không thấp nhưng là bởi vì trong tiệm ném không nhưng thật ra cũng không thế nào ra nơi nơi chơi. Lần này đi theo Nhi ra xem Thế vận hội Olympic thật là hưng phấn không được. Nàng nói A Hân ta cùng ngươi nói. này thủ đô thật là không tuổi a ta ngày hôm qua còn đi cố cung ngươi không đi qua đi ta lại đi một lần ta cảm thấy lại xem một lần một chút cũng không có hại lê thư hân nhìn đại tỷ h ư n g bộ dáng phối hợp thực đại tỷ ngươi đi đâu nhi có cái gì ăn ngon cửa hàng để cử sao ta nghỉ ngơi cả đêm cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm lê thư bình kia chính là có Tiểu Gia Hi xem hắn mụ mụ có điểm mỏi mệt bộ dáng chạy nhanh nói: Dì cả ngươi cùng ta nói làm ta mẹ tắm rửa thoải mái thanh tân một ta này một đường lại là r a mồ hôi lại là phi cảm giác lại mệt lại nỉ. Lê Thư Bình bật cười: Đúng vậy nhưng thật ra ta không tới ngươi thu thập một g ì cả chờ lần nữa cùng ngươi nói. t i ệ u Gia Hi được rồi. Lê Thư Bình không chỉ có tự về phòng còn cấp Nhi lãnh đi rồi. Vừa lúc Lê Thư hân hắn toàn r a tắm rồi ngủ một giấc thật là thanh thanh sảng sảng. người một nhà dù sao cũng không cần những cái đó hư. chờ đến trạng vạng toàn gia đi ra ngoài ăn cơm chiều, thiệu gia hi ôm camera răng rắc răng rắc chụp ảnh chu vịnh mi người chụp này làm gì? hiện tại nhưng không lưu hành chụp đồ ăn, đặc biệt vẫn là ôm camera chụp đồ ăn này nhiều quá i a. bất quá thiệu gia hi thẳng khí trắng tiểu gì đều không có cho là chụp cấp tiểu gì xem a. này nhưng đều là bắc kinh đặc sắc, một đám người chờ. a này ngươi xác định nàng nhìn đến sẽ hưng không phải sinh khí hùng hài từ a chương 117 gặp được cụ thức thiệu gia hi một nhà ba người ở thủ đô là như cá gặp nước tiểu thiếu niên đã thói quen cùng ba mẹ đi ra ngoài du lịch đừng tuổi không lớn chính là đạo lý rõ ràng một nhà ba người ra cửa không ít chuyện đều là tiểu gia hỏa nhi c h ù bị đâu hắn cặp sách thả một cái tiểu sách vở mặt trên r ậ m r dạp nhớ kỹ rất nhiều công lược có rất nhiều vấn đề đồng học có rất nhiều ở trên tivi nhớ kỹ còn có ở cơ quan du lịch lấy tuyên truyền đơn tiểu gia hỏa nhi chính là rất tinh tế. bất quá tuy rằng tiểu gia hỏa nhi làm việc rất có kết cấu, r a cửa ở lê thư hân phu thê cũng không cho hắn thoát ly mình tầm mắt. khi còn nhỏ là như hiện tại lớn một chút cái này thói quen cũng kéo dài xuống dưới, làm ba ba mụ mụ luôn là như vậy. bọn họ hy vọng hải tử lập một chút nhưng là ra cửa ở ở như vậy trời xa đất lạ trong thành thị lại không phải trăm phần trăm sao yên tâm m ặ c k ệ khi nào cũng không thể tiểu người xấu mặc dù là hải tử hiện tại đã 11 một t u ổ i không xem như cái tiểu hải tử đương ba mẹ như cũ là không sao yên tâm này không toàn gia cùng nhau ra tới ăn vịt nướng bên này đại đường người ồn ào tiểu gia hy đi toilet thật lâu không trở về lê thư hân có điểm không yên tâm nói đi thiệu lăng đi thôi hắn đứng dậy đang chuẩn bị đi tiểu gia h y vòng trở về hắn thần thần bí bí ngồi xuống nói ba mẹ các ngươi đoán gặp được ai t h i ệ u lăng cùng lê thư hân liếc nhau lắc đầu bọn họ ở bắc kinh không có gì người quen xem như gặp ai hẳn là cũng là bọn họ bằng thành người t h i ệ u lăng ngươi gặp được ai t h i ệ u gia hi gặp được n h ạ c n h ạ c ba ba hắn mang theo vài phần tiểu đắc ý nói q u a hắn ảnh chụp nhớ rõ hắn diện mạo t i ệ u Lăng sừng sốt một chút, lúc này mới tưởng Nhi Tử nói chính là t h i ệ u Bằng. Hắn đã rất nhiều năm không gặp t h i ệ u Bằng. 7 năm trước Đại niên 30 nhi buổi tối, bọn họ nhóm người ra sự cố. Sau lại t h i ệ u Bằng cũng bị cuốn lên. Thang Diệu Tông không có tiền, hắn mình mỗi ngày đều phải rất nhiều dược duy trì sinh mệnh, mới không nửa năm trong nhà s u y sụp, càng là không có khả năng cho người khác cái gì bồi thường. Những người này nhiên cuốn lên t h i ệ u Bằng, ai làm t h i ệ u Bằng là bọn họ những người này chung có tiền đâu? hơn nữa lúc ấy hách bằng cũng mơ ước liên đại tàu bọn họ cầm cái này cha nhi nói chuyện này liều mạng dây dưa thiệu bằng thiệu bằng cho một lần tiền còn có lần thứ hai liền thang diệu t ô n g đều đi nhà bọn họ đòi tiền thiệu bằng thân thể vốn dĩ không tốt hắn ba mẹ cũng bất k h a m này nhiễu toàn r a cuối cùng trộm bán bản địa phòng ở xa chạy cao bay nhiều năm như vậy, không biết có phải hay không sợ bị thiệu gia thôn người bán đứng hành tung thiệu bằng một nhà ba người không có cùng trong thôn bất luận kẻ nào liên hệ quá, bất quá thiệu bằng mỗi năm nhưng thật ra đều cấp thiệu gia nhạc ký sinh sống phí một năm một lần, mỗi lần đều đổi một chỗ, tựa hồ cũng không quá muốn cho trương nhã hân biết bọn họ cụ thể nơi đặt chân lên bọn họ cũng sợ trương nhã hân nói ra bọn họ địa chỉ cũng khó trách bọn họ không tin trương nhã hân. Tiệu bằng xảy ra chuyện nhi lúc sau, Tiệu gia hai vợ chồng già cũng hiểu được đứa con trai này không được muốn cho Trương Nhã Hân phục hôn. Vừa lúc cũng có thể chiếu cốt h i ệ u bằng, bất quá bị Trương Nhã Hân nàng mụ mụ báo cảnh. Sau lại Tiệu gia làm yêu nhi, hai vợ chồng già lại nhi tử nghĩa muốn đoạt lại tôn tử nuôi nấng quyền. Trước bọn họ không toàn lực tranh thủ là bởi vì cảm thấy nhi tử luôn là còn có thể tái sinh, chỉ cần nhi tử ở tôn tử có rất nhiều. Nhưng là Tiệu bằng bị thương thân, đừng nói h à i tử l i ề n chuyện này cũng không được. hai vợ chồng g i ả nhiên muốn thưa kiện đoạt tôn tử đây chính là nhà bọn họ căn ni. h Bất quá bọn họ kiện tụng thua thiệu bằng tình huống thân thể cùng bên người phức tạp hoàn cảnh căn bản không thể chiếu cố nhi tử. Nếu nói đem hài tử giao cho hắn cha mẹ hỗ trợ thiệu bằng mẹ nó lại có bạo lực khuyên hướng còn có không ngừng một lần ra bạo ký lục thẩm phán nhiên sẽ không như vậy phán. Thiệu bằng cha mẹ không phục chống án lần thứ hai lần thứ hai vẫn là thiệu bằng mình hủy bỏ kiện tụng đánh giá s ờ lúc này thiệu bằng đã muốn đào tẩu. tuy nói thiệu bằng ở nhi tử khi còn nhỏ không chiếu cố hài tử nhưng là lúc này nhưng thật ra còn không có đem sự tình làm tuyệt đương nhiên cũng không bài trừ cũng là bởi vì hắn sau chỉ có thể có này một cái nhi tử Sở hắn trước khi đi còn trộn thấy một chút trương nhã hơn cùng nhi tử hắn cấp nhi tử mua một phần ủy thác bảo hiểm 20 năm sau bọn họ nhi tử n h ạ c n h ạ c nhưng một lần tính lấy 200 vạn đương nhiên mấy năm nay hắn cũng sẽ đúng hạn cấp nuôi nấng phí những việc này trương nhã hân đều không có gạt nhi tử làm thiệu gia nhạc tốt nhất huynh đệ thiệu gia hi này tiểu hải nhi cũng biết mặt khác biết đến so nhạc nhạc tưởng còn nhiều đâu thiệu lăng cùng lê thư hân phu thê lặng lẽ nghị luận quá thiệu bằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa hắn khẳng định sẽ không chỉ có này đó tiền còn nhiều hơn nhiều rốt cuộc lúc trước hắn là thiệu gia thôn đảm bảo đền bù nhiều nhất bất quá thiệu bằng lấy ra 200 vạn cấp nhi tử làm giữ gốc cũng không xem như ý, rốt cuộc hắn nhân chúng độc quan hệ bị thương nội t ạ c muốn hàng năm an dưỡng ăn dược bên người còn có tuổi lớn cha mẹ, hắn bên người không có khả năng không lưu tiền bằng thân, hai người không biết mình nói bị tiểu giai h i nghe xong, bất quá này tiểu hài nhi nhưng thật ra cũng không có nói cho người khác. tuy nói là cái kín miệng tiểu hải nhi không có chỗ nói nhưng là tiểu gia hi biết cũng không ít nga hắn biết thiệu bằng thúc thúc năm đó chút chuyện này cũng biết ba mẹ đối thiệu bằng thúc thúc đánh giá càng biết t i ể u đồng bọn n h ạ c n h ạ c đối ba ba phức tạp tâm tình nơi nơi này thấy trong truyền thuyết thiệu bằng thúc thúc hắn vẫn là siêu cấp khiếp sợ hắn cùng ba nói hắn ở biên một bàn nhi còn có một đôi lão phu thê không biết có phải hay không n h ạ c n h ạ c ra ra nãi nãi hắn đối nhạc nhạc ra ra n ã y n ã y không có gì ấn tượng tốt hắn biết này hai cái lão nhân gia là người nào thiệu lăng cùng lê thư hân cho nhau liếc nhau nói ngươi không nhận sai thiệu gia hi gật đầu đương nhiên a người nào a nhớ tính tốt đến không được tuy rằng hắn lão không giống nhưng là còn nhớ rõ hắn thiệu lăng trầm mặc một chút nói thôi bỏ đi không cần qua đi chào hỏi tin tưởng hắn cũng không nghĩ thấy nhóm thiệu bằng ở lúc trước chúng độc sự kiện có trách nhiệm sao có nhưng là khẳng định là cực nhỏ cực nhỏ nhân ra là hướng về phía thang rượu tông đi nhưng là mặc dù là như vậy nhân hắn lúc ấy miệng tiện nói chút hơn nữa hắn có tiền sở hắn bị thang khẩu thôn lập tức dính thưởng tính hắn không phải không có đạo lý cũng thoát khỏi không được những người này dây dưa đúng là nhân bọn họ người một nhà không thể trêu vào trốn đến khởi xa rời quê hương một chút manh mối cũng không lậu. lại nói lúc trước thiệu lăng còn không có thiệu bằng quá đến hảo tin t ư ờ n g thiệu bằng tái kiến hắn trong lòng chỉ sở cũng là có tranh lệch nếu như cần gì phải tái kiến thiệu lăng được rồi nhóm ăn nhóm thiệu giai hi chớp chớp mắt nói hảo đi hắn nhắc mãi không biết biểu thị bọn họ ăn thế nào nếu ăn ngon nhóm lần sau cũng đi hai nhà đều tới bên này ngày thường đều là cùng nhau nhưng là chu vịnh ni hôm nay hẹn một cái đại học đồng học ôn chuyện nàng đại học đồng học lúc trước ở bằng thành đọc đại học thường xuyên đi chu vịnh ni nhà bọn họ c ó ăn c ỏ uống cùng lê thư bình phu thê cũng quen biết tuy rằng tốt nghiệp cách xa nhau hai mà nhưng là lần này chu vịnh ni bọn họ lại đây thế vận hội olympic biên cũng chuyên môn thỉnh bọn họ một nhà cùng nhau ăn cơm này cũng kêu lê thư hân bọn họ nhưng là bọn họ đều cảm thấy không quen thuộc vẫn là không trộn lẫn bọn họ hình như là đi một nhà cái gì lão quán cơm a chờ nhóm nếm thử đi thiệu lăng ngươi a biết ăn thiệu lăng bên này chính nói nghe có người mang theo vài phần trần chờ kêu một thiệu lăng vừa nhấc đầu thiệu bằng rất nhiều năm không gặp hắn vốn dĩ không muốn đánh tiếp đón nhưng thật ra không tưởng thiệu bằng thấy bọn họ thiệu bằng kêu xong rồi người lúc sau cũng có vài phần hối hận bất quá vẫn là thực mau khôi phục nói các ngươi cũng tới thủ đô thế vận hội olympic thiệu lăng cười nói đúng vậy đã lâu không thấy hắn hướng về phía thiệu bằng phía sau hắn bên người hai vợ chồng già cũng không phải thiệu bằng cha mẹ lên hàm hậu lão sư thiệu bằng giới thiệu đây là nhạc phụ nhạc mẫu thiệu lăng một nhà ba người nếu thấy thiệu bằng cũng không nói cái gì nữa chỉ là quay đầu lại nói các ngươi đi ra ngoài chờ nói hai câu tới hai vợ chồng già gật đầu dẫn đầu xuống lầu thiệu lăng ngươi tái hôn chúc mừng thiệu bằng không có gì tươi cười nhàn nhạt nói cùng vẫn luôn chiếu cố hậu công kết hôn bọn họ một nhà ba người chiếu cố chiếu cố thực hảo tạm dừng một chút hắn nói cha mẹ đã đi thiệu lăng sững sốt thầm nghĩ thiệu bằng cha mẹ hẳn là không có bao lớn tuổi thiệu bằng bọn họ là nhóm đi một năm tai nạn xe cộ đi lúc sau là một người sau lại cùng hậu công kết hôn nàng người thực hảo cũng không chê như vậy tạm dừng một chút hắn hỏi bọn họ có khỏe không này hỏi chính là ai, không nói dụ. Thiệu Lăng khá tốt nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Thiệu Bằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói khá tốt hảo, đi rồi, không ai tìm bọn họ phiền toái đi. Mặt khác nhưng không đi, nhưng là thang khẩu thôn hình người là để giống nhau, liều mạng hút máu, hắn cho một bút còn có để nhị bút ở là khiêng không được dây dưa. Lúc này mới chạy. không có các ngươi sớm ly hôn lại nói nhà các ngươi cùng trương nhã hơn đánh sao nhiều chàng kiện tụng là cá nhân đều biết tìm bọn họ vẫn là vô dụng thiệu bằng cười cười như vậy thực hào hắn đánh giá thiệu lăng phu thê nhiều năm như vậy bọn họ phu thê giống như không có gì biến hóa hắn tầm mắt dừng ở tiểu gia hi trên người phảng phất là mình n h i thử giống nhau con của hắn cùng t h i ệ u gia i hi cùng tuổi hắn nói đều lớn như vậy t h i ệ u gia i hi nhấp môi đột nhiên hỏi thúc thúc ngươi sẽ trở về n h ạ c n h ạ c sao Tiểu bằng không có trần chờ lắc đầu nói không thể trở về đi trở về mới là cho bọn hắn thêm phiền toái năm đó năm đó đã thực xin lỗi bọn họ không thể ở ngay lúc này còn cho bọn hắn thêm phiền toái Tiểu gia hi trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi Tiểu bằng không phát hiện Tiểu gia h o à nhi biểu tình lại hỏi thang khẩu thôn biên thế nào Tiểu lăng Tiểu bằng tin tưởng hắn không biết biên tình huống hắn ánh mắt l ó é l ó é cười lạnh một chút nói còn có thể thế nào còn đang chờ động rời đâu. bất quá cảm thấy ngươi đi rồi là đúng không lộ mặt không quay về cũng là đúng lúc trước các ngươi cùng nhau chúng đ ộ c mấy nhà quá đều không quá dễ dàng nếu ngươi trở về bọn họ đánh bạc mệnh cũng có thể dây dưa ngươi thiệu bằng gật đầu thở dài một hắn năm đó thật sự làm sai quá nhiều chuyện biết cũng nghĩ đến thang diệu tông hắn thế nào thiệu lăng sống không bằng chết hắn chào phúng nói hắn hiện tại sống không bằng chết bất quá nếu ngươi trở về hắn có thể làm ngươi sống không bằng chết hắn thiệu bằng nghiêm túc nói nhóm là một cái thôn tuy nói quan hệ không thật tốt nhưng là đầu đuôi nhóm cũng không có trở mặt khó được ở tha hương gặp được cũng nhắc nhở ngươi một chút tốt nhất không cần trở về không cần cùng thang khẩu thôn người tiếp xúc bằng không ngươi thoát không được thân thang d i ệ u tông nhà bọn họ ở lâm thành đều có phàm là hơi chút có người tới gần nhà này muốn ngoa người đừng nói là ngươi liền chút bị hắn liên lụy chúng độc nhân gia còn không có tìm nhà bọn họ tính sổ đâu nhà bọn họ còn mặt đại thượng nhân gia trong nhà đòi tiền đâu nói là lúc trước thang diệu tông cũng mang theo bọn họ cùng nhau phát tài quá ngươi dám tin vô sỉ là chưa thấy qua như vậy vô sỉ không hề có đạo lý nhưng là gia nhân này là có thể làm được ngươi đều không thể lý giải nhà bọn họ như thế nào có thể mặt dày vô sỉ tình trạng này nhưng là nhà bọn họ là có thể Tiểu bằng trợn mắt há hốc mồm, lại vừa truyền niệm người thiếu tiền thời điểm thật là cái gì đều có thể làm được ra tới. Cũng thật là may mắn hắn đi rồi, bằng không lưu lại là vĩnh vô chừng mực hút máu thang rượu tông nhân phẩm, hắn sớm nên biết đến. Hắn hít sâu một hơi, nói hiểu được cảm ơn. t h i ệ u lăng không cần cảm tạ cũng không thượng nhà bọn họ. Nhóm nhiều ít còn xem như một cái thôn có thể nhắc nhở luôn là phải nhắc nhở một câu. Rốt cuộc thang khẩu thôn ở là quá ghê tởm. thiệu bằng gật đầu cũng muốn cảm ơn ngươi hắn lại lê thư hân nói cũng cảm ơn ngươi lê thư hân kinh ngạc thiệu bằng nàng cùng thiệu bằng không có gì lui tới cũng không có ngôn ngữ lúc này thiệu bằng đột nhiên nói như vậy lê thư hân nhưng thật ra thực khó hiểu thiệu bằng trắng ra nói cảm ơn các ngươi trợ giúp trương nhã hân cùng nhi tử tuy rằng hắn đi rồi lúc sau cùng lâm thành bên này không có liên hệ rất nhiều chuyện cũng không biết nhưng là hắn không đi phía trước nhưng thật ra cũng hiểu được nhân tô tuyết liên vẫn luôn trợ giúp trương nhã hân sở lê thư hân cũng thường xuyên ở bọn họ đều cùng trương nhã hân quan hệ còn nhưng liền hắn nằm viện trong lúc hắn ba mẹ hắn nghĩa cùng trương nhã hân thưa kiện bọn họ cũng g i ú p vội đúng là nhân câu này nói lời cảm tạ tuy rằng đã muộn nhưng là xác hẳn là cảm ơn các ngươi trương 118 kết cục 7 năm không gặp nhóm kỳ thật cũng không có gì nhưng nói thiệu bằng không có kỹ càng tỉ mỉ nói chính mình sinh hoạt thiệu lăng nhóm cũng không có bất quá nhóm nhưng thật ra đều nhắc tới canh thôn những cái đó người xưa thiệu bằng lại lần nữa may mắn năm đó ở trên giường bệnh dẫy ruột h ờ i điểm đầu óc kia một cái chớp mắt thanh minh cứu nếu không phải sợ là phải bị canh thôn người hút khô cốt tùy liền tính là rõ ràng cùng không quan hệ nhưng là nếu những người đó liều mạng dây dưa chỉ sợ cũng là thoát khỏi không xong mà l y nhật từ tuy rằng không có trước kia xa hoa trụy lạc nhưng là thật sự an bình không ít. cùng thiệu lăng toàn gia không có lưu cái gì liên hệ phương thức cũng không có muốn vợ trước cùng n h ư từ liên hệ phương thức đã biết canh thôn hiện trạng càng là sẽ không trở về. hai bên cứ như vậy cáo từ chỉ sợ về sau cũng sẽ không tái kiến. trên đường trở về thiệu lăng cùng lê thư hân phu thê đều có chút an tĩnh. hơn nửa ngày, lê thư hân nói nếu năm đó bị thang diệu tông tính kế thành công chúng ta nhật tử sẽ không so thiệu bằng càng tốt thiệu bằng còn có cơ hội trốn chúng ta nếu thật sự bị tính kế trốn đều trốn không chỉ có thể nhận tài nhìn đến thiệu bằng lê thư hân liền nghĩ tới đời trước đời này quá thuận nàng đã thật lâu không nghĩ tới đời trước chuyện này hôm nay ý gặp được thiệu bằng nhưng thật ra thực cảm khái nàng nói may mắn chúng ta không có chung bẫy dập thiệu lăng nghe xong duỗi tay xoa xoa lê thư hân đầu. Lê Thư Hân bật cười d ỗ i nói: Ngươi làm gì a? Làm đến ta hình như là ba tuổi hài tử giống nhau, xoa ta đầu làm gì a? Thiệu Lăng đi qua đều đi qua, về phía trước xem. Lê Thư Hân nhẹ giọng cười, gật đầu ư một tiếng, cũng không phải là phải hướng trước xem sao? Nàng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến nhà mình Nhi Tử h sáng ngời mắt to nhìn nhóm dựng lỗ tai nghe b á t quái, nói: Ngươi Tiểu Hải Nhi nghe cái gì đâu? Thiệu Gai Hi chạy nhanh hỏi: Người nọ cũng coi như kế quá nhà của chúng ta sao? tuy rằng tuổi không lớn nhưng là có biết không ít đâu lê thư hân nhìn thiệu l ă n g liếc mắt một cái nói đúng vậy kia t h a n g diệu tông cũng coi như kế quá nhà của chúng ta bất quá không có thành công người ba ba anh minh võ ngăn chờ ở thiệu gia hi oan nga lê thư hân nhẹ giọng cười người ba ba có phải hay không rất lợi hại thiệu gia hi gật đầu ta ba kia đương nhiên rất lợi hại nói dám nói ta ba không lợi hại đâu ba công ty phát triển thực hảo khi còn nhỏ liền biết ba ba công ty phát triển tình huống cũng biết mụ mụ công ty phát triển tình huống nhà người khác đại nhân kỳ thật đều sẽ không đem những việc này nói cho tiểu hài tử nhưng là nhóm gia nhưng không khi còn nhỏ liền nhưng thông minh hơn nữa ba ba mụ mụ thích nhất nhất dính cho nên ở khi còn nhỏ liền thường xuyên mang về công ty mặc kệ là ba ba công ty vẫn là mụ mụ công ty là làm gì đó tiểu giai hy nho nhỏ thời điểm sẽ biết cũng biết ba ba mụ mụ rất bận nhưng là mặc dù là lại vội nhóm cũng nguyện ý vì trả giá rất nhiều tinh mặc dù là sẽ chậm chễ kiếm tiền ba ba mụ mụ cũng sẽ nhiều bồi đúng rồi nha chính là như vậy quan trọng đặc biệt đặc biệt quan trọng niệm phải học giáo xem như quý tộc trường học gia trưởng đều là phi phú thức quý đại bộ phận học gia trưởng đều không có khi bồi hài tử mặc dù là có cũng là gia đình bà chủ cũng không sẽ giống ba mẹ như vậy rất nhiều học đều thực hâm mộ bởi vì ở ba ba mụ mụ quan trọng nhất. t h i ệ u Gia Hi Tiểu thiếu niên nghĩ đến đây, cà cà cà bật cười. Lê Thư Hân, đứa nhỏ này là choáng váng sao? Như thế nào đột nhiên liền thủy cười ngây ngô cười như là một con vịt con giống nhau. nàng hỏi, làm sao vậy? t h i ệ u Gia Hi không có việc gì, hắc hắc, nghĩ đến chính mình là cỡ nào quan trọng, đắc ý lên. ngay sau đó lại nói, mẹ ta yêu nhất các ngươi. này tình l ì n h tới như vậy một câu lê thư hân bật cười ra tiếng nhưng là nhếch lên tới khóe miệng trương hiền nàng hào tình nàng nói miệng như vậy ngọt không phải là lại muốn cho chúng ta làm cái gì đi thiệu gia hi lập tức nói mới không có ta chỗ nào là người như vậy a ngài cũng không thể hiểu lầm ta ta chính là thực thích các ngươi ta biết đến các ngươi cũng thích nhất ta thiệu lăng p h ụ t một tiếng cười ra tới nói ngươi mới biết được chúng ta thích nhất ngươi a ta cùng mẹ ngươi hai thật đúng là nơi trốn đem ngươi đặt ở đệ nhất vì t i ệ u Gai Hi Tiểu Bằng Hữu biết nghe lời phải k i n nhiều điểm tiền tiêu vặt. t i ệ u Lăng, vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ. t i ệ u Gai Hi, quả nhiên ái là ái tiền tiêu vặt vẫn là không. Này hai cha con này vừa ra nhi, Lê Thư Hân cười ha ha cười đủ rồi. Nàng nói ngày mai chúng ta đi thủy lập phương xem thi đấu, ngươi muốn hay không mua vật kỷ niệm? t i ệ u Gai Hi một giây theo tiếng muốn, có rất nhiều học cùng Bằng Hữu đều không thể tới đâu. như là điềm điềm tì t ỷ mật mật t ỷ t ỷ còn có thiệu gia nhạc trí nhóm đều không thể tới thật cũng không phải nói liền không có tiền mà là gia trưởng đều không có khi đến nỗi rất nhiều học liền càng là như vậy như là ba mẹ như vậy nguyện ý mang theo biến tàu quốc non sông gấm vóc cũng nguyện ý chậm trễ gần nhất nguyệt không công mang cảm thụ thế vận hội olympic thật đúng là không nhiều lắm thiệu gia hi duỗi tay ôm mụ mụ cổ nói mẹ ngươi như thế nào tốt như vậy a Tiểu lăng bĩu môi, lớn như vậy người còn làm n ũ n g à? t h i ệ u dài h y lớn tiếng ta còn nhỏ đâu, ta mới là một g ư ờ i một một tuổi tiểu bằng hữu a, như thế nào chính là đại nhân? Nói nữa ở ba mẹ trước mặt bao lớn ta đều là hài tử đúng không mẹ? Lê thư hân mỉm cười, đúng vậy. Lê thư hân nhìn như vậy nhiệt tình lãng như là tiểu thái dương giống nhau nhi tử tình cũng thập phần mỹ diệu. Nàng nhẹ nhàng hừ nổi lên ca, t h i ệ u lăng nghiêng mắt xem nàng thấp giọng cười. Lê Thư Hân mới mặc kệ nhìn cái gì đâu, xinh xắn nói: Chúng ta toàn r a sẽ càng ngày càng tốt. Thiệu Gia Hi lớn tiếng kia đương nhiên ba ba mụ mụ sông lên đi. Có đôi khi nhìn như là đại h à i tử, có đôi khi lại vẫn là nhóc con đâu. Người một nhà xe trở lại khách sạn, tiểu thiếu niên nhưng đã không được, vừa thấy gì cả nhóm cũng đã trở lại, lập tức liền lẻn đến Lê Thư Bình nhóm bên kia quả nhiên Chu Vịnh Nhi mang theo hảo chút đặc sắc điểm nhỏ. Tiểu d a i Hy tuy rằng cùng khi còn nhỏ giống nhau tham ăn, nhưng là cũng không phải là khi còn nhỏ tiểu nãi mỡ nhi thịt đôn đôn, ngược lại là cao gầy cao gầy. Này tiểu thiếu niên ăn đến nhiều, nhưng là hoạt động lượng cũng đại, lại là trường nhi có thể so linh người từ cao. Này không lại t h o á n qua đi ăn ăn uống uống, Tiểu Lăng cùng Lê Thư hân nhưng thật ra ăn không vô, hai người một lọ rượu vang đỏ ngồi ở ban công ghế mây thượng nhìn mặt điểm điểm tinh quang. nhóm trụ tầng lầu cao liếc mắt một cái xem qua đi nhưng thật ra như là trên cao nhìn xuống nhìn đầy sao giống nhau lê thư hân giúp vào thiệu lăng trong khều u tay cúi đầu uống rượu khinh thanh tế ngữ ta phát hiện mặc kệ qua nhiều ít năm ta đều uống không ra này rượu tốt xấu mặc kệ là nhiều năm phân hồng rượu nho vẫn là phổ phổ thông thông mấy chục khối nàng đều uống không ra tốt xấu nhưng là cùng t h i ệ u lăng như vậy giúp vào cùng nhau uống chút rượu tâm sự tình lại là cách thả lỏng này cùng có thể uống nhiều ít rượu rượu được không một chút quan hệ cũng không có hai người như vậy dựa vào cùng nhau lê thư hân liền sẽ thực thả lỏng kỳ thật mấy năm nay nhóm phu t h ê phát triển t h ạ t nhìn thuận lợi nhưng là cũng có một ít vấn đề nhỏ rốt cuộc làm buôn bán nơi nào có thể thuận buồm xuôi gió bất quá cũng may Lê Thư Hân bản thân có lịch duyệt cùng ánh mắt bên người có một đám đáng, đáng tin đồng bọn nhóm công ty nhưng thật ra chậm rãi phát triển lớn mạnh như l à m mấy năm trước nhóm tiến quân thương mại điện tử nghiệp vụ bởi vì xem như nhập trú tương đối sớm trang phục nhãn hiệu bắt được mở rộng độ đặc biệt đại có thể nói nhóm công ty có rất lớn lượng thu vào đều là đến từ chính thương mại điện tử ngôi cao mấy năm nay trang phục ngành sản xuất không có mấy năm trước như vậy hảo làm Lê Thư Hân có thể nói là chính mình tích một cái lộ có thể cho nhóm càng ổn định kéo dài. bất quá lê thư hân bản thân không phải một thập phần xuất chúng người nhất định phải đem nhóm nhãn hiệu làm được quốc nội đứng đầu nàng còn man có thể thích ứng trong mọi tình cảnh đời trước cuối cùng bệnh sự tình nàng cảnh giác kiếm tiền quan trọng sự nghiệp quan trọng nhưng là sinh hoạt cùng thân thể giống nhau quan trọng dạng n h ư tử h ái cùng làm bạn cũng quan trọng đời trước tiếp núi đời này nàng đều ở một chút đền bù tuy rằng rất nhiều thời điểm nàng cùng thiệu lăng đều có thể có trí một nghĩ đến cùng nhau cái này làm cho lê thư hân càng vui sướng không biết này có tính không là linh tương thông đâu nàng phẩm rượu nhẹ giọng nói a lăng ta phát hiện mấy năm nay chúng ta càng thêm linh tương thông ai rất nhiều thời điểm ta có cái gì ý tưởng ta còn chưa nói người liền nói ra tới người nói có phải hay không người ở bên nhau lâu rồi ngay cả ý tưởng đều giống nhau thiệu lăng cúi đầu xem nàng thấy nàng mang theo cười cúi đầu nhẹ m ổ một chút nói đúng không ngươi không nghe nói qua phu thê tương sao lê thư hân bật cười d ỗ i nói đó là nói diện mạo ta nói chính là ý tưởng. Thiệu l ă n g ta biết có người có phu thê thương là bởi vì lâu dài sinh hoạt cho nhau ảnh hưởng. Có lẽ chúng ta ý tưởng dựa sát cũng là giống nhau. Lâu dài sinh hoạt ở bên nhau, rất nhiều chuyện đều là cùng nhau trải qua, tự nhiên tưởng càng thêm giống nhau. Chúng ta đây quan niệm giống nhau, có cái gì không đối đâu. Thiệu l ă n g này cách nói, Lê Thư Hân nhưng thật ra thực nhận, nàng dựa vào trên vai tươi cười càng sán lạn một ít. t i ể u lăng cúi đầu xem nàng, nhẹ nhàng thổi bay chạm canh gác nhi, dùng chạm canh gác nhi thổi khúc. Lê Thư Hân tươi cười lớn hơn nữa, lay động chén rượu Tiệu Gai Hi từ mặt tiến vào, nhìn đến ba mẹ giúp vào trên ban công, nhị nhị oai oai Tiểu Gia h ỏ a Nhi xoa xoa cánh tay thượng nổi ra gà yên lặng đóng cửa lại, lại lần nữa lẻn đến biểu tỷ chỗ nào, cũng không thể quấy giày ba mẹ ân ái a. Tiệu Lăng cùng Lê Thư Hân đều nghe được môn thanh tiếng đóng cửa, nhưng là cũng không quay đầu lại. Lê Thư Hân uống có điểm nhiều, nàng thật là không tốt với uống rượu, nàng có điểm mơ hồ. Chính mình ở Tiệu Lăng bà vai tìm một thực thoải mái vị trí, mị thượng đôi mắt không một lát liền ngủ rồi t tháng c h u n g thời tiết một ngày cũng không lạnh. Tiệu Lăng ôm Lê Thư Hân cúi đầu nhìn nàng ngủ nhan, nhẹ nhàng lại ở nàng khuôn mặt thượng ấn hạ một hôn. anh âm cơ hồ nghe không thấy nhẹ giọng nỉ non ngươi vì cái gì liền không nghĩ tới kỳ thật ta cũng trọng sinh đâu cũng không phải cùng lê thư hân cùng nhau trọng sinh trọng sinh thời điểm đời trước quan trọng tiết điểm đã qua đi đương một giấc ngủ dậy là đời trước xảy ra chuyện ngày hôm sau cơ hồ không thể tin được sự tình trở nên không giống nhau càng không giống nhau chính là lê thư hân biết nàng cùng giống nhau nhóm đều trọng tới mà nàng thì trọng sinh sớm hơn chính là này lại có quan hệ gì đâu nhóm sinh hoạt luôn là sẽ không nàng muốn đền bù đời trước tiếp núi cũng tưởng do dự quá rất nhiều thứ yếu đừng nói ra tới nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ nhớ rõ đời trước hai người sau lại tương kính như băng không nghĩ ở như vậy lạnh băng trong trí nhớ thủy một khi đã như vậy đã có cơ hội như vậy tưởng buông hết thảy trọng đã tới thân tình cùng tình yêu đều trọng đã tới coi như làm những cái đó lạnh như băng không tồn tại nhóm có thể từ nhất yêu nhau thời điểm khởi động lại không nghĩ làm lê thư hân biết cũng trọng tới, không nghĩ làm nàng hồi ức những cái đó đối nàng đạm m ạ c hy vọng nhóm hết thầy đều hào giấu ở nàng không có ngả bài lẫn nhau lớn nhất bí mật nàng đã ngủ rồi thiệu lăng thấy nàng tình thả lòng an nhàn lắc đầu nhẹ g i ọ n g nở nụ cười kỳ thật không biết mới là càng tốt cái gì cũng không biết chính là vẫn luôn không có đối nàng lạnh như băng là vẫn luôn ái nàng có lẽ thực chốn tránh hiện thực nhưng là thiệu lăng hy vọng chính mình có này cơ hội Ông trời này cơ hội, hy vọng Lê Thư Hân sẽ không bởi vì chính mình cũng trọng sinh mà đi thường đời trước không thèm nghĩ nàng liền chậm rãi sẽ phai nhạt đời trước làm không tốt. Lúc này đây sẽ làm thực hảo, lúc này đây có thể làm so thượng một lần càng tốt. A Hân ta yêu ngươi, ta vẫn luôn đều thực ái ngươi. Tới đây chuyện trở về thập niên 90 phá bỏ và di rời trước đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cô ú c đọc c h u y ệ n c o m cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cô ú c nhé.